đáng tiếc chỉ thiếu chút x í u nữa làm sao lên bậc cấp thời điểm không hiểu ra sao cả ngã xuống đâu cái này vẫn may phủ đầu thật không phải là vận đen liên tục lần thứ hai trở lại lúc ban đầu khởi điểm đỗ cương không khỏi bóp cổ tay thở dài hắn một kiếm kia nếu như cao hơn một chút nữa đâm tới thật không dù là đâm tới chân động mạch chủ nói không chừng liền thành ngay tại lúc hắn ảo náo thời điểm trong tầm mắt cũng không có xuất hiện mới kỹ năng thiên phú thẻ bài ngược lại là xuất hiện một cái trước đó chưa từng thấy qua giới diện thích khách thí luyện đâm vương s á giá thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ minh bạch thích khách cần có tuyệt không chỉ làm á u phun ra năm bước dũng khí còn rất nhiều cái khác là trọng yếu hơn đồ vật đã giải tỏa thích khách thân phận lựa chọn thích khách thân phận dành riêng thiên phú thất phu giận dữ đi qua c h u đáo chặt chẽ chuẩn bị tìm đúng thích hợp thời cơ lúc có thể phát sinh cực kỳ một kích trí mạng đang công kích phát động trong lúc đó ngươi có thể bỏ qua tất cả đau s ó t cùng cái g i à y cho đến công kích kết thúc ghi chú dành riêng, riêng thiên phú theo thân phận đề thăng đến tiếp sau nhưng có thể được cường hóa hiệu quả mời xét cùng có thể tuyển thiên phú tiến hành phối hợp phát huy lớn nhất hiệu dụng đố cương vẻ mặt một bức ta thông quan không đúng ta không thể giết chết thiên linh đê à, chỉ là đâm hắn chân nhỏ một kiếm mà lấy nhìn hắn cái này thể tráng như châu sức mạnh cần phải không chết được đi chờ một chút chẳng lẽ nói kiếm trên có độc đố cương bừng tỉnh đại ngộ nếu là ám sát kiếm bên trên như thế nào lại không vẹn được đâu sự thực bên trên lịch sử bên trên đối với cái này cũng có ghi chép chỉ là bởi vì n h ế p nhượng cuối cùng dựa vào ném mạnh bảo kiếm một kiếm đứt c ổ để cho đại đa số người đều đang tán thưởng n h ế p nhượng kiếm thuật cao tuyện lại đã quên bảo kiếm mang độc chuyện này chuyện Việt, cầu đạo. Tốt một nhân khí chương á c tốt hai mươi lăm ý chí sắt thép thông quan vui sướng tới quá đột ngột đỗ cương thậm chí còn không có quá chuẩn bị tâm lý thật tốt giờ này nhìn thấy kế toán t d ư ớ i diện hắn mới cảm thấy một hồi mệt mỏi r i rời đương nhiên trước nay chưa có phong phú cảm cùng cảm giác hạnh phúc cũng xông lên đầu loại này cảm giác thành tựu hoàn toàn không thua gì chấp hành một cái rất trọng yếu nhiệm vụ đặc thù cùng triệu h ả i bình bất đồng chính là đỗ cương cũng không có suy nghĩ quá nhiều trực tiếp liền lựa chọn thích khách thân phận nguyên nhân rất đơn giản hắn cảm thấy nghề nghiệp này nhất thích hợp bản thân những thứ khác bất luận là võ tốt văn sĩ vẫn là du hiệp Hắn đều đã đếm tại h hắn tuyển định thích khách nghề nghiệp trong nháy mắt một loại kỳ diệu cảm giác sông lên đầu có điểm giống là thu được kỹ năng thiên phú lúc cái loại cảm giác này nhưng cùng kỹ năng thiên phú bất đồng chính là loại cảm giác này sẽ thủy chung tồn tại là một cái vĩnh cựu tính hiệu quả thích khách kỹ năng đặc thù là thất phu giận dữ câu nói này toàn văn cần phải là thất phu giận dữ đổ máu năm ước thiên hạ đồ trắng hôm nay là vậy nó xuất xứ từ tại trong lịch sử một cái để cố nói đúng là đâm vương s á t giá sự tỉnh mà cái này kỹ năng đặc thù hiệu quả là đi qua c h u đáo chặt chẽ chuẩn bị tìm đúng thích hợp thời cơ lúc có thể phát sinh cực kỳ một kích trí mạng đồng thời đang công kích phát động trong lúc đó có thể bỏ qua tất cả đạo xuất cùng cái dày cho đến công kích kết thúc rất hiển nhiên đây chính là một cái là thích khách đo thân mà làm kỹ năng phát động kỹ năng này có điều kiện tiên quyết đó chính là nhất định phải đi qua c h u đáo chặt chẽ chuẩn bị tìm đúng thích khi thời cơ không thể là không hề có đạo lý cứng rắn mãng đi lên mà một khi tìm được dạng này tuyệt tốt cơ hội liền có thể giống như cầu vồng nối đến mặt trời một k í c h trí mạng đương nhiên kỹ năng này bản thân cũng không có nhất định trúng mục tiêu hoặc là nhất định nháy mắt giết loại này lịch tiên hiệu quả mà lại nói là phát động trong lúc đó bỏ qua tất cả đau s u t cùng cái dày cũng không nói hoàn toàn không bị thương tổn chỉ có thể nói một chiêu này một khi phát động tất nhiên có cực đại khả năng đối với địch nhân tạo thành bị thương nặng nhưng mình có thể cũng sẽ một chỗ g ở i nhưng bất kể thế nào nói cái này cũng đã là một cái tương đương cho lực kỹ năng nếu như hắn sớm có thể cầm đến loại kỹ năng này phòng chừng không cần kim sắc thiên phú cũng có thể ám sát thành công thông quan vui sướng hơi chút bình phục một ít đỗ cương lần nữa kiểm tra thực tập này hạo cảnh biến hóa hắn phát hiện ở nơi này hạo cảnh bên trong hắn nhiều một lựa chọn có thể nếm thử nữa lấy một lần nữa thông quan cũng có thể nhìn trước đó thông quan toàn bộ quá trình chẳng khác gì là ghi hình phục bàn sao ta đến xem đỗ cương lựa chọn tái hiện chính mình một lần trước thông quan hình bóng lúc đầu cho rằng chỉ là đ ổ i thành ngôi thứ ba thị giác thưởng thức mình một chút thông quan tư thế vai hùng lại không nghĩ rằng vẫn còn có thu hoạch ngoài ý mớn phía trước đều không có gì đặc biệt thẳng đến đỗ cương vai trò n h i p ngượng nói mặc ngọc kỳ lân có chút hơi tỷ vết nào hy vọng có thể hướng yên linh lần u của hắn bên trên hàng nhỏ, một bay ra khỏi một hàng chữ nhỏ, may khỏi chữ phủ vận đầu có lực. hiệu sau Ngay lần. Lần tiên ạ hắn trước phát động i chân hình như làm mê hoặc yên linh đế để cho đa nghi hắn không có suy nghĩ nhiều lần thứ hai phát động là để cho ta té lộn mẹo một cái yên linh đế tình thế cấp bách bên dưới bỏ mạc phòng bị Tiến lần ê n muốn nhìn mặt Ngọc mặt Kỳ l có lúc cho hay không ném hỏng, lúc này ném mới thứ a t cơ lợi dụng. Lần dụng. t h ba phát động là để cho ta thành công đâm trúng bắp chân của hắn không ta lúc đó đã ôm lấy hắn một kiếm này nhất định có thể đâm trúng vậy thì vì cái gì phát động lẽ nào có hay không độc phát thân vong chuyện này cũng nhất định có xác suất đỗ cương không khỏi bừng tỉnh h i ể u ra xem ra cái này nhâm cấp kim sắc thiên phú quả thật có dùng không phải b y c h a cái này ba lần phát động đều rất then chốt thậm chí có thể nói nếu như không có cái thiên phú này đỗ cương còn có thể hay không thể thông quan vẫn là ẩn số biết đâu chính là kỳ xoa một chiêu thất bại trong g ă n tấc đương nhiên muốn nói cái thiên phú này rất vô địch sao cái kia cũng không đến mức nó mặc dù có thể có hiệu lực là bởi vì đỗ cương trước đó đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị nó chỉ là để cho đỗ cương tới nhà một cấp càng thêm một thỏa nói cách khác trước đó như vậy nhiều công tác chuẩn bị hữu dụng nhưng cũng không phải hoàn toàn hữu dụng còn có tăng lên không gian nhìn lên tới ta lần này thông quan có rất lớn vận khí thành phân nếu như không phải vừa tốt rút được kim sắc thiên phú nếu như không phải cái này kim sắc thiên phú vừa tốt nhiều lần kích phát ba lần lần này như c ũ rất khó xem ra ta còn rất nhiều chỗ thiếu sót hơn nữa như vậy xem ra nhiếp nhượng trước đây ám sát thành công phương thức cũng cũng không nhất định chính là tối ưu giải nhiếp nhượng lúc đó kích thứ nhất bị tránh ra cuối cùng mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm ném mạnh bảo kiếm đắc thủ mà ta kích thứ nhất mặc dù cũng không thành công nhưng ngay sau đó liền ôm lấy y ê n linh đế bắt đùi nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực so nhiếp nhượng trước đây còn thuận lợi hơn một ít đương nhiên khẳng định không phải nói ta so nhiếp nhượng lợi hại là bởi vì nhiếp nhượng chỉ có một lần cơ hội mà ta có thể căn cứ nhiếp nhượng ban đầu mô bản vô hạn lần nếm thử tìm được tối ưu giải kiếm pháp của ta mặc dù xa không như nhiếp nhượng nhưng có thể thu được các loại quy tự người thần kỳ thiên phú gia trì trò chơi này nước quả thực so với ta ban đầu trong tưởng tượng phải sâu nhiều cũng may từ tình huống trước mắt tới nhìn trò chơi này người thiết kế không giống như là cái gì người xấu thậm chí từ trò chơi nội dung tới phỏng đoán h ắ n ngược lại là rất có tình hoài người điểm này ngược lại là chuyện tốt bất quá tạm lúc vẫn không thể sớm như vậy kết luận còn phải lại quan sát một đoạn thời gian tự mình thông quan một cái phó bản sau đó đô cương cũng đối với trò chơi này nội dung có sâu hơn lý giải từ thích khách phó bản cùng võ tuốt phó bản tình huống tới nhìn ám xa trò chơi này lấy tài liệu rõ ràng cho thấy tại ca tụng lịch sử bên trên những cái kia vui buồn lẫn lộn nhân vật anh hùng người chơi mặc dù rất được k hổ nhưng tại một lần nữa trải qua những cái kia nhân vật lịch sử then chốt sự kiện về sau cơ bản trên đều đối với lịch sử có khắc sâu hơn lý giải cùng nhận thức đây cũng tính là có một chút giáo dục ý nghĩa từ một điểm này đến nói trò chơi này cũng, cũng coi là một cái chính năng lượng trò chơi tính nguy hại dự đoán có thể thích hợp điều thấp một ít đương nhiên lời nói này có chút quá sớm tình huống cụ thể còn phải tiếp tục quan sát trong trò chơi bắn ra tuyền hạng hỏi hắn có nguyện ý hay không đem thông quan ghi hình tuyên bố đỗ cương suy nghĩ một chút điểm đồng ý bất quá cũng không có tiếp nhận đại thần người chơi l ầ u h à m cũng không có công bố thân phận của mình chỉ là cho phép đem ghi hình phóng xuất dù sao thân phận của hắn đặc thù vẫn là tận khả năng khiêm tốn là tốt giờ này tại văn sĩ thí luyện là dân chờ lệnh bên trong sở ca cũng đang vì thông quan tiến hành cố gắng cuối cùng lại thất bại lần trước sau này sở ca lần thứ hai trở lại thí luyện phó bản ban đầu trạng thái bất quá hắn cũng có thể cảm g i á được khoảng cách cuối cùng thông quan cần phải chỉ kém tới nhà một ước văn sĩ phó bản so với hắn ban đầu trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp cũng chí sắt thép màu xanh da trời phát ngôn thu của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục nhâm ý chí sắt thép màu trắng ngươi có thể cực lớn trình độ chịu đựng chịu đau nhức khổ chuyện phản phái bố c n c sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp ghé cu đương ọ c trực nhiên c sát thép. t hắn nhập phó thời cho nhất h này bản rằng dụng mới điểm, một gia cái cái i vừa vô lúc là đó t đầu phú, kết quả phía kết biết, quả sau mới biết, đây mới là cái này p hắn ó bản duy nhất lựa chọn chính、xác. Đương nhiên, duy đây h lựa là xác. trò chơi lý giải cũng không bài trừ có một chút người chơi có thể tại không cầm cái thiên phú này tình huống bên dưới thông quan nhưng sở ca rất khó tưởng tượng đến cái kia được là dạng gì trung cực hung ác loại người đang chọn lựa kỹ năng thiên phú trong n á y mắt thí luyện trong ảo cảnh thời gian bắt đầu lưu truyền sở ca cảm giác được trước mắt mình một đen ý thức trong nháy mắt thú ám không biết qua bao nhiêu thời gian hắn mới tại của người khác thấp giọng đánh thức bên trong dần dần tỉnh lại đình kế đình kế trong lỗ mũi người được hủ bại tanh hôi nửa người dưới cũng chuyển tới trận trận đau đớn loại đau nhói này rất đặc thù khó có thể hình dùng cũng không phải là cái k i a loại đau tê tâm liệt phế nhưng để lộ ra một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu theo ý thức dần dần thanh tỉnh sở ca cũng rất nhanh hồi ức lên mình đã tại văn sĩ thí luyện phó bản bên trong đình kế là hắn hiện tại vai trò nhân vật dương ngạn chữ sở ca gian nan ngầm đầu thấy được ngục giam hàng rào bên ngoài cái kia trương mang theo nước mắt đầy mặt trầm đau khuôn mặt đình kế a đình kế sự tình làm sao sẽ đến thai như vậy khó có thể dọn dẹp cấp độ a dâu tóc hoa dâm nhìn lên tới đã có ngoài năm mươi tuổi quan viên giờ này chính cầm lấy hàng rào lã trã lệ bên dưới sợ ca đã nhằm vào văn sĩ phó bản làm rất nhiều tiến công chiếm đóng tự nhiên cũng biết biết thân phận của người này đây là dương ngạn bạn tốt nhiều năm một vị họ miêu bạn tri kỷ tại thượng sớ trước đó dương ngạn đã vì chính mình chuẩn bị xong quan tài cũng đem giả trẻ trong nhà giao phó cho bản thân chăm sóc mà lúc này thời gian tiết điểm hiển nhiên là hắn đã thượng sớ kết thúc bị đánh vào nhà tù chuyện về sau mà lên sơ sự tình dương ngạn hiển nhiên trước đó không có nói với bất luận kẻ nào lên bằng không bất luận là ai đều nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản húng chi hắn cũng không muốn đem người vô tội liên lụy vào càng không muốn vì vậy mà rơi xuống bị người công kích miệng thật vật ấy có thể giảm đau đình kế ngươi lại thu tốt ngàn vạn lần đ ừ n g cũng bị thai tù nhìn thấy bạn tốt bàn tay qua hàng rào đưa qua một cái máu thịt bé bét sự vật mặc dù trong địa lao vô cùng mờ mịt thấy không rõ là cái gì nhưng sở ca nhưng trong lòng rất rõ ràng cái kia là một bộ xà đảm tự dương ngạn bị trượng trách một trăm đánh vào đại lao sau đó người nhà b ạ n thân đã từng nhiều thản đếm thử đem dược vật đưa vào đại lao kết quả tất cả đều bị thai t ủ cho đoạn bên dưới hiển nhiên giờ này vị này mầm họ b ạ n thân hao hết chắc trở mới đem cái này xà đ ả m dẫn vào trong ngục sở ca miễn cưỡng bài trừ một nụ cười lắc đầu ta chính mình có gan không cần vật ấy ngươi cũng mau chút ly khai a miễn cho liên lụy đến ngươi đưa đi mầm họ b ạ n thân sở ca yên lặng tờ giải sau đó khó khăn trở mình hắn dĩ nhiên không phải cố ý trang bức không cần cái này xà đảm mấy lần trước hắm đều cầm chỉ là thử sau đó mới phát hiện cái này xà đạm không như không cầm một mặt là bởi vì đồ chơi này rất khó ăn giảm đau hiệu quả cũng không quá lý tưởng mấu chốt nhất là nó chỉ có thể ở trong ngắn hạn có hiệu lực mà phó bản bên trong đau đớn là nương theo t h ủ y chúng phía sau nên đau vẫn là đau khác một phương diện thì là bởi vì một khi tiếp nhận rồi cái này x a đảm bất kể thế nào giấu cũng như cũ sẽ bị tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó ai tù phát hiện đến lúc đó cái này sẽ trở thành những người khác công kích chính mình có đồng đảng một trong chứng c ứ liên quan lấy bản thân cũng có thể sẽ bị lôi xuống nước cho nên sở ca tình nguyện cầm ý trí sát thép thiên phú cứng g i á định tại tràn đầy rách nát d â dạng d n chuột hoành trong địa lao s ở ca n g u ễ n cưỡng tìm một tương đối tư thế thoải mái dùng cánh tay lực lượng nghiêng người dựa vào lấy sau đó hắn nhìn về phía mình hai chân lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm hắn lại càng hoảng sợ bây giờ nhìn hơn nhiều cũng như cũ có loại kinh tâm động phách cảm giác vết máu loang lổ quần áo tù bên dưới hai chân của hắn to sưng lên tầm vài vòng hoàn toàn nhét chung một chỗ căn bản là không có cách động đậy dùng tay nhẹ nhàng ấn áp giống như là ấn trên đầu gô giống nhau hầu như đã hoàn toàn mất đi trực giác sợ ca rất rõ ràng một đoạn này trên sách sử là như thế này g i lại hai chân x ư n g cứng như một không thể k h u t hơn đây chính là bị trượng trách một trăm hậu quả sự thực bên trên nếu như không phải là bởi vì địa lao quá mức mà mịt nếu như sở ca có thể nhìn thấy chính mình lui về sau bắp đùi d á n vẻ nhất định sẽ càng thêm nhìn thấy mà giật mình đình trượng cũng không phải là thông thường côn gỗ mà là dùng đặc thù gỗ chất chế thành đánh người một đầu túi sắt lá một trượng đánh tiếp đã đủ để ra chóc thịt bong huyết nục văng tung tóe ba mươi đình trượng dù là người hành hình thủ hạ lưu t ì n h cũng đủ để huyết nục văng tung tóe ít nhất phải an dưỡng mấy năm năm sáu chục bên d ư ớ i đình trượng đã đủ để đem người đánh chết mặc dù bất tử cũng sẽ rơi xuống trọn đời tàn thế đương n h t r ợ trượng n con số là 100, nhưng nói chung không nghĩa đánh bên dưới, đại đa số người liền đã chết, chân chính chống nổi 100 đình trượng người tại toàn bộ lịch sử bên trên cũng là ít lại càng g tối thực tế, tới chết, tại ít ít. số số bởi dưới, đại lại cao có lịch đa sử là là là ư đây đã ý bộ vì d nhiên g ạ n n đã đ bị á suốt trượng. đình Đương n h hắn mặc dù có thể sống sót một mặt là bởi vì hắn đúng là một con người rắn g i ỏ i khác một phương diện thì là bởi vì hoàng đế còn không hy vọng hắn sớm như vậy liền chết hoàng đế như cũng hoài nghi sau lưng của hắn có người chủ động sử dụng muốn giữ lại hắn tiến hành phía sau thẩm vấn nhưng bất kể thế nào nói cái này một trăm đỉnh trượng cũng đủ để đưa hắn đánh cho tàn tật suốt đời chỉ còn nửa cái mạng thẩm vấn phạm nhân hai gã lính canh n g ụ c đi tới nhà giam bên trong không nói lời gì đem s ở ca nhấc lên tới đi ra ngoài s ở ca hai chân đã hoàn toàn mất đi c h i giác vô pháp quất thân cho nên tự nhiên cũng không khả năng chính mình hành động cái này hai gã lính canh n g ụ c một tả một hữu đưa hắn đỡ dám kéo tới mặt khác một dàn chuyên môn dùng để thẩm vấn phạm nhân hình p h ò n g đưa hắn đứng thẳng trói lên giá gô bên trên cái gọi là hình phỏng cũng chính là phòng thẩm vấn bên trong có các loại các dạng hình cụ tương lai rất dài trong một thời gian ngắn sợ ca đều sẽ là khách quen của nơi này lần đầu tiên tới thời điểm sở ca vẫn chưa thể biết thân phận chân thật của mình hoàn toàn là mộng bức trạng thái ta là ai ta ở đó ta muốn làm gì nhưng bây giờ hắn đã lặp đi lặp lại đã trải qua rất nhiều lần cho nên đối với trước mắt hiện trạng đã tương đương sáng tỏ có thể bảo trì chấn định tại văn sĩ thí luyện phó bản bên trong người chơi cần sắm vai dương hạ bắt ngược lại ba lượt thẩm vấn hơn nữa muốn nghị trăm phương ngàn kế tại trong đại lao sống sót mới tính xung q u a n nghe lên rất dễ dàng nhưng thực tế nếm thử sau đó mới sẽ phát hiện đồ chơi này độ khó không có chút nào luận võ tốt phó bản muốn thấp l o ả n xoảng lan một tiếng hình phòng cửa mở ra sở ca nhìn thấy khoảng cách hai người một trước một sau đi đến mỗi người tại hình phòng b à n phía sau ngồi xuống một người người mặc quan phục mà một người khác chính là một tên thái giám hai người kia sở ca đương nhiên đã từ lâu căn cứ tư liệu lịch sử hiểu được thân phận của bọn họ cái kia người mặc quan phục người là nội các bên trong trọng thần hà học Kích, về phần tên thái g i á à m kia thì là hoàng đế bên người một vị rất chịu ân cương triều của cưng thạch công Công. đây chính là dư ơ ngạn cũng chính là hiện tại sở ca muốn vượt qua cái thứ nhất cửa ải khó khăn hà học x cùng thạch công, công tại bản sau ngồi xuống thạch công công cũng không có muốn ý lên tiếng rất hiển nhiên lần này hà học x là chủ thẩm mà thạch công công nhiệm vụ chủ yếu là đem nơi đây chuyện đã xảy ra tấu cho hoàng đế hai người kia nhìn về phía dương ngạn ánh mắt đều tràn đầy l ý nguyên nhân rất đơn giản dương ngạn chọc cho hoàng đế g i ậ n tí mặt cho bọn họ thêm phiền phái rất lớn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi bảy cạm ấy dương ngạn ngươi vì sao phải cho bệ hạ bên trên cái này đạo tấu trương hà học kích đầu tiên đặt câu hỏi s ở ca nỗ lực ngẩng đầu lên thân ta là đại ngụy thật tử t h ố n bệ hạ thượng sớ chính quân nói danh thần trước tố cáo giám định vốn là chỗ chức trách hà học kích đôi mắt hơi hơi nhau lại tốt cái tía ta hỏi lại ngươi ngươi bên trên cái này đạo tấu trương phía sau là người phương nào sai khiến s ở ca khinh thường cười cười hà đại nhân trong ngày thường hướng b ệ hạ tấu lên sơ cũng đều là muốn người khác sai khiến mới có thể bên trên sao hà học kích cười lạnh một tiếng tốt vậy ta hỏi ngươi ngươi tấu trương bên trong câu này lời nói lại giải thích thế nào người bệ hạ nghe thần nói như vậy xét đầy đủ gian hoặc cho đòi hỏi cảnh vương vì sao muốn cho đòi hỏi cảnh vương sợ ca rất rõ ràng từ nơi này câu nói bắt đầu cứng rắn hạch khảo nghiệm đã tới rồi nếu như là lần đầu tiên tiến nhập cái này phó bản người chơi biết đâu lúc ban đầu vấn đề kia có thể đánh bậy đánh bạc mông quá đi nhưng sau đó vấn đề lại bất đồng mỗi cái vấn đề đều được cẩn thận từng ly từng tí đáp lại bất luận là đáp sai vẫn là không đáp đều sẽ trực tiếp đưa tới dương ngạn tử vong cùng với toàn bộ thí luyện thất bại kỳ thực từ vấn đề thứ nhất liền có thể đại thể xác định hà học í c h cái này vòng thứ nhất h ỏ i ý từ mấu chốt là chính trị phong ba dương ngạn cho hoàng đế bên trên cái kia phong tấu trương là c h ế c hạc cũng chính là chuẩn bị cho chính mình tốt quan tài không chết không thôi tư thế mà cái này phong tấu trương đối tượng thì là nhắm thẳng vào đương kim hoàng đế ngụy chiêu đế cùng đệ nhất quyền thần vương sung đương nhiên ngụy chiêu đế cái này thụy hào là tại hoàng đế sau khi chết mới quyết định mặc dù vị hoàng đế này đại thể gọi là hôn quân nhưng cũng còn không có hôn tới cực điểm mặc dù không hỏi triều chính hào đại h ỉ công ngầm đồng ý thủ hạ quyền thần cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân nhưng hắn rất sĩ diện hơn nữa quả thực xem như là thông minh mặc dù đều là tiểu thông minh cho nên tại thần tử là quân phụ kiêng kỵ ác bầu không khí bên l i ớ i cuối cùng mới mạnh mẽ bị thụy một cái chiêu chữ ý là hắn thông minh n h y bén gọi là lệnh chủ hà h ọ o kích dẫn dắt dùng dương ngạn tấu trương bên trong câu kia xét đầy đủ gian ý tứ chính là để cho hoàng đế minh xét quyền thần vương sung gian xảo dương ngạn tấu trương chẳng khác gì là trực tiếp đánh ngụy chiêu đế khuôn mặt đồng thời cũng trực tiếp chọc giận đệ nhất quyền thần vương sung cho nên cái này đạo tấu trương một bên trên liền dẫn phát rồi một trận cực đại chính trị p h o n g ba ngụy chiêu đế là cái sĩ diện hảo hoàng đế đồng thời cũng là một cái rất ưa thích l ừ a gạt mình rất không có tự biết mình hoàng đế tự khoe là thiên cổ danh quân hắn bị dương ngạn cái này thông thường quan viên như vậy mắng chửi lúc này nổi trận lôi đình mà ở cuộc phong ba này bên trong bất luận là hoàng đế vẫn là đại thần trong triều đều có ý tưởng của họ đối với hoàng đế mà nói hắn h ậ n không thể lập tức đem dương ngạn chém đầu nhưng lại nuốt không được khẩu khí này bởi vì dương ngạn cái này phong tấu trương đã dẫn phát triều đình và dân gian doanh động nếu như giận dữ bên d ư ớ i giết chẳng phải là sẽ lưu lại một không có dung người lượng đeo danh chẳng phải là ngồi vững tấu trương bên trong chửi mình cho nên hoàng đế hạ lệnh đánh hắn một trăm linh trượng nhưng lại không muốn trực tiếp đánh chết là muốn cho dương ngạn tại nhận hết đau khổ đồng thời lại bị mỗi chữ mỗi câu bắt được lại đem cái này phong tấu trương bên trên nội dung bắc được không đáng một đồng dạng này mới có thể vãn hồi mặt mũi của mình về phần đương triều đệ nhất quyền thần vương sung hắn ý tưởng rất đơn giản chính là để cho dương ngạn mau sớm chết bởi vì dương ngạn cái này phong tấu trương là c h ế t học đã dùng loại này cực kỳ kịch liệt phương thức hướng hắn phát động tiến công ngụy t r i ề u đế mặc dù tin một b ề vương sung để cho hắn thay mình vơ vét của cải nhưng sĩ diện hảo lại thích quyền lực ngụy t r i ề u đế cũng không khả năng luôn luôn để cho vương sung quyền thế lớn mạnh bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể đưa tới ngụy chiêu đế thừa cơ bắt được vương sùng đổi một cái những người khác cho nên đối với vương sung đến nói dương ngạn thượng sớ nghiêm trọng uy hiếp hắn địa vị cùng an toàn tất muốn trừ sau đó nhanh trừ cái đó ra còn có một chút lương tâm vẫn còn tồn tại có thể làm việc trung thần nhưng những người này mặc dù kính nể dương ngạn dũng khí cũng không dám đứng ra thay dương ngạn nói lời nói bởi vì một khi đứng ra rất dễ dàng bị ngụy chiêu đế cho rằng là kết đảng để cho dương ngạn hy sinh nước chạy về biển đông đây là lúc đó trong triều đình chủ yếu nhất ba cỗ lực lượng chính trị nhưng trừ cái đó ra còn có một nhánh không thể coi thường đó chính là giống lần này chủ thẩm quản hà học x giống nhau trung lập h á i hoặc là gọi ăn ý phái đối với hà học x mà nói lần này phong ba đương nhiên nguy hiểm nhưng cùng với lúc cũng là một lần tuyệt cao diện trừ chính địch khế cơ muốn ban ngược lại vương sung quá khó khăn nhưng hà học Ích lại không muốn triệt để ngã về phía vương sung trở thành hắn bộ hạ như thế một khi vương sung sau này rơi đài hắn cũng tất nhiên bị liên lụy mà muốn tại trọng thần vị trí tiến thêm một bước cũng chỉ có thể đưa mắt nhắm vào những người khác mà bắt được dương ngạn phía sau màn người chủ sử liền là biện pháp tốt nhất sở ca lần đầu tiên thất bại chính là tại phương diện này bị thua thiệt nhiều bởi vì lên tiếng vô ý bị hà học x cạn tàu giảm áng đưa hắn thượng sớ cùng cảnh vương cũng chính là đương kim hoàng đế thái tử liên hệ với nhau do đó lại đem hỏa đốt tới thái tử mấy vị lao sư t r ê n thân từ đó làm cho triệt để thất bại sở ca rất rõ ràng mình lúc này lên tiếng mỗi chữ mỗi câu toàn đều sẽ bị thạch công công ghi chép xuống trực tiếp chuyển tới ngụy chiêu đế trong thay cho nên trả lời như thế nào nhất định phải thận trọng lại thận hắn cười lạnh một tiếng hiện tại trong triều đình đều là vương sung bộ hạ trừ cảnh vương điện bên dưới còn có ai không sợ vương sung vậy hạ đi hỏi những người khác lại làm sao có thể hỏi đến đến trận tướng nghe vậy hà học kích trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc thất vọng bởi vì dương ngạn vậy mà không có mắc câu hắn lúc đầu cho rằng dương ngạn chỉ là một tên tiểu quan như vậy cảnh thẳng thượng sớ hơn phân nửa không có gì đầu góc chính trị chỉ cần thêm chút lửa liền có thể đem sự kiện lần này hướng về chính mình chỗ dự chủ phương hướng dẫn đạo tại triều đình bên trong nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu lại không nghĩ rằng vậy mà không thể như nguyện sự thực bên trên tại thẩm vấn trước đó bao quát hoàng đế quyền thần vương s u n g cùng hà học Kích ở bên trong rất nhiều người đều đã trong tối điều tra qua dương ngạn một khi hắn cùng với có chút quan viên lui tới thân thiết cũng có thể cho hắn đưa tới họa s á t thân chỉ là dương ngạn g à n h mạch từng câu điểm này cho nên vẫn chưa tại phương diện này lộ ra nhược điểm hà học x cũng là ô n thử một lần tâm、tính. muốn tại thẩm vấn trong quá trình bắt được một ít cái hở đem cái tội danh này nổi vững chỉ là dương ngạn tựa hồ rất cảnh giác không có bị lừa thượng sách thất bại vậy thì đổi t r u n g sách đối với hà học ích đến nói thượng sách là thông qua dương ngạn tấu trương bên trong cái này bé nhỏ không đáng kể một câu lời nói đem hỏa thiêu đến cảnh vương thậm chí những đại thần khác trên thân nhất tốt liên lụy đến một hai vị trọng thần kể từ đó vị trí trở nên c h ố n g dĩ nhiên là đến phiên thẩm vấn có công chính mình mà chung sách thì là sử trí thích đáng sự kiện lần này đem dương ngạn bắt ngược lại nhóm tối để cho hắn không thể lại tiếp tục kiên trì chính mình tấu trương bên trên quan điểm kể từ đó ngụy t r i ê u đế tâm niệm thông suốt hán đồng dạng sẽ nhân thẩm vấn có công mà thu được đ ể b ạ n hà học kích cười lạnh một tiếng không có đồng đảng tốt bạn quan tạm thời tin ngươi có thể cái này cũng chính nói rõ ngươi ngu không ai bằng ngươi nói thượng sớ chính là vi thần chỗ chức trách ta xem đây bất quá là ngươi lý do mà lấy ngươi bên trên cái này đạo tàu trương mặc dù không người sai khiến cũng chẳng qua chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là ngươi mua danh chủ tiếng muốn viết dạng này một phong tàu trương cầu toàn trách móc nặng nề dèm pha thánh thượng là chính mình tranh thủ thắng tên người quan hèn trước nhỏ như thế nào lại minh bạch bệ hạ cùng triều đình bên trên chư công dụng tâm lương khổ lại có cái gì tư cách vọng n ô n n u ô n chính quân đạo danh thần t r ư ớ c tố cáo g i a n định chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi tám uy bức lợi d ụ hà học kích cái này lần lời nói kỳ thực có điểm thân người công kích d í tứ đầu tiên là trực tiếp công kích dương ngạn động cơ nói đây là yêu cầu cao tranh thủ thẳng tên nói cách khác làm lớn như vậy chiến trận chỉ là vì cứng rắn chọn khuyết điểm mua danh trụ tiếng cái thứ hai là công kích dương ngạn tư cách nói hắn trước con thấp gì cũng đều không hiểu vâng không, không, nói nói chữ chữ không, không toàn bộ đại ngụy triều có nhiều như vậy đọc đủ thứ thi thư người đọc sách hà học ích bản thân trình độ cũng không thấp sớm tìm được n h ư ợ c điểm đem dương ngạn quy định san thành từ tội sẽ không đi đến một bước này tất nhiên tấu trương nội dung bản thân không chê vào đâu được vậy cũng chỉ có thể tìm nó góc độ của hắn nếu như đổi một những người khác giờ này đã bị đang hỏi không lời nào để nói mà không lời nào để nói đồng dạng bằng thông quan thất bại s ở ca sớm có chuẩn bị đang nói ra quy hoạch tốt lời kịch đồng thời cũng chưa quên kỹ xảo của chính mình cùng biểu tình dù sao hắn mỗi một câu nói từng cái biểu tình cũng đều sẽ bị thạch công công nhìn ở trong mắt chuyển tới hoàng đế trong t hai ta dương ngạn quả thực quan hèn trước nhỏ không giống hà đại nhân n g ư ô i giống nhau quyền cao chức trọng chỉ là ta cũng đọc qua sách thánh hiển hiểu được gần ăn là vua liền có thần chức đạo lý bây giờ bệ hạ hoa mắt thù thay gian đ ị n h giữa đường bên trên xa bên giới tham hao hết dân tiền dân sinh nhanh khổ hà đại nhân chẳng lẽ không biết ta đại ngụy triều quan lại mấy vạn tất cả đều bị chấn nhiếp bởi vương xung vì thế lại không một người dám đối với bệ hạ lời ta nếu không lời huy hoàng sử sách bên trên tự nhiên sẽ có hậu nhân lời xin hỏi hà đại nhân hôm nay giết chết được ta dương h ạ lẽ nào sau này còn có thể chắn được thiên hạ thương sinh ung dung nhận sao ta đọc lời hà đại nhân cùng đủ loại quan lại ngược lại bác chẳng lẽ hà đại nhân cùng đủ loại quan lại là muốn cho đương kim bệ hạ lưu đều danh tại thiên thu vạn đại sao hà học chỉ là ngươi chữ lối ra lại nửa ngày cũng không có nói tiếp sở ca cũng chính là dương ngạn cái này lần lời nói r ó n g dạc hơn nữa rất tốt trả lời trước đó hà học k ích cái k i a hai vấn đề mua danh chuộc tiếng cùng chức quan thấp hai điều này nói cho cùng cũng không phải là nghi vấn dương ngạn bên trên cái này đạo tấu trương tư cách mà sở ca cái này lần lời nói thì là dùng chức gần ăn là vừa liền có thần chức thuyết pháp tới minh sát chính mình thượng sớ giữa lúc tính đứng vững bước, bước chân ngay sau đó lại phản kích nói hà học k ích muốn bắt ngược lại hắn là muốn cho hoàng đế lưu đều danh tại thiên thu vạn đại trực tiếp để cho hà học ích cá khẩu không trả lời được mắt thấy hà học ích cá khẩu không trả lời được luôn luôn không lên tiếng thạch công công lên tiếng tốt rồi hà đại nhân s ắ t trời không còn sớm hôm nay thẩm vấn liền đến nơi đây à nhà ta cũng phải đi về hướng bệ hạ phụ mệnh hà học kích không lời nào để nói chỉ tốt nên rời đi trước chỉ là thạch công công cũng không có cùng đi ngược lại giữ lại hắn nhìn lên trước mặt đã bị hành hạ đến không thành hình người dương ngạn khẽ lắc đầu dương ngạn ở đâu dương ngạn ngươi nói ngươi muốn đi tìm cái chết nhiều đơn giản hà tất hao hết chắc trở huyền n á o thiên hạ bất an văn tử gián võ tử chiến cái kia tất cả đều là cho má người đọc sách đọc được đầu góc đều vu mới có thể tin những cái kia lời nói ngươi nhìn hà đại nhân cũng là người đọc sách có từng hướng ngươi giống nhau cổ hủ ngươi có thể biết ngươi cái k i a đạo tấu trương không chỉ có để cho bệ hạ giận tí m ặ t long thể khiếm an càng là đã g i a o động đến rồi ta đại ngụy triều căn bản việc này nếu như nói lớn chuyện ra liên lụy đến cũng không chỉ một mình ngươi hiểu sao nào không tốt ngươi thân bằng bản thân người nhà đồng liêu đều muốn chịu liên lụy sở ca yên lặng chốc lát vậy theo thạch công c ô nói g n như vậy ta nên làm thế nào thạch công, công gặp hắn nhà ra không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng rất đơn giản ngươi đã nói cái tia đạo tấu trương đã nói đều là điên lời nói là vì tranh thủ thẳng minh mà cố ý đối với đương kim bệ hạ yêu cầu cao chính ngươi mời tội bệ hạ liền sẽ không chứa ngươi đắc tội ngươi có thể từ nơi này nhà tù trong đi ra ngoài những người khác cũng sẽ không chịu dính l i ễ u tới của ngươi chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình thánh đức cao lớn chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại bệ hạ tự nhiên cũng sẽ không để như ngươi vậy minh châu phủ bụi sau này bất luận là nghiên cứu học vấn nghiên cứu còn tiếp tục đi con đường lạc quan ngươi cùng bệ hạ quân thần tương hợp cũng vẫn có thể xem là thiền cổ không có một đoạn g a i thoại hà không nghe hay sợ ca vẫn là hơi lắc đầu thạch công công ngươi cũng mời trở về đi thạch công công không khỏi thở d một bộ l ờ i hay khó khuyên đáng chết quỷ biểu tình đứng dậy đứng lên đối với hai gã lính canh ngục nói ra dẫn đi à ngày khác tái thẩm hai gã lính canh ngục lại là một tả một hưu đem sở ca ngạnh xinh xinh cho đỡ hồi nhà tù bị giống phá bao tải giống nhau thành thành thật thật ném hủ bại dơm d ạ bên trên sở ca qua thời gian thật dài mới lấy lại sức lực h ắ n biết cái này phó bản giai đoạn thứ nhất xem như là bình yên vượt qua kỳ thực đối với người chơi l ê n nói cái này giai đoạn thứ nhất cũng không có quá lớn chỗ khó chứ vừa mới bắt đầu khả năng bởi vì đầu ó c không thanh tỉnh hồi đắp không được hoặc là bởi vì trả lời lệch lạc mà đem bên trên bọc đem chính mình quấn vào chính trị phong ba ở ngoài không có có nhiều hơn hố chỉ cần kiên định tín n i ệ m của mình c ự tuyệt mê hoặc luôn có thể bình yên vượt qua nhưng để cho sở ca cảm xúc thâm hậu cũng không phải là trò chơi này bản thân độ khó mà là đoạn này chân thật lịch sử hắn hiện tại là ở trong đêm hơn nữa rất rõ ràng biết chân thật lịch sử cùng thông quan điều kiện cho nên thạch công c ô nói g n những cái k i a lời nói căn bản không có khả năng đối với hắn có bất kỳ xúc động hoàn toàn miễn dịch mà ở ý chí sắt thép cái thiên phú này ra chỉ bên dưới hắn đau đớn cả người cũng có thể được trình độ lớn nhất giảm bớt mà những thứ này tại chân thật lịch sử bên trên nhưng là cũng không có thạch công công cái này lần lời nói có thể nói là vừa đấm vừa xoa hứng rắn trực tiếp liền cầm dương ngạn người bên cạnh tới uy hiếp nói hắn thân bằng bản thân người nhà đồng liêu đều muốn bị liên lụy hơn nữa dẫn tới triều đình và dân gian dung chuyển không biết lại có bao nhiêu người đều muốn bởi vì lần này phong ba mà thu hoạch tội mềm thì là truyền đạt ngụy chiêu đế ý tứ khai xuất cực độ vốn có sức d ụ d ỗ điều kiện chỉ cần túi đầu nhận sai, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ người đọc sách coi trọng nhất công danh hơn nữa còn có thể từng bước thăng t r ư c từ đó trên con đường làm quan thuận buồm xôi gió lưu xuống một đoạn giai、thoại. mà lần thứ hai kiên trì chờ đợi hắn chỉ có mở tối nhà tù cùng sớm muộn phải đến tử vong sở ca đương nhiên biết chuyện này kết cục dương ngạn kiên trì tới cuối cùng đồng thời tên lưu trong sử sách nhưng vấn đề là ngay lúc đó dương ngạn có thể không biết lịch sử bên trên có vô số hướng hoàng đế nói thẳng tiến gián đại thần hoặc là ngôn quan mà trong bọn họ chín mươi chín phần trăm người đều chết hơn nữa bị chết không có tiếng tăm gì tại có chút triều đại các ngôn quan quả thực s o i mói quá đ á n g trách móc nặng nề lấy mắng chửi hoàng đế tới tranh thủ thẳng tên nhưng này đều có một cái tiền đề chính là hoàng đế bản thân đều vẫn còn tương đối nhân tự nhiều lắm đánh mấy lần đ nếu quả thật là một cái triệt đầu triệt đôi bạo quân giết được đầu người c u â n quận rất nhanh cũng liền không ai dám làm như vậy nhưng ngụy chiêu đế hiển nhiên không là cái gì ý chí rộng lớn hoàng đế mà dương ngạn cũng quả thực cách cái chết chỉ có một bước ngắn ở loại tình huống này bên dưới trong lịch sử dương ngạn lại vẫn có thể kiên trì nổi làm ra duy nhất lựa chọn chính xác mỗi nghị đến đây sở ca đều cảm thấy kính nể thêm khó tin trở lại trong phòng giam phó bản vẫn còn tiếp tục sở ca cảm giác được chính mình một hồi ưu ám hai đầu tổn thương chân cũng bắt đầu mơ hồ làm đau sơ sờ, sờ to cứng rắn hai chân tràn đầy mù loét mấy lần trước sở ca không hề làm gì cả chỉ là tại trong phòng giam ngủ mê mang chờ lấy trận tiếp theo thẩm vấn kết quả không đợi đến lần tiếp theo thẩm vấn cũng đã chết ở trong phòng giam sở ca yên lặng thở dài nhìn về phía âm u điệu lao trong góc cái kia bắt vỡ mặc dù biết chính mình phải làm sao trước đó cũng đã làm quá mấy lần nhưng lại tới một lần vẫn còn cần lớn lao r ũ khí chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi chín thật là một hung ác l o ạ i người ba một tiếng sở ca đem góc phá bát xứ rơi vỡ làm phiền cho ta một chiếc đèn nơi đây quá mờ sở ca đối ngoại mặt lính canh ngục nói lính canh ngục nhìn một chút sơ ca tuy nói nhìn hắn ánh mắt đã có điểm hướng là nhìn một người chết nhưng một ngọn đèn dầu mà lấy cũng bất quá là một cái nhấp tay cho nên lính canh ngục tiện tay từ bên cạnh đưa qua ngọn đèn đã đi tới chỉ là hắn có chút không biết dương ngạn muốn ngọn đèn làm cái gì trong ngục giam này âm ú âm ớ c lại không có sách có thể nhìn sau đó hắn thấy được để cho hắn vô cùng khiếp sợ một màn chỉ thấy dương ngạn hao hết khí lực đem hai chân của mình di chuyển mượn lấy đèn dầu ánh đèn mở tối xác định trên đùi mấy chỗ mưng ngủ sưng lên vết thương dùng sức đ ẹ ép bên dưới nùng huyết không ngừng chạy ra cũng tán phát ra trận trận tanh hôi chỉ bất quá tại mờ tối trong địa lao điểm ấy mùi tối cũng không thể coi là cái gì chỉ là rất khó tưởng tượng dương ngạn đến cùng tại thừa nhận như thế nào đau nhức khổ rốt cục một chỗ sáng lập miệng nùng huyết trên s o n g sở ca vừa nhìn về phía một cái k h á c sáng lập miệng lần thứ hai dùng sắc bén b á t xứ mảnh vụn đâm rách lần thứ hai b à i trừ nùng huyết đối với hắn đến nói dạng này thao tác trước đó đã làm quá nhiều lần đã miễn cưỡng t h í c ứng tại ý trí sắt thép ra chỉ bên dưới hắn đối với cảm giác đau cảm thụ lực cùng lại thụ độ đã được đến cực đại trình độ để thăng. lại tăng thêm giờ này hai chân của hắn đã mất đi phần lớn c h i giác cho nên đau nhức ngược lại là nói không được đặc biệt đau nhức mấu chốt là thị giác bên trên lực đánh vào quá mạnh mẽ tự tay dùng phá bát xứ đi đâm thùng chính mình cặp chân bên trên mù loét vài trừ nung huyết như vậy lặp đi lặp lại quả là so sợ hai khủng bố trò chơi đánh vào thị giác lực càng thêm mánh liệt không có điểm tâm lý tố c h ấ t người thật đúng là không chịu nổi húng chi lúc này mới vừa mới bắt đầu về sau còn sẽ có càng khiến người ta khó đỉnh t r a n diện sợ ca không có ngừng bên dưới bởi vì hắn biết mình thời gian hữu hạn trong trò chơi lưu cho hắn thời gian cứ như vậy nhiều hắn nhất định phải tại trong thời gian này đem tất cả mụ lét đâm rách lung huyết bài trừ mới có thể thuận lợi sống sót bằng không vết thương mưng m ũ i bị nhiễm đủ để muốn hắn bệnh ánh đèn hơi rung nhẹ hiển nhiên dơ đèn lính canh ngục cũng nhìn thấy màn này r dù mình hai tay cũng run nhẹ nhẹ sợ ca lại cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng thẳng đến đem lùng huyết tất cả đều chen lấn không sai bị lắm lúc này mới suy yếu ngược lại trên d â m dạng đa t ạ lính canh ngục g ơ ngọn đèn đi nhưng nhìn tới ánh mắt lại nhiều mấy phần sùng kính hung á t loại người coi như lính canh ngục Hình h hình sợ sắc sắc ca cảm thấy mình ý thức dần dần lẫn lộn nhưng tất nhiên không có để kỳ nhiệm vụ thất bại vậy đã nói do hắn giai đoạn thứ nhất đã bình yên vượt qua ngọn đèn dầu phiêu diêu nhà tù bên ngoài chuyển đến tiếng đốt chân s ở ca biết cái này phó bản giai đoạn thứ hai bắt đầu rồi chỉ bất quá lần này lính canh ngục cũng không có tiến nhập nhà tù đưa hắn ngạnh xinh xinh đỡ đến hình phong đi ngược lại là yên lặng mỗi người rút đi người tới cũng ẩn giấu ở trong bóng tối không hề giống hà học t í c h giống như thạch công công chiến trận kéo căng những n g ụ c tốt bị lui sau đó toàn bộ hình p h ò n g có vẻ âm u mà lại q u ẩ n cụ vẽ một cái râu tóc hoa d â m ánh mắt hung ác nham h i ể m người từ trong bóng tối đi ra hắn không có xuyên q u a n phục có vẻ cực kỳ khiêm tốn nhưng sở ca rất rõ ràng đây chính là trước mặt đại ngụy triều có quyền thế nhất đại thần một người bên dưới vạn người bên trên vương sung vương sung thượng hạ quan sát đã có chút không thành hình người dương n g ạ trong thanh âm hơi hơi lộ ra một ít vô cùng kinh ngạc nhìn thấy ta người giống như cũng không ngoài ý muốn. Sở ca vương đại nhân người ta không đội trời c h u n g n g ư ờ i tất nhiên sớm đã quyết định làm cho ta vào chỗ chết cần gì phải làm đ i ề u thừa mặc dù giờ này biểu hiện phong khinh vân đạo nhưng kỳ thật sở ca lần đầu tiên nhìn thấy vương x u n g thời điểm quả thật bị khiếp sợ đến hắn hoàn toàn không nghĩ tới vương x u n g vậy mà thật đến trong đại lao tới gặp hắn lần này gặp mặt hoàn toàn không có ghi chép ở chính sử cho nên sở ca lần đầu tiên nhìn thấy vương x u n g thời điểm hoàn toàn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý bị vương x u n g nói xong á khẩu không trả lời được phó bản tự nhiên cũng thất bại cũng may hắn lần này đã làm xong chuẩn bị chú đáo vương sung tại lính canh mục dọn tới bàn trước ngồi xuống vậy mà móc ra một cái hồ rượu nhỏ cùng hai cái ly rượu nhỏ không nói được một lời rốt đầy cách hàng rào đem bên trong một cái ly rượu nhỏ thả đang đến gần sở ca một phương đình kề a ngươi mặc dù hận ta tận xương tự giác cùng ta bất đồng đái thiên nhưng kỳ thật trong lòng ta hà học ích đám người đều đều không đáng hồ đề chỉ có ngươi mới có thể làm c h i kỷ của ta phóng n h ã n cái này đại ngụy triều thượng hạ chân chính có thể xưng được bên trên anh hùng hai chữ cũng chỉ có hai người chúng ta sở ca không khỏi cười nhạt vương đại nhân nói đùa đại gian cùng đại thiện há có thể đánh đồng Ta d vì này, phải phải tự tự này đại ngụy triệu đệ nhất quyền thần tự giót tự uống một phen nhìn thấy dương ngạn hoàn toàn không có bất kỳ bưng qua chén rượu kia ý tứ cũng không có cơ cầu mà là phối hợp nói đi xuống đình kế a ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi vào triệu làm quăn cũng sớm ngươi mấy năm nhưng không thể không nói cái này toàn bộ đại ngụy triều Có có c ũ hạ hạ người c quyết ý chiếc hạc sớm chuẩn bị cho chính mình tốt rồi quan tài ta nếu là lấy là có thể bằng vào răng ba câu uy bức lợi dụng liền để ngươi thay đổi chủ ý cái tiết không khỏi cũng quá ngu xuẩn cho nên ta hôm nay tới không vì những thứ khác chỉ vì cùng ngươi vị này chi kỳ anh hùng nói vài lời chưa đủ là bên ngoài nhân đạo trong lòng lời nói sợ ca yên lặng chốc lát v ừ a vận ta cũng có mấy vấn đề muốn đi gặp vương đại nhân thỉnh giáo kỳ thực tại lần đầu tiên tiến nhập cái này phó bản giai đoạn thứ hai lúc sở ca quả thật bị vương sung thái độ cho khiếp sợ đến bởi vì tại trong ấn tượng của hắn trong lịch sử vương sung chính là cái đại gian đại ác quyền thần hình tượng kết bệ kết cánh tham ô nhận hối lộ lấy cực kỳ t à n nhận thủ đoạn tránh trị chèn ép đối lập đem toàn bộ trong triều đình càng nhiều nửa quan viên toàn đều biến thành vương đảng dạng này hung á c người vậy mà chủ động tới đến trong ngục còn giả mù sa mưa dâng lên một chén lén rượu muốn cùng chết hạc dương n ạ n tâm sự nhân sinh đây quả thật là để cho sở ca cảm thấy chân tay luôn uống nhưng tại mấy vòng sau khi thất bại sở ca đã hoàn toàn mò thấy vương sung tâm tư ứng đối lên đến tự nhiên cũng càng thêm thành thạo vương sung tiếp tục nói ra đình kế a người đưa lên tàu trường ta xem thực sự là nhất thiên như là đao kiếm vị văn có thể nói là từng chữ đâm thẳng vào tim gan đây này người đánh giá đương kim bệ hạ nội dung ta không dám đưa đánh giá nhưng người đánh giá ta nội dung quả thực thấy ta hết hồn nhất là nói đến năm ngoái đại tuyết rất nhiều người cái gọi là vương đảng quan viên đem cứu tế lương thực đội thành ra xúc ăn chấu khang cùng có khô cái kia vài câu thật có thể nói là là chữ chữ khóc ra máu khiến cho người động dung vương sung hơi hơi dừng một chút sợ ca như ước nguyện của hắn tiếp nhận lời nói vụ làm sao khó không thành vương đại nhân cũng hiểu được là dân đói mà cảm thấy xấu hổ vương sung lắc đầu không ta lần thấy vui mừng đình kế a ngươi có nghĩ tới hay không một cân khẩu lương có thể đổi bà cân c h r u khang thứ này cũng ngang v ớ i nguyên bản có thể cứu sống một người lương thực liền có thể cứu sống ba người ngươi biết không biết cái gì gọi là đất quan âm gặp chưa thấy qua nghìn dặm bình nguyên sở hữu vỏ cây đều bị gặm sạch tình hình ngươi có thể biết sách ử bên trên vậy đơn giản mấy chữ lớn hai người lẫn nhau ăn là một loại dị dạng tình cảnh ngươi có thể biết triều đình phát xuống đi cứu trợ thiên thai lương khoản là vĩnh viễn cũng không đủ nếu như không nghĩ cách biến báo một lần vậy ngươi tại thai khu khả năng liền không gặp được nạn dân cũng chỉ có thể nhìn thấy bạch cốt t â m u ngươi bất quá là đọc mấy năm sách thánh hiền nhận đúng sách thánh hiền bên trên chết đạo lý có thể ngươi thật cho là ngươi sách thánh hiền liền cứu được nạn dân sao chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi cãi lại dâu tóc mới tiêu vương xung đang nói ra lời nói này thời điểm có thể nói là tỉnh từ khật thiết nhìn lên tới mỗi chữ mỗi câu tất cả đều phát ra từ phế phủ sở ca lần đầu tiên đem phó bản đẩy mạnh đến giai đoạn hai thời điểm cũng quả thật bị hắn cho nói bối rối hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ phản bác nào lý do thế cho nên phó bản thất bại nhưng lần này hiển nhiên tình huống bất đ ộ n g sở ca không khỏi cười nhạt vương đại nhân nói như thế thật đúng là một vị vì nước vì dân dùng tâm lương khổ đại trung t h ầ n rồi chẳng lẽ là ta dương ngạn hiểu l ầ m vương đại nhân chẳng qua là ta dương ngạn mặc dù chức q u a n thấp nhưng cũng là được chứng kiến dân gian tật khổ không có như vậy dễ lừa gạt vương đại nhân ngươi không cần phải dùng hồ lộng đồng dạng người đọc sách cái t i ê một bộ tới hồ lộng ta chỉ biết tăng thêm trò cười vương đại nhân ý của ngươi là triều đình mỗi ra năm mươi kg lương thực vương đại nhân liền đổi thành ba trăm cân châu khang cứu sống gấp ba nạn dân không chỉ có gia tăng rồi số lượng hơn nữa giảm b ấ t tầng tầng tham ô cùng bóc lột nhất cử lướt t i ệ n nhưng thực tế bên trên thật là như thế sao chỉ sợ là triều đình mỗi ra năm mươi kg lương thực vương đại nhân bộ hạ liền tham ô sáu mươi bảy mươi cân chỉ còn lại có ba mươi cân lương thực thay đổi năm mươi kg châu khang à. vương đại nhân ngươi sẽ không phải thật như thế ngây tơ h cho rằng đổi thành châu khang cùng có khô sẽ không có thượng hạ n ọ tay sẽ không có tầng tầng tham ô đi vương đại nhân ngươi bạc triệu gia tài là thế nào tới vương đại nhân một phen lời nói đem chính mình hái được sạch sẽ dường như tham ô toàn là bởi vì những địa phương tiêu bên trên quan viên hết thuốc chữa phản phất chia lại quyền lợi là bất đắc di cử chỉ vương đại nhân ngươi coi như ta đại ngụy triều đệ nhất quyền thần vậy mà như vậy thế yếu đây quả thật là để cho ta vô cùng ngoài ý mớn vương xung trầm mặc chốc lát tia sáng vô cùng mờ mịt nhưng sở ca như cũ có thể cảm giác được vương sung ban đầu cái kia loại tràn đầy tự tin khí thế bị đ è xuống một mạng lớn điều này nói rõ sở ca cái này lần lời nói có hiệu quả vương sung thuyết pháp chợt vừa nghe quả thực rất có mê hoặc tính nhất là đối với những cái kia khuyết thiếu cơ sở kinh nghiệm người đọc sách đến nói vô cùng lực sát thương nếu như là một cái bình thường người đọc sách vương sung một phen bị biện thậm chí có khả năng đem lý tưởng của hắn tín nhiệm cho toàn bộ hủy diện đây cũng chính là vương sung tới đây mục đích đem dương ngạn đánh thành một cái tư tưởng l a t e nhất sự vô thành chủ nghĩa lý tưởng người sau đó cái này tất cả dĩ nhiên là sẽ ân lấy vương x u n g chỗ khuynh hướng phương hướng phát triển bất luận là dương ngạn túi đầu trước hiện thực hướng hoàng đế nhận sai vẫn là lúc đó nạn lòng t h á i trí hắn mục đích liền đều là tới thật không nghĩ đến dương ngạn vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ lưỡng lự ngược lại nếu lấy hắn bộ này lý do thoái thác bên trong lỗ thủng đón đầu thống kích bất quá vương x u n g dù sao cũng là vương x u n g nếu như đơn giản như vậy thua trận cũng liền không có khả năng lũng đoạn chiều chính vài chục năm tại lần lượt chính trị trong phong ba sừng sững không n ư ợ c lại vương sung khe khẽ thở dài vậy ngươi có thể biết trong quốc khố còn có bao ta có thể điểm ấy ra tại cùng quốc khố hàng năm thiếu hụt so sánh căn bản cũng không trị số một đề từ cổ trí kim có bao nhiêu t h a n g quan bao nhiêu thanh quan thanh quan như vựa m a u lân r á c mà t h a n g quan lại như giữa sông cát a như là dựa vào như ngươi vậy thanh quan giờ này đại khái đã sớm trước ngươi một bước bị giam vào trong đại lao ta chỉ dùng những thứ này t h a n g quan lại có cái gì khác biện pháp sao quốc khố chống rỗng ta cũng chỉ có thể làm rán vách tượng ta tận hết khả năng dùng có hạn thuế ruộng cứu trợ làm hết khả năng người chấu khang cũng tốt cỏ khô cũng được nạn dân căn bản cũng không tính người có thể cứu bao nhiêu chính là bao nhiêu a sợ ca cúi đầu nặng nề mỉm cười hai tiếng vương đại nhân ta nghe ra được dụng tâm của ngươi lương khổ cũng biết ngươi cái này một người bên dưới vạn người bên trên vị trí ngồi quả thực rất vất vả vương đại nhân ngươi bày mưu nghĩ kế dụng tâm lương khổ đem chính ngươi cùng vương đảng mọi người tất cả đều tô son chắt phấn thành vì dân vì nước quan tốt cái kia ta chỉ hỏi ngươi câu này nếu như khơi dậy dân chúng nổi dậy đâu vương đại nhân ngươi muốn như thế nào xử trí tất nhiên vương đại nhân cũng biết ta đại ngụy triều quốc k ố trống rỗng bên trên xa bên dưới tham bách tính trôi g ạ t khắp nơi đã là cao ốc đem vinh một cây chẳng chống vững nhà cảnh tượng nhưng vì sao như cũ có mắt không trỏng thờ ơ vương đại nhân có một câu nói đúng nạn dân không phải người là x u ấ t sinh có thể x u ấ t sinh nóng n ả y cũng là sẽ ăn thì người ngươi làm sao biết nạn dân liền sẽ thông cảm ngươi c ơ m ngon áo đẹp vương đại nhân khó xử ngoan ngoan đi ăn chấu khang ngươi làm sao biết êm đẹp lương thực biến thành chấu khang cùng có khô đám nạn dân liền sẽ không tâm sinh oán giận vương đại nhân ngươi như thế nào biết dân chúng nổi dậy lúc những cái kia tức giận nạn dân sẽ không đem ngươi cùng vương đảng những quan viên kia môn rút gân luận ra treo cổ trên cây vương đại nhân lý luận của ngươi ở một cái trong phạm vi nhỏ ngược lại là còn có thể nói tới thông nhất là tại ngươi bộ hạ bên trong đại khái sẽ bị tiêu chuẩn chỉ khi nào phóng nhãn thiên hạ chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không các triều đại đều có thanh quan đều có tham quan nhưng có triều đại là huy hoàng t h ị n h thế dân giàu nước mạnh có triều đại nhưng là quốc yếu dân nghèo nạn trộm cắp nổi lên m ộ n phía trong này khác biệt đến cùng ở đó theo ta thấy tới chỉ sợ cũng ở chỗ vương đại nhân cùng ta dương ngạn cái này hai loại người nhiều y ta vương đại nhân ngươi đại khả đắm chìm tại chính mình bệnh trong ngộng đẹp không cần tỉnh lại nhưng làm những cái kia tức giận nạn dân nhảy và phủ đệ của người đưa ngươi treo cổ thời điểm cũng đừng quên ta hôm nay nói cái này lần lời nói vương xung còn muốn nói điều gì nhưng sở ca lại tiếp tục mở miệng cắt đứt hắn vương đại nhân ngươi nói mình trừ dùng những thứ này tham quan căn bản không có biện pháp khác điều này cũng làm cho ta lớn cảm thấy ngoài ý mớn ta còn nhớ rõ tại l i n huyện h làm huyện lệnh thời điểm chung quanh mấy cái khác huyện cũng cùng l i n huyện h giống nhau gặp nạn hạn hán mấy vị kia huyện lệnh n g h ĩ đến cũng cùng vương đại nhân giống nhau có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bất đắc dĩ dùng cứu tế lương thực đi lấp đầy những cái kia quan lại nhỏ cái bụng về sau chỉ có liền huyện tại ta trị hạ bình yên vô sự những thứ khác mấy huyện tất cả đều khơi dậy dân chúng nổi dậy mấy vị k i a huyện lệnh cách t r ư ớ c cách trước hỏi chém hỏi chém ta cái kia lúc chỉ là nhất giới nho nhỏ chi huyện còn biết như thế nào quản thúc thủ hạ vương đại nhân có thể làm được chức cao như vậy ngược lại không biết ngược lại cách những tham quan kia vô pháp làm việc nếu như vương đại nhân tự giác lực có chưa đến không như sớm làm cáo la o hồi hương từ ta tới thay thế vương đại nhân vị trí ngươi xem coi thế nào s ở ca nói xong trực tiếp g ầ m đầu ngạo nghễ nhìn về phía vương xung đôi mắt ngươi nói mình lại nhiều như vậy nỗi khổ tâm vậy ngươi dám không dám để cho ta bên trên ta bên trên ta thật giỏi lời vừa nói ra vương sung triệt để không phản đối bởi vì cái này lần lời nói căn bản không thể nào phản bác vương sung nói tới nói lui không phải là cường địa một điểm tham quan nhiều thanh quan thiếu hắn nhất định phải chỉ vào tham quan làm việc cho nên chia lãi nhiều như vậy quyền lợi là hành động bất đắc dĩ nếu như là một cái không có chút nào bất luận cái gì năng lực người đọc sách nghe được loại thuyết pháp này rất có thể không thể nào phản bác dù sao hắn cũng không có năng lực lách qua những thứ này tham quan đi cứu trợ thiên thai nhưng dương ngạn không giống nhau dương ngạn trước đó liền từng làm qua l i n huyện tri huyện thủ hạ đích thực các tư lại cũng không thiếu tham lam hạ người g i n hoạt nhưng dương ngạn lại đưa bọn họ chữa được dễ bảo tại mấy cái khác huyện tất cả đều bởi vì cứu trợ thiên thai lương thực không đủ mà kích khởi dân chúng nổi dậy thời điểm chỉ có l i n huyện h bình yên vô sự dương ngạn cũng chính bởi vì tại l i n huyện h công tích mới có cơ hội vào triều làm quan sở ca chính là bắt được điểm này đối với vương s u n g cạn tàu giám áng ngươi không phải nói chỉ có thể dùng những thứ này tham quan sao vậy ngươi không được liền đến lượt ta bên trên ta không cần những thứ này tham quan cũng có thể đem cứu trợ thiên thai lương thực phát đến nạn dân trong tay sở ca mặc dù có thể có niềm tin nói ra loại này lời nói chính là bởi vì tất cả mọi người biết dương ngạn cũng không phải là một cái chỉ biết nói bốc nói phép cực kỳ vô dụng người đọc sách mà là một cái có năng lực cũng có trách nhiệm vị quan tốt bác bỏ vương xung phương pháp kỳ thực đều ở đây dương ngạn lý lịch bên trên chỉ cần đào sâu sẽ có vương xung sắc mặt âm tính bất định cuối cùng vẫn chỉ có thể yên lặng đứng dậy xoay người rời đi bởi vì hắn điểm thiểu tâm tư kia bị triệt để phơi bày kỳ thực vương xung nói xong cái này lần lời nói rất có mê hoặc tính nếu như đổi người khác quả thực rất dễ dàng bị hắn thuyết phục thậm chí trở thành hắn bộ hạ nếu như là một cái hữu dụng tham quan cùng một cái vô năng thanh quan so với nhất định là cái trước toàn thắng nhưng rất đáng tiếc dư ơ ngạn n g cũng không phải là một cái vô năng thanh quan ngược lại là một cái tín nhiệm kiên định lại càng thêm có dùng thanh quan điểm nhỏ này thủ đoạn giống như là thần lộ gặp được triệu dương ngay lập tức sẽ tan thành mây khói chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c chương ba mươi một là cái chung cử k h u n g ác loại người vương sung đi nhưng sở ca rất rõ ràng phó bản giai đoạn thứ hai còn cũng chưa hoàn thành hắn chỉ là đang cùng vương sung giao phong bên trong giữ được lý tưởng của chính mình tín n i ệ m nhưng kế tiếp còn có càng tàn khốc hơn khảo nghiệm đang đợi hắn trước đó thất bại có đến vài lần đều là thất bại tại cái giai đoạn này sở ca lần thứ hai nhặt lên trên đất bát sứ mạnh vụn làm phiền lại cho ta một chiếc đèn lính canh n g ụ c nghe vậy lại đem lấy một ngọn đèn dầu đã đi tới chỉ bất quá lần này hắn thần t i n h nghiêm túc h i ệ n nhiên đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý lần trước thời điểm dương ngạn cũng là để cho hắn chiếu sáng hắn vừa mới bắt đầu còn rất khó hiểu dương ngạn muốn làm cái gì dù sao trong ngục lại không có sách có thể nhìn kết quả hắn liền thấy để cho mình c h ố mắt đứng nhìn một màn dương ngạn vậy mà mượn lấy đèn dầu ánh sáng dùng bát sứ mạnh vụn đâm rách chân của mình bên trên sở hữu nụt lét bài trừ n ụ n huyết cái kia lần về sau hắn dòng tình huống lần này phòng chừng cũng không kém lính canh ngục điều chỉnh hào tâm thái nghĩ coi như là gặp lại tình huống giống nhau chính mình cần phải cũng có thể cầm giữ ở mượn lấy đèn dầu ánh sáng sở ca lần thứ hai nhìn mình xong vết thương trên đ ụ i miệng chỉ là lúc này hai chân của hắn cùng lần trước tình huống đã hoàn toàn bất đ ộ n g hai chân của hắn đã không còn giống trước đó như thế xương to lớn có thể là bởi vì lúc trước thả hết nùng hết nguyên nhân nhưng đây cũng không có nghĩa là t r ạ n g hướng thân thể của hắn chuyển tốt vừa vặn trái ngược nhau cái kia mấy chỗ vết thương càng thêm trở nên ác liệt nước miệng giữa nát sâu thấy được tận xương những cái kia hủ thực treo trên chân nếu như vô pháp đạt được xử lý thích đáng sớm muộn cũng sẽ lần thứ hai dẫn phát bị nhiễm cùng bại hoại muốn hắn bệnh mà lại nghĩ đâm rách m ù loét bài trừ nùng huyết hiển nhiên đã không thể thực hiện được s ở ca trầm mặc cầm bát s ứ mảnh vụn tay dừng lại một lần sau đó hắn mới rốt cuộc quyết định cắn răng dùng bát s ứ mảnh vụn đi cắt trên đùi hụ thực đau đớn một hồi đánh tới mặc dù đều là hụ thực mặc dù chỗ m i ệ n g vết thương đã có chút đánh mất c h i giác nhưng bát s ứ mảnh vụn cắt xuống thời điểm vẫn là có thể cảm giác được truy tâm đau trước đó đâm rách mùi bài trừ lùng hết thời điểm mặc dù cũng có thể cảm giác được đau nhưng này dù sao cũng là lập tức chuyện mà bây giờ thừa nhận đau như khổ lại tựa như làm chỉ bắt xứ mảnh vụn không có chút nào sắp bén mà trên đùi hụ thực cũng rất khó cắt xuống sở ca chỉ có thể cắn răng từng điểm từng điểm hướng xuống dưới cát giờ này hắn không gì sánh được may mắn mình còn có ý chí sắt thép cái thiên phú này để cho hắn có thể trên trình độ nhất định bỏ qua loại đau này khổ bằng không hắn sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đau ngất đi mà cho dù là có cái thiên phú này cái này cũng vẫn như cũng là một trận đáng sợ dày vỏ vừa mới bắt đầu sở ca khí lực rất nhỏ một mặt là bởi vì thân thể hắn suy yếu khác một phương diện thì là bởi vì hắn vẫn không thể nào hoàn toàn khắc phục trong lòng của mình cản trở nhưng theo thời gian dần dần trôi qua sở ca hạ thủ cũng bắt đầu càng ngày càng ác hắn bắt đầu dùng hết khí lực toàn thân đi cắt đứt những cái tia hụ thực thậm chí có thời điểm b á t xứ mảnh vụn đụng tới xương phát sinh rợn người đáng sợ thanh âm là rời đi sự chú ý của mình sở ca chỉ có thể lặp đi lặp lại hồi tưởng trước hắn thấy qua sách sử nguyên văn nửa đêm mà tô vỡ tư bát tay cắt hụ thực thì tận gân t r e màng phục tay chặt lại làm sở ca tài liệu tra cứu nhìn thấy đoạn này thời điểm cả người đều kinh hãi xét xử bên trên chỉ là l ắ c đ ắ c mấy chữ có thể suy nghĩ một chút mấy chữ này đại biểu cảnh tượng chân thực lại đủ để cho người không rét mà run vừa mới bắt đầu sở ca thật sự là hạ không được dạng này quyết tâm t ù y tiện thổi một lần nghĩ cũng có thể lừa dối qua cửa kết quả phó bản kết quả vô tình đánh mặt cho nên lần này hắn không còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý chỉ có thể cắn răng cẩn thận tỉ mỉ tìm được trên đùi mỗi một khối hụ thực dùng hết lực khí toàn thân cạo sạch sẽ thậm chí thì tận gân treo màng phục tay chặn lại câu này cũng phải hoàn toàn nghe theo mà càng là xuất hiện lại cảnh tượng lúc đó sở ca cũng liền đối với dương ngạn càng thêm kính n g cái này văn sĩ phó bản độ khó quả thực hoàn toàn không thua kém võ tốt phó bản nó có hai cái mục tiêu một cái khẩu chiến quần hùng một người khác chính là trong n g ụ c cầu sinh mặc dù lịch sử bên trên cũng có một chút cái khác nổi tiếng rất cao khẩu chiến tiết mục nhưng những cái kia nhân vật chính hầu như không có chỗ nào mà không phải là thượng khách có thể dương ngạn đâu không chỉ có không phải thượng khách ngược lại là tù nhân mà ở trong n g ụ c hắn kéo tổn thương chân không có bác sĩ không có dư vật liền toàn dựa vào một cái phá bát sứ mạnh vụn muốn hoàn thành mấy trận có thể nói ngoại khoa giải phẫu đồng dạng tự cứu nếu không phải là tồn tại ở chân thật tư liệu lịch sử ghi chép sở ca thậm chí sẽ cảm thấy đó là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành cũng may sở ca chỉ là một người chơi hơn nữa có quy tự người thiên phú gia trì t ạ i ý chí sắt thép trợ giúp bên dưới sở ca cảm nhận được đau nhức khổ yếu đi rất nhiều mà một lần lại một lần khiêu chiến cũng để cho hắn đối với loại này cực đoan tình huống dần dần thích ứng hủ thực đã cắt tận sở ca cũng rất muốn lập tức thả xuống bát sứ m ả n h vụn nằm xuống nhưng hắn không thể bởi vì còn chưa hoàn thành sách sử bên trên ghi lại một bước cuối cùng xương bên trên còn treo lấy cơ bắp những thứ này cũng muốn chặn lại sở ca hơi hơi dừng một chút lần thứ hai đem bát sứ mạnh kéo kẹt cơ bắp bám vào trên xương so với hủ thực còn muốn càng thêm vững chắc bát sứ m ả n h vụn lúc đầu cũng không sắp bén sở ca tìm nhiều cái góc độ cuối cùng mới tìm được một cái cao nhất vào tay điểm chỉ là một lần hai lần còn cắt không xuống chỉ có thể dùng bát sứ m ả n h vụn không ngừng hòa phía trên cơ bắp ma sát cùng xương đùi không ngừng đàn sen phát sinh lệnh người dùng mình thanh âm ở nơi này lúc ánh đèn l â y động lên đứng tại hàng rào bên ngoài tên kia lính canh ngục chứ không chống nổi hắn nguyên vốn cho là mình đã làm xong chuẩn bị tâm lý lấy vì lần này cầm đèn chiếu sáng chẳng qua cũng là lại nhìn một lần đâm rách mủ l é t bài trừ nùng huyết tiết mục kết quả lúc này mới phát hiện hắn sai rồi hoàn toàn sai rồi nếu như nói trước đó sợ hãi l u y thừa có mười lời nói như vậy hiện tại sợ hãi l u y thừa chính là một trăm lại tăng gấp mười lần hắn mạnh mẽ chấn định lấy nhìn trước mắt dương ngạn từng điểm từng điểm dùng bát s ứ mảnh vụn cắt xong h ụ thực vốn tưởng rằng cái này kết thúc thật không nghĩ đến dương ngạn lại vẫn muốn cắt mất cốt trên đầu cơ bắp nhất là tại bát xứ mảnh vụn cùng xương không ngừng ma sắp phát ra âm thanh thời điểm cái này lính canh hắn hai tay không ngừng được run rẩy để cho đèn dầu hỏa diễm cũng vẫn là phiêu hốt bất định sở ca tạm thời ngừng lại quay đầu nhìn về phía lính canh ngục ánh mắt bình tĩnh xin không c ầ n động ta thấy không rõ lính canh ngục nuốt một ngụm nước bọt thật xin lỗi dương đại nhân không sao cả sở ca cầm sứ vụn bắt tiếp tục rốt cục cốt trên đầu cơ bắp cũng bị trà sát được sạch sẽ sở ca lúc này mới b u ô n g trong tay xuống bát sứ m ả n h vụn chán nản ngã và hủ bại dơm dạ đống bên trên phản p h ấ t đã đã tiêu hao hết khí lực toàn thân mà tên bia lính canh ngục thì lại như là giống như gặp quỷ trốn h ế trên thẻ thứ ở n ảm đạm, Sở ca có thực ể cảm giác được chính mình ý thức dần dần ám, thời gian lưu tốc cũng cái cũng cục còn có mình ám, một gian đang tăng tượng giai Nhưng xuống, giai thời hiện nói hai tiếp đu Đó đoạn đoạn lưu vượt nhanh. thứ bình hạ thứ h dần dần yên Trên ý tốt, rốt t qua. ba. là rõ tế sở ca cũng không rõ ràng giai đoạn thứ ba chân chính thông quan phương thức rốt cuộc là cái gì trước đó hắn đã thử qua hai lần toàn đều thất bại bởi vì cái này hỏi lần thứ ba lời nói cũng là một lần căn bản không tồn tại ở tư liệu lịch sử ghi chép bên trên đối thoại nay bằng với là một lần độ khó cao thi cho sử dụng tài liệu hắn chỉ có thể căn cứ đối phương vấn đề đi suy nghĩ đáp án của mình hơn nữa câu trả lời của hắn cũng không có thể mềm yếu lại không thể quá kích đây là lớn nhất chỗ khó sở ca chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn lúc này giống như là sắp tiến hành một lần kỳ thi cuối năm học sinh khối văn giống nhau trong đầu yên lặng lặp lại một chút đã nhớ thuộc l ầ u chi thức điểm sau một lát hắn nghe được lính canh ngục lớn tiếng nói ra thẩm vấn phạm nhân hai gã lính canh ngục đi tới nhà giam bên trong lại là không nói lời gì đem sở ca nhấc lên tới đến hình phong bên trong trói lên đứng thẳng giá gỗ bên trên ngọn đen mờ mịt một người mặc hắc bảo người ngồi tại đối diện bàn bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm sở ca cũng không biết thân phận của hắn chẳng qua là cảm thấy hắn rất thần bí trong đầu hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại đại ngụy triều bất luận cái gì một danh quan viên dỏ số châu ngồi về sau sở ca mới thông qua loại loại manh mối cuối cùng xác nhận cái này người không là người khác chính là hiện tại đại ngụy triều hoàng đế ngụy triều đế hắn tại văn sĩ phó bản bên trong giai đoạn cuối cùng muốn bắt ngược lại không phải hà học kích dạng này tràn ngập lợi dụng phái trung gian cũng không phải vương xung dạng này miệng đ ầ y vai lý t a thuyết quyền thần mà là tay cầm vô thượng quyền lực tiểu thông minh trình độ tại lịch sử trên đều sắp xếp thượng hào ngụy triều đế bản thân chuyện phản phái bố g ầ nếu cờ cờ. cu đọc. Hợp ghé、độc. Chương Hoàng đ bác bỏ hoàng đế. Bác bỏ hoàng đế, độ khó có Hoàng khó thể tưởng tượng n đế, độ được. ế như là tại mỗi người bình đẳng hiện đại xã hội bắt bỏ hoàng đế kỳ thực cũng không tính rất khó dù sao hiện đại loại loại tư tưởng sớm liền đã hoàn toàn giải tỏa kết cấu quân quyền thần thụ hợp lý tính cùng tính hợp pháp những cái kia cũ tư tưởng sớm cũng đã bị quét vào đống giấy lột nếu có người dám tại hiện đại xã hội lấy hoàng đế phương thức đèn người chỉ biết nên đón vô tận bạch nhãn cùng một câu người gửi a ai vậy nhưng tại c ộ đại khả năng liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy quân quyền thần thụ có thiên nhiên chính nghĩa tính t r u ở thời đại này tất cả đạo đức nguyên tắc đều là dùng để giữ gìn hoàng đế vi phạm cái này một quy tắc không chỉ có sẽ bị hoàng đế thuật lý thành trương cháy đầu sẽ còn bị toàn bộ xã hội quy tắc chỗ phỉ nổ nói ế u thật sở ca cũng không thích loại này quy tắc nhưng có thể lý giải người hiện đại sẽ không lý giải cổ nhân ngũ t h u n g nhưng coi như lịch sử hệ học sinh sở ca rất rõ ràng một điểm đang giả trang diễn hoặc là đánh giá một cái nhân vật lịch sử thời điểm không thể vượt qua hắn thời đại cực h ạ tính t không thể dùng hậu nhân giá trị quan cùng tư tưởng đi cứng rắn bọc tiền nhân không thể nhận cầu tiền nhân dùng mấy trăm năm sau tư duy đi xử lý vấn đề cho nên sở ca vẫn là tận khả năng tại ngay lúc đó bối cảnh bên dưới tìm được một cái hắn cho rằng hợp lý nhất giải pháp yên lặng sau một lát người mặc hắc bảo ngụy chiêu đế lên tiếng người tâu trương bệ hạ đã cho hàn lâm viện cái kia chút đại nho môn nhìn rồi mỗi người bọn họ đều đã viết xong bắt ngươi bất quá nhiều người như vậy bắt ngươi một người tin rằng ngươi cũng sẽ không chịu phục cho nên bệ hạ để cho ta đến đây không cần những người này lên tiếng ngươi mà là muốn ngươi tự mình trả lời bệ hạ mấy vấn đề ngươi nếu là có tự tin có thể tự trước mặt tấu đối với nếu là không có tự tin hảo hảo nghĩ hai ngày cũng không sao sở ca bình tĩnh nói ra nếu là chỉ ý của bệ hạ nên hồi ti chức tự nhiên đều sẽ hồi đừng nhìn ngụy chiêu đế miệng đã nói được rất h o n dung nhưng sở ca đã với hắn giao p h o n g qua biết cái này người cực sĩ diện hảo đầu óc cũng tuyệt đối không nói được rất lớn nếu như ngụy chiêu đế hỏi đ ề mà hắn lại hồi không được trực tiếp cũng sẽ bị nhận định là bị nói xong á khẩu không trả lời được đưa tới phó bản thất bại cho nên không q u ả n ngụy t r i ê u đế như thế nào mây trôi nước chạy hỏi ra như thế nào vấn đề hắn đều muốn nên khó mà lên nhất định phải đem hoàng đế bắt được cá khẩu không trả lời được bằng không cũng không tính là thành công hơn nữa ngụy t r i ê u đế ngoài miệng nói e m t h a y nói là bởi vì không lấy nhiều bắt nạt ít cho nên mới không nói với dương ngạn hàn lâm viện đại nho những cái kia phản bác kỳ thực xét đến cùng hay là bởi vì hắn xem qua cái kia chút đại nho môn phản bác cảm thấy những thứ này phản bác căn bản cũng không đủ để bác bỏ dương ngạn bởi vì dương ngạn tấu trương bản thân cũng đã đứng tại thánh nhân góc độ đem phần lớn đường đều lấp kín các đại nho trên cái góc độ này phát huy Thủy Trung đều là đang vận lấy lại làm sao có thể đem dương ngạn cho bác bỏ cho nên nguy t h i ê u đế mới muốn từ một cái góc độ khác tới bác bỏ dương ngạn mà cái góc độ này chính là thuật trị quốc góc độ nguy t h i ê u đế tự tin chính mình chấp chính hơn bốn mươi năm kinh nghiệm so với dương ngạn dạng này nhất giới tiểu quan còn phong phú hơn nhiều loại này mạch suy nghĩ cùng trước đó vương sung biện pháp có chút cùng loại đều là không thể trên đại nghĩa bác bỏ dương ngạn cho nên liền thử đem biện luận thả tại chính mình sân nhà lần đầu tiên thời điểm sở ca thật vẫn bị hỏi đến a khẩu không trả lời được an rất lớn t u a t h i ệ nguy c i ê u đế hơi hơi dừng một chút nói ra vậy hạ hỏi ngươi trường giang nước tới hai bờ sông mấy tỉnh rộn đất hoàng hà nước cũng tới hai bờ sông mấy tỉnh rộn đất bệ hạ đất là t h i ê n tử thống ngự và bang tự nhiên không thể nhân thủy thanh mà lệnh dùng cũng không thể nhân nước chọc mà bỏ rơi từ xưa giống nhau bất luận là hoàng hà vẫn là trường giang một khi c h à n lan liền muốn quản lý cho nên bất luận là ngươi vẫn là vương x u n g hay là hà học ích, nên dùng thì dùng nên phế thì phế người tại tấu trương bên trong để cho bệ hạ nhất định phải dùng trường giang hủy bỏ hoàng hà lại là đạo lý gì nói xong hắn nhìn về phía dương ngạn trong ánh mắt tràn ngập tự tin sở ca không có trả lời ngay chỉ có thể nói nguy chiêu đế không hổ là lịch sử bên trên nổi danh thông minh đế vương tại đế vương tâm thuật phương diện này đúng là đăng phong tạo cực mặc dù loại này thông minh chỉ là tiểu thông minh nhưng tại đây loại mặt đối mặt giao phong bên trong hay là cho sở ca mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn chắc trở mà so với vương xung những cái k i a ngôn luận nguy chiêu đế cái này lần lời nói hiển nhiên càng khó cãi lại bởi vì vương xung nói tới nói lui chính hắn mông đi í không sạch sẽ hắn tham over vét của cải d u n g túng vương đảng bên trên xa bên giới tham cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cuối cùng là không tha thứ tại cái thời đại này chủ lưu đạo đức tiêu chuẩn nhưng nguy chiêu đế lại bất、động. ở thời đại này thiên hạ đều là hoàng đế tài sản riêng đủ loại quan lại đều là hoàng đế gia nô mà lê dân mách tính thì đều là hoàng đế xuất vật trên rất nhiều vấn đề hoàng đế đều có cuối cùng giải thích quyền dương ngạn muốn công kích hoàng đế đạo đức cá nhân là tuyệt đối không thể thực hiện được cái kia có v i cái thời đại này đạo đức nguyên tắc hơn nữa hoàng đế đã dùng tham quan cũng dùng thanh quan căn cứ bất đồng tình huống tuyệt gia thích hợp nhất năng thần đi xử lý bản thân này quả thực cũng là một kiện khó có thể chỉ trích sự t ì n h nếu như chỉ dùng giống như dương ngạn thanh quan không nói ngụy triều đế các triều đại cũng quả thực không có bất kỳ một tên hoàng đế có thể làm đến cho nên ngụy chiêu đế cái này lần lời nói quả thực rất có mê hoặc tính nếu như chỉ là bình thường văn nhân quả thực rất dễ dàng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được lần này trước đó sở ca đã tiến hành qua mấy lần nếm thử nhưng hiệu quả đều không tốt không thể hoàn toàn từ cái thời đại này trung thành tư tưởng xuất phát cũng không thể hoàn toàn từ hiện đại xã hội nguyên tắc xuất phát cái trước sẽ rơi vào ngụy chiêu đế sớm cũng đã chuẩn bị xong ngõ cụt mà cái sau thì là nhảy ra cái này phó bản cơ bản quy tắc đều sẽ đưa tới thất bại sở ca bình phục một hạ tâm tình hỏi xin hỏi đại nhân v ậ hạ nói tới t r à lan là ý gì nước che mất đỉnh núi xem như là t r à lan nước che mất đất bằng t a i ruộng có tính không t r à lan vương sung nếu như quyền thế sông trời uy hiếp đến bệ hạ tự nhiên xem như là t r à lan có thể vương sung nếu chỉ là nuôi trồng bộ hạ cướp đoạt dân tiền đối với bệ hạ như cũ trung thành không hay lại có tính không t r à lan sợ rằng ở trong mắt bệ hạ trường giang cùng hoàng hà t r à lan trên thực tế l à i uy hiếp đến bệ hạ quyền uy nếu là không có uy hiếp được bệ hạ quyền uy như vậy cho dù hoàng hà bao phủ trăm ngàn mẫu ruộ tốt để cho chục triệu bách tính trôi g ạ t khắp nơi mang con mạ ăn cái tiệc ũ n g không tính là t r à lan đúng không vương xung quyền thế sông trời vương đảng trải rộng triều đình và dân gian bọn họ tham ô cứu trợ thiên thai lương khoản các tầng thuế ruộng tầng tầng b ố c lột khiến quốc khố chống giống bách tính còn đốn có thể bệ hạ lại như cũ không cho rằng bọn họ tràn lan không cho rằng bọn họ cần muốn quản lý cái này có phải hay không nói rõ bệ hạ nói tới tràn lan kỳ thực cũng không ở chỗ lê dân bách tính chết sống mà ở tại có không người nào dám mạo phạm bệ hạ quyền uy. sợ rằng bệ hạ không giết vương xung lại muốn giết ta không cho rằng là vương xung tràn lan lại cho rằng là ta t r à lan cũng là bởi vì cái này nguyên nhân a ngụy chiêu đế trong nháy mắt đổi sắc mặt ngươi dưỡ ngạo n g ư ơ i vậy mà nói ra như vậy vô phụ vô quân c u ồ n g b ộ i ngữ liệu sở ca biểu tình như cũ kiên định đại nhân có câu nói gọi gần ăn l ộ c vua liền có thần trước cũng có câu nói gọi gần ăn l ộ c vua quân phụ gần cha ta dương ngạn thủy trung nhìn kỹ bệ hạ như cha lại nói thế nào vô phụ vô quân thiên hạ ánh bình minh bách tính chẳng lẽ là bệ hạ con dân ai cũng nhìn kỹ bệ hạ như cha có thể bệ hạ lại cùng chưa từng đem thiên hạ bách tính coi là con dân không chỉ có ngồi xem vương đảng làm lớn còn đem tố cáo vương đảng trung thần làm đ ì n trượng đầu nhập đại lão còn để cho hàn lâm viện các đại nho một chỗ bác bỏ một phong chữ chữ khắp huyết d á n thư bệ hạ chưa từng thể nghiệm và quan sát dân gian nhanh khổ di từng nghĩ qua mấy triệu bách tính có quân mà không cha có q u â n mà như trộm có từng nghe thấy g i ặ cướp c qua như lực mỏng binh qua như lực dày quan qua như dao cạo bệ hạ tất nhiên chỉ đem chính mình coi là cao cao tại thượng q u ầ n chưa bao giờ đem chính mình coi là bảo vệ con dân cha như vậy dựa vào cái gì để cho đủ loại q u â n lại cùng bách tính đem bệ hạ coi là quân phụ truyền việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương ba mươi ba hạo nhiên chính khí đang nói ra lời nói này thời điểm sở ca đã làm song phó bản chuẩn bị thất bại bởi vì hắn cái này lần lời nói quả thật có oán hận hoàng đế cho hạ giận ý tứ nói thật lời nói từ khai hoang cái này văn sĩ phó bản về sau sở ca làm một người chơi xác thực tức sôi ruột ta một cái trung thần nhìn thấy quyền thần giữa đường hoàng đế ngung ố c dựng bên trên mệnh liều chết tiền lên rán vì không phải ngươi hoàng đế giang sân sao ta đổ cái gì kết quả lại là đình trượng lại là hạng mục ngay cả một thái y cũng không có ta còn phải cầm một phá bát s ứ cho mình nạo xương trị t h ư ơ n g sau đó các ngươi những thứ này không làm nhân sự còn nghị trăm phương ngàn kế muốn cầm các loại ngụy biện bác bỏ ta hoặc là chính là muốn ô danhóa muốn chứng minh ta là vì mời lấy thằng tên hoặc là chính là muốn khuyên ta thông đồng làm b ậ y mọi người cùng nhau mở b ậ y trên thế giới này làm người tốt làm cái quan tốt có khó khăn như thế sao đương quyền thần luôn mồm nói mình có bao nhiêu khó khăn trên có hoàng đế giới có bộ hạng cái kia mở miệng đều phải chiếu cố làm hoàng đế cũng luôn mồm nói mình khó còn nói cái gì thành quan tham quan đều phải đề phòng cái kia tại sao không nói nói cái này cục diện rối d á m xét đến cùng là bởi vì ngươi vô hạn bành trướng tư dụ đúng vậy các ngươi đều khó khăn liền thanh quan không khó liền bách tính không khó mặc dù sở ca là cái lịch sử hệ học sinh đối với trong lịch sử những thứ này đổ phá hoại chuyện đã nhìn rồi quá nhiều vốn nên đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng giờ này tự thể nghiệm dương ngạn nhân sinh sau đó hắn vẫn rất muốn hô to một tiếng thế giới này thực sự là một đống t ố i cất chó cho nên hắn lần này nói với ngụy chiêu đế những thứ này lời nói kỳ thực cũng không hoàn toàn là là thông quan cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn phát tiết cảm xúc chính là muốn đem loại này trong lòng một chút cũng không có bức số hoàng đế cho chửi mắng một trận tuy nói loại này phát tiết cảm xúc bản thân cũng vẫn là tại ngay lúc đó thời đại kia giản giáo bên trong khiến từ đặt câu phương diện cũng đều vẫn tính là tương đối khảo cứu nhưng tìm từ đã có thể được xem là vô cùng nghiêm khắc vạn nhất ngụy t r i ê u đế thẹn quá thành giận đem hắn giết nói không chừng phó bản vẫn là sẽ thất bại nhưng sở ca đã làm xong chuẩn bị thất bại cùng lắm thì liền lại đến một lần thôi ngược lại trước làm một chút miệng nghiện loại này hoàng đế không mắng giữ lại lễ mừng năm mới chỉ tiếc chính mình đây là văn sĩ phó bản không phải thích khách phó bản bằng không đã sơm từ mặc ngọc kỳ l ầ n trong n ó c ra bảo kiếm cho hắn đâm chết quả nhiên ngụy chiêu đế bị tức khuôn mặt lúc xanh lúc tím cho dù là tại hình phòng bên trong ánh đèn lm lm cũng có thể rõ ràng nhìn ra sắp mặt h ắ n biến hóa thế nhưng ngụy chiêu đế nhưng căn bản muốn không đến bất luận cái gì thuyết pháp phản bác chỉ có thể trên mặt gân xanh co rúm tức giận m ắ g nói phản rồi phản á phản hắn nói được một nửa đột nhiên thân thể mềm n ú n suýt nữa từ cái ghế bên trên n g ã xuống chờ ở bên ngoài thái giám cùng bọn hộ vệ một k i a ý thức tràn vào tới hình p h ò n g bên trong loạn thành nhất đ o ạ n sợ ca còn bị trói trong lòng ha hả đáng đ ờ i cũng chính là ta không thể động ta nếu có thể động thật muốn đi lên sẽ cho người hai chân chỉ là nhìn hiện tại cái dạng này đều đem hoàng đế cho tức giận đến suýt chút nữa quyết quá khứ sợ là phó bản cũng không khả năng thông quan không có việc gì ngược lại m ắ n g thoải mái cùng lắm thì lại tới một lần ngay tại lúc sở ca chuẩn bị sẵn sàng đi lại từ đầu thời điểm trong tầm mắt của hắn lại xuất hiện một cái chưa từng thấy qua giới diện văn sĩ thí luyện vì dân lập mệnh thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ minh bạch mà sống dân lập mệnh cái này nhìn như đơn giản nằm chữ phía sau cần cỡ nào kiên định tín nhiệm đã giải tỏa văn sĩ thân phận lựa chọn văn sĩ thân phận dành riêng thiên phú hạo nhiên trinh khí khi ngươi ở vào không thẹn với lương tâm trạng thái lúc ngươi trong ngực hạo nhìn i chính khí dễ dàng hơn ảnh hưởng người khác cho dù là một câu đơn giản lời nói cũng có thể cho những người khác mang đến cường đại tăng hiệu quả ghi chú dành riêng thiên phú đang chọn nên thân phận sau đem vĩnh cửu ngầm thừa nhận có hiệu lực dành riêng thiên phú theo thân phận đề thăng đến tiếp sau nhưng có thể được cường hóa hiệu quả mời x é t cùng có thể tuyển thiên phú tiến hành phối hợp phát huy lớn nhất hiệu dụng s ở ca có chút m ở mịt ừng t h ô n g quan dạng này cũng có thể thông quan không đúng phải nói dạng này mới có thể thông quan đây chính là trò chơi này chỗ khích lệ thông quan phương thức mới vừa nhìn thấy cái này thông quan giới diện thời điểm sở ca còn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn lúc đầu cho rằng cái này phó bản đều phải thất bại ám s a trò chơi này hay tâm ở chỗ sắm vai cũng chính là muốn sắm vai các loại các dạng nhân vật lịch sử hoàn thành bọn họ trước sứ mệnh mà văn sĩ phó bản nhân vật chính là dương ngạn dương ngạn sứ mệnh là thượng s ơ tố cáo quyền thần vương sung khuyên can nguy chiêu đế mà sở ca cuối cùng nói với nguy chiêu đế cái kia lần lời nói kỳ thực đã rõ ràng vượt ra khỏi dương ngạn cái nhân vật này thết định kỳ thực cổ đại chỗ hữu danh sĩ trung thần đều là có bọn họ lịch sử cực hạt tính tỷ như dương ngạn Hắn mặc dù tại h ngay h lúc đó bối cảnh lịch sử bên dưới hắn loại hành vi này đương nhiên là không thể chỉ trích hơn nữa còn sẽ bị coi là người đọc sách đạo đức điển hình thế nhưng tại sở ca người hiện đại này nhìn lên tới hoặc nhiều hoặc ít liền có chút khó đón nhận bởi vì ngụy t r i ê u đế rõ ràng chính là cái h ô n quân mặc dù không có hôn đến cái t i u loại r ư ợ u thao nhục lâm dân chúng lầm than cấp độ nhưng bất kể thế nào nói h ắ n cố tình làm vậy cũng quả thực hại không ít lê dân b á y tính những cái k i u bởi vì nạn châu chấu nạn hạn hán điển không đầy cái bụng cứu tế lương thực lại bị vương đảng thay đổi chấu khang cùng có khô nạn dân những chuyện lặt vặt kia sống chết đói b á y tính xét đến cùng không phải là bị cái này h ô n quân cho hại chết sao nếu như không có vị hoàng đế này bởi vì bản thân tư dục mà dung túng vương sùng như thế nào lại có vương đảng cố tình làm vậy cho nên sợ ca đối với ngụy chiêu đế cũng không có dương ngạn cái tia loại trung thành tư、tưởng. hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đưa cái này cầu hoàng đế vào chỗ chết mắng tuy nói hắn tại phó bạn trong là sắm vai dương ngạn đã tận lực thu liễm nhưng loại hành vi này bản thân cũng như c ũ vượt ra khỏi sắm vai dương ngạn cái nhân vật này phạm chủ dù vậy ám xa trò chơi này cũng như t r ư ớ c phán định hắn thành công s ở ca như có điều suy nghĩ xem ra ám xa trò chơi này người thiết kế kỳ thực cũng là chống đỡ cái nhìn của ta ta đúng là đang giả trang diễn nhân vật lịch sử không thể hoàn toàn siêu thoát ngay lúc đó thời đại bối cảnh không thể dùng người hiện đại đạo đức quan niệm cùng quy tắc làm việc đi đại nhập ngay lúc đó nhân vật lịch sử thế nhưng tại a ai, ta cũng khắc chí còn có lúc lịch cực không nhất định nghiêm khắc như vậy, hoàn toàn không tiến hành trình nhất định bên trên nhân kém thậm thể phát huy, h một tự vật lịch sử một ít điểm độ đắp đó sắm vậy do sử bù n tính, chỉ cần phù hợp cho cần ơ này sướng đạo tinh thần là được đạo Tại rồi. văn sĩ phó bản bên trong từ mấu chốt là vì dân lập mệnh mà không chung với quân chủ nói cách khác ta tại trung thành phương diện này hoàn toàn có thể biểu hiện yếu một ít nhưng là dân chờ lệnh điểm này nhất định phải làm đúng h ạ mặt khác nếu như ta hoàn toàn chung với quân chủ lại không để mắt đến lê dân bách tính chịu cực khổ như vậy thực tập này vẫn như cũng phải thất bại nói như thế có phải hay không tất cả s á vai đều là như thế này tiêu chuẩn trong trò chơi này sở hữu sự kiện cùng mọi chuyện điểm xuất phát đều là đứng tại lê dân bách tính góc độ thích khách thí luyện bên trong nhếp i nhượng ám sát tiên linh đế là vì lê dân bách tính võ tốt thí luyện bên trong vô danh phó tướng hiệp trợ cảnh trung tướng quân c h ấ n thủ biên thành chống đỡ bất địch cũng là vì lê dân bách tính về phần du hiệp thí luyện trước mắt nắm giữ tin tức mặc dù không nhiều nhưng chu diện tác bá coi như là, là lê dân bách tính s ở ca cảm thấy chính mình bắt đầu chậm rãi m ò tới cái này thần bí trò chơi phương pháp cũng bắt đầu dần dần lý giải nó nội hàm trò chơi này mục tiêu tựa hồ cũng không phải là tại đơn giản sắm vai những cái kia nhân vật lịch sử nặng hơn hiện một lần lịch sử cũng có một chút cấp độ càng sâu mục đích chỉ bất quá bởi vì trước mắt các người chơi tiếp xúc được đều là tân thủ thí luyện phó bản sợ rằng liền cái này nội dung trò chơi một phần trăm đều không tiếp xúc đến cho nên loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể coi là một loại suy đoán còn không có biện pháp thạch trì nhưng dù vậy cũng đủ để đối với các người chơi trò chơi mạch suy nghĩ đưa đến dẫn đạo tác dụng sở ca cũng không có quấn q u y ế t quá nhiều trực tiếp lựa chọn văn sĩ thân phận nhìn trước mắt tới bốn loại bất đồng nghề nghiệp có đặc điểm nếu như dùng truyền thống rg trò chơi nghề nghiệp phân chia tới nhìn v õ tốt chính là tiêu chuẩn chiến sĩ mà văn sĩ thì càng giống như là nghề phụ hạo nhiên chính khí rõ ràng chính là cái thêm b uff kỹ năng bất quá tại trong trò chơi này bốn loại thân phận cũng không chỉ có đại biểu cho nghề nghiệp còn sẽ ảnh hưởng tiến nhập trò chơi sau vai trò nhân vật thân phận sở ca tự cho là mình không có gì thiên phú chiến đấu mà khác ba loại nghề nghiệp cũng không quá thích hợp vẫn là tuyển văn sĩ loại này nghề phụ tìm ra lời giải cho đồng đội bên trên một bên trên bờ uff càng thích hợp bản thân không biết thích khách cùng du hiệp thí luyện phó bản tiến độ như thế nào bất quá từ trước mắt các người chơi tiến độ tới nhìn thông quan cũng đều là chuyện của hai ngày này chờ sở hữu thí luyện phó bản thông quan ghi hình sau khi đi ra có thể lại ra nhất thiên tiến công chiếm đóng tổng kết một lần thuận tiện sau đó phó bản khai hoang cái kia hiện trong khoảng thời gian này nên làm chút gì nếu không đi du hiệp phó bản nhìn một chút thích khách phó bản cùng võ tốt phó bản bối cảnh đều đã hoàn toàn làm rõ ràng duy chỉ có du hiệp phó bản còn hoàn toàn không cách nào xác định rốt cuộc là cái nào nhân vật lịch sử thiếu sót rất nhiều tỉ mỉ s ở ca hạ quyết tâm quyết định lại đi du hiệp phó bản nhìn một chút hắn đối với du hiệp nghề nghiệp này không có hứng thú gì cũng không cảm thấy mình có thể thông quan nhưng lý giải du hiệp phó bản bối cảnh đối với hắn phân tích k á m xa trò chơi này sẽ có trợ rốt. hơn nữa hắn mặc dù đối với tìm ra lời giải loại cùng mô phỏng kinh doanh loại trò chơi am hiểu nhất đang động làm loại trong trò chơi là cái tay tản nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn mê cũng chính là tục xưng người đồ an nghệ lớn trước đó vắt hết óc thông quan văn sĩ phó bản là vì chứng minh mình hiện tại đã chứng minh rồi cái có kia liền có thể giờ ố n như n g g ư một i chơi i g ố này g nghiệm rộng, gần ghé Trưng nhau tốt tốt lần trò chơi. Chuyện phản Luyện thể chơi. phái, cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp ghé độc. 34, du Hiệp Thí、Luyện、Thay h sâu cu Du tốt tốt một trò mắt to, bố Trời cục cờ cờ. đọc. n n h Đạo. Giờ à mạnh nguyên cùng tham thương cũng đang chú ý các người chơi tiến độ từ ám xa trò chơi này chính thức thượng tuyến đến bây giờ đã là ngày thứ năm mà khoảng cách cái thứ nhất lịch sử mảnh cắt yêu ma tiến nhập hiện thực thế giới cũng chỉ thừa lại hai ngày nhiều thời giờ nếu như cái thời gian đó các người chơi vẫn không thể trưởng thành đến đầy đủ cường đại trình độ hậu quả khó mà lường được tham thương một bên gặm gà chiên một bên hỏi liền còn lại không đến ba ngày ngươi xác định các người chơi sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lại có một lần bay vọt luôn cảm thấy có điểm treo đây mạnh nguyên vô cùng chắc chắc nói ra đương nhiên ta tin tưởng các người chơi lẽ nào ngươi không có phát hiện bọn họ tiến độ càng lúc càng nhanh sao cho đến bây giờ đã có hơn bảy mươi người thông quan võ tốt thí luyện chỉ cần thích khách thí luyện và văn sĩ thí luyện thông quan video phóng xuất hai cái này phó bản thông quan nhân số cũng sẽ cấp tốc tăng lên các người chơi tuyệt đối là một cái vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi thất vọng quân thể tham thương tiếp tục gằm gà chiên vẫn như c ũ là nửa ngờ nửa tin Quất quá từ các người chơi mấy từ tới thể thừa các chơi cũng người ngày này biểu hiện tới nhìn, nàng cũng không thể không n biểu h ậ n Mạnh n g u y ê Nguyên n nói như chính người Mạnh cũng nghĩ có có coi tới quả quy quy thực rất thực, tự đạo lý. Kỳ phần ả i triển hay không phát triển một l bê kết hoạch, h như đích thân ra trận gì gì đó. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này lại thử đi khiêu chiến ì gì gì trận nên, trong gian này lần đó. đi một ra lại quả y luyện tự thí người bốn cái b phó n phần Về kết quả, chỉ có thể nói ở n g ư ờ i chơi môn tiến công chiếm đóng trợ giúp bên giới quả thực so với trước kia biểu hiện có tăng lên nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là cho không cho nên mạnh nguyên triệt để tuyệt vọng các người chơi mang một cái thiên phú đều có thể thông quan h ằ n cái này chính hiệu quy tự người ngược lại không quá cái này quá hạ i người nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ ngược lại đều đã như vậy cũng liền không suy nghĩ đích thân bên trên chuyện vẫn là an tâm tiếp thu mình là một thái kê sự thực sắm vai hiếu khắc phục cùng chó bày kế t i ể u người đàng hoàng nhìn các người chơi biểu diễn đi t ố t ở ngươi chơi nhóm biểu tình hiện quả thực cho lực hoàn toàn đạt được thậm chí vượt ra khỏi mạnh nguyên mong muốn trước hai ngày thời điểm các người chơi bị thí luyện phó bản hành hạ đến dục tiên dục tử tiến độ thong thả để cho tham thương vô cùng hoài nghi mạnh nguyên phương án khả thi nhưng bây giờ theo võ t u t thích khách và văn sĩ thí luyện lần lượt bị công phá Càng càng chơi ngày nhiều người ưu tú bắt đêm ầ u hiện l n Bình, cùng cưng những này người Triệu thứ tú t Hải chơi, đấu h Sở Ca ưu ậ chí có c thể ù nay g q u khứ lịch nhiệm nhất đảm ưu u tú q người sánh Hơn nữa, vai. có c chơi người i giống người chơi nhiều thông càng ngày càng nhiều nhất quy tự người nhau, cần quan, người chỉ sau quan. Đêm nay, có có đó một Đêm thông chơi sẽ nay, rất nhiều người chơi đều ở đây dựa theo triệu hải bình video cùng tiến công chiếm đóng khiêu chiến võ tốt thân phận hơn nữa mấy cái chữ này còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong hiện tại thích khách thí luyện và văn sĩ thí luyện thông quan video cũng đã có một khi tuyên bố thu được hai cái này thân phận người chơi khẳng định cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng sau đó trọng điểm chính là cuối cùng một cái thí luyện du hiệp thí luyện mạnh nguyên cùng tham thương đều chú ý tới một tên là hoắc vân anh người chơi trước mắt hắn tại du hiệp phó bản bên trong tiến độ là nhanh nhất, nhất hơn nữa hắn tại trong hiện thực tựa hồ chính là cái người t h á võ cho nên ở trong game thích hứng rất nhanh bất quá mạnh nguyên cũng không có chú ý tới tại sở ca thông quan văn sĩ phó bản sau đó cũng tiến nhập du hiệp phó bản du hiệp phó bản thay trời hành đạo bên trong tiến nhập thí luyện phó bản sau đó sở ca phát hiện mình đang một chỗ đại trạch phòng đỉnh bên trên xuất hiện trước mặt ba tấm thẻ bài quý bình thản đung dung màu trắng tâm tình của ngươi chấn định có thể càng hờ hương ứng đối nguy hiểm quý quyền pháp tinh thông màu xanh ra trời quyền pháp của ngươi trình độ đạt được tương ứng đề thăng nhâm quang minh l ấ m liệt màu trắng khi ngươi hành hiệp trượng nghĩa lúc sẽ một cách tự nhiên tản mát ra chính khí để cho ác nhân dễ dàng hơn đối với ngươi sản sinh khủng hoảng tâm lý thực sự là chăm dựng chấn định tự nhiên thân phận gì đều có đồ chơi này nhưng là thân phận gì thí luyện trông c ậ vào đồ chơi này đều thông không được quan chỉ có thể nói phải là ba triệu năng lực tất cả đều là thùng nước hình đại lao m ớ i có thể chơi thiên phú này đi ừ vẫn là chọn một tương đối đơn giản trực tiếp thiên phú đi sở ca làm sơ suy nghĩ sau đó tuyển quyền pháp tinh thông nguyên nhân rất đơn giản dựa theo trò chơi này nước tiểu tính hàn phán đoán quang minh lấm liệt kỹ năng này nhất định là có rất đại cục giới h ạ t í n h tựa như người gây sự loại kỹ năng này không sai bị lắm bản thân nhất định là có hiệu quả nhưng có hiệu lực điều kiện tiên quyết là người chơi bản thân sức chiến đấu đạt tiêu chuẩn nếu như người chơi sức chiến đấu của mình liền không được tốt lắm thiên phú này đưa đến tác dụng liền cực kỳ bẽ nhỏ mặt khác nếu như người chơi bản thân sức chiến đấu rất mạnh như vậy quyền pháp tinh thông thêm được liền không rõ ràng quang minh lẫm liệt hoặc là người gây sự loại này phụ trợ hình thiên phú đặc thù sẽ có tăng lên rất nhiều sở ca biết chính mình tại chiến đấu phương diện là cái thái kê cầm quyền pháp tinh thông cần phải có thể làm cho mình nhiều kiên trì một đoạn thời gian đã chọn kỹ năng thiên phú sau đó thí luyện trong ảo cảnh tràng cảnh bắt đầu lưu truyền sở ca về phía trước nhìn lại nhìn thấy nhà cao cửa rộng bên trong một cái thân hình trắng t i ệ n đầy người hoành nhục chẳng hán đang đ á quyền mặc dù người này nhìn lên tới ngồi không mà hưởng nhưng mỗi lần ra quyền rõ ràng thế đại lược t r m gào cho t quyền p h nên g sở ca cũng không cách nào phán đoán cái này phó bạn cụ thể là chuyện gì món bởi vì hắn lục soát một lần không có lục soát tiết thiên bá cái này danh tự chỉ có thể từ kiến trúc và phục sức tỉ mỉ phương diện đại thể suy đoán đây là lương triều sự tình nhưng cụ thể hơn thời gian và sự kiện liền vô pháp xác định trước đó sở ca cũng từng đã tiến vào cái này phó bản nhìn thoáng qua nhưng tại xác định nhiệm vụ chính tuyến tựa hồ là thủ tiêu cái này ác b á sau đó liền thử đều không có thử liền biết khó mà lui bởi vì người anh em này một nhìn cũng rất m a n h người ta bất quá bây giờ như là đã thông quan văn sĩ thí luyện có cái văn sĩ、si、thân phận giữ gốc sở ca cảm thấy cũng không ngại thử xem du hiệp cái này phó bản vạn nhất tại thăm dò máy chơi game chế đồng thời may mắn thông quan đâu đầu tiên cảm thụ một lần thân thể này cơ bản tố chất thân hình mạnh mẽ tràn ngập lực lượng nếu như tổng hợp ước định thậm chí luận vo tốt thân thể tố chất còn muốn khá hơn một chút dù sao từ thiết định đi lên nói võ tốt ban đầu cũng chỉ là một cái biên quân tiểu binh thân thể tố chất sẽ không quá tốt mà du hiệp thì thường thường xuất thân từ một ít giàu có nhà dù sao nghèo văn giàu võ nhà không có điểm của cải thật học không nội võ càng không đảm đương nổi du hiệp bất quá sở ca cao độ hoài nghi cho dù là loại này thân thể tố chất gặp gỡ trước mắt vị này ác bá hơn phân nửa cũng vẫn là muốn cho không mặc dù từ trò chơi thiết định đến nói nhân vật chính thường thường đều là vóc người cao lớn anh tuấn tiêu sái tám khối cơ bụng mà người xấu thì là ngồi không mà hưởng phiêu phỉ thể kiện thật thực chiến lên thường thường là chủ g i á thân hình mạnh mẽ coi người xấu là lẫn lưu nhưng thực tế trong chiến đấu có thể không phải như vậy đại thể trọng người tại chiến đấu lúc tất nhiên sẽ có rất lớn ưu thế nhân vật chính sợ không là phải bị cái này tráng hán ấn ở trên mặt đất đánh dựa theo ám s a trò chơi này chỉ đ ù a thật thật nước tiểu tính cái sau có khả năng hiển nhiên lớn hơn nhiều lắm sở ca cũng không nghĩ quá nhiều ngược lại đều đã đến nơi này vậy trước tiên đánh một chút thử xem đi thả ngươi nhảy lên từ phòng đỉnh bên trên n mẹ xuống đi tới trong đại viện đang luyện quyền tráng hán tiết thiên bá thấy được sở ca trên mặt lộ ra một cái nụ cười k h i m ệ t cường tráng đại thủ hướng phía sở ca vẫy vẫy sau đó bày ra một cái lên tay tư thế sở ca không khỏi sửng s t tốt phách lối bột theo lý thuyết một cái ác bá chính trong nhà mình đánh quyền đột nhiên nhìn thấy phòng đỉnh bên trên nhảy xuống một cái hiệp sĩ bộ dáng người dù sao cũng nên có không yên lòng à. hoặc là có phải hay không nên mau kêu người kết quả tiết thiên bá nhìn sợ ca ánh mắt giống như là tới đưa như là gặp phải món đồ chơi sợ ca khâm phục không được hôm nay phải cùng h ắ n luyện một chút mới vừa cầm quyền pháp tinh thông thiên phú có thể chịu loại này bị khuất nếu như là tại trong hiện thực sợ ca gặp phải người như thế đoán chừng là đệ nhất thời gian nhanh chân chạy hoặc là gọi điện thoại báo động nhưng ở trong game liền hoàn toàn khác nhau sợ ca thử vung ra một quyền một đấm xuất ra tay sở ca không khỏi trong lòng một vui tựa hồ ta còn rất cưỡng ép ư hắn cũng đơn giản thể nghiệm qua võ tốt phó bản cùng thích khách phó bản cái này ba cái phó bản nhân vật chính đều là có sức chiến đấu nhưng trọng điểm điểm phương diện có chỗ khác biệt võ tốt nắm giữ chủ yếu là trong quân b á t sát thuật đơn giản hiệu suất cao phải thực dụng thích khách thuật ám sát thì là chú ý đánh g i á p lá cả một kiếm đ ứ ớ c cổ mà du hiệp năng lực chiến đấu thì càng thêm toàn diện có điểm giống là trong tiểu thuyết võ hiệp cái loại cảm giác này một chiêu một thức đều có phương pháp nếu như nói riêng về chính diện chiến đấu năng lực tổng hợp phương diện du hiệp cần phải là mạnh nhất đương nhiên nếu như dựa theo chân thật lịch sử nhiếp n h ư ợ n g mặc dù được khen là đệ nhất kiếm khách cũng là lịch sử lưu danh lấy tên thích khách tuổi trẻ lúc nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực coi như là du hiệp du hiệp cùng thích khách cái này hai loại thân phận tại yến sở hai cái này triều đại cùng với sớm hơn trước đó kỳ thực tương đối lẫn lộn pham là lựa chọn làm du hiệp hơn phân nửa sẽ trở thành muốn khách trừ hành hiệp trượng nghĩa ở ngoài thích khách sống cũng không ít làm cho nên nếu bàn về ngành thực lực mấy cái này thân phận bên trong nhất định là nhiếp nhuộm mạnh nhất nhưng người chơi chiến lược biểu hiện nhưng là du hiệp phó bản tối cao sở ca hoài nghi khả năng này là ám s a trò chơi này làm ra một loại cân bằng tính điều chỉnh tại thích khách phó bản bên trong kỳ thực cũng không phải là nhiếp nhượng hoàn toàn thực lực mà là chỉ trọng điểm hắn coi như thích khách năng lực đương nhiên đây cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán dù sao hắn cũng không nhận thức trong lịch sử nhiếp nhượng bất kể thế nào nói du hiệp phó bản bên trong người chơi không chế thân thể là bốn cái phó bản bên trong mạnh nhất năng lực thực chiến nhất toàn diện cái này không thể nghi ngờ cho nên sở ca cũng đối với chiến lược của mình có một chút không phù hợp thực tế đánh giá cao sở ca cũng bày một thức mở đầu tại cấm đến quyền pháp tinh thông cái thiên phú này sau đó hắn có thể đủ cảm giác được loại loại chiêu thức bắp thịt ký ức tại đầu g ó c của hắn bên trong cấp tốc kích hoạt hắn lúc này thật có một loại cao thủ võ lâm cảm giác mà ở hắn bày ra động tác trong nháy mắt như là một t o à núi nhỏ giống nhau tiết thiên bá đã tựa như tia chấp hướng hắn chạy tới trọng quyền thế đại lực trầm trực tiếp dựa theo đầu của hắn đập xuống phanh một tiếng vang trầm thấp sợ ca chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó thân thể của chính mình giống như là đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay ra ngoài nặng n ề mà ngã ở trên mặt đất sau đó lại tại tác dụng của quán tính bên dưới xoay tròn đánh mấy cái lăn cuối cùng một đầu đập vào đại việ gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi lăm chịu đòn s ở ca vẻ mặt một bức hắn còn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra toàn bộ phó vốn đã lần thứ hai trở lại trạng thái mới bắt đầu nhất mà s ở ca bị đánh đầu vóc choáng váng sau đó cũng rốt cuộc chậm rãi b ò lên trước đó o a n g long vang dội đầu cũng dần dần khôi phục bình thường cho nên ta đã chết một lần nếu không phải là toàn bộ phó bản hồi đến điểm bắt đầu ta thậm chí đều không ý thức được mình đã gởi nói đi nói lại cái này ác ba có phải hay không có điểm quá biến thái rồi một quên trực tiếp liền cho tam hiểu muốn là bình thường trò chơi số kế nhưng g ự a p t dù vậy cái này bọn trí tuệ nhân tạo làm được cũng là rất ngoại hạng nào có một đi lên liền dùng đại chiêu đánh địa chủ chức cho ta đến cái vương nổ hô bình tĩnh một lần ta mới vừa cầm quyền pháp tinh thông thiên phú suy nghĩ thật kỹ bắp thịt trong trí nhớ những chiêu thức kia né tránh chống đỡ nói chung gặp chiêu phá chiêu Đây chỉ là tại r ò c h bày ra thức mở đầu về sau sở ca cùng tiết thiên bá còn có cự li rất dài cho nên tại dự đoán của hắn bên trong tiết thiên ba sẽ giống phim võ thuật t r o n g giống nhau một bên thăm dò một bên chậm ung dung di chuyển tới thẳng đến tiến nhập nguy hiểm khoảng cách sau đó mới lại đột nhiên xuất thủ cho nên vô ý thức liền có chút thả lỏng cảnh giác nhưng tiết thiên ba hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược lấy tốc độ cực nhanh xông lại cho hắn một cái trọng quyền điều này sẽ đưa đến hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đầu góc t r ố n g giống còn chưa kịp rỗi tay đón đỡ hoặc là né tránh cũng đã bị đánh trúng điểm này cùng động các loại trò chơi có điểm giống tùy tiện một cái người chơi đều biết làm sao ấn công tiết kiệm có thể tân thủ người chơi bị bột đánh chó dùng đều là không sai biệt lắm kiểu người đánh ra hiệu quả nhưng là cách biệt một trời đây chính là sức phán đoán cùng kinh nghiệm thực chiến khác biệt sở ca đã thông quan văn sĩ phó bản giờ này đơn thuần là thể nghiệm trò chơi tâm tính cho nên điểm nhỏ này thất bại cũng không đến mức đem hắn đánh tại điều chỉnh một lần tâm tính sau đó hắn lần thứ hai tiến lên t i ế t thiên bá lại bày ra thức mở đầu tràn ngập khiêu khích và khinh thường mà nhìn xem hắn lần này sở ca có thể không dám khinh thường hắn bày tốt thức mở đầu liền nhìn chằm chằm tiếp thiên bá động tác theo lúc chuẩn bị đón đỡ hoặc là né tránh tại cầm đến quyền pháp tinh thông thiên phú sau đó những thứ này thao tác hoàn toàn đều là bắt thịt ký、ức. chỉ muốn chọn tại chính xác thời cơ là được rồi nhưng mà tiết thiên bá tự a hồ nhìn thấu hắn cảnh giác lần này căn bản không có bước nhanh về phía trước ngược lại là thong thả thong thả hướng hắn nơi đây di động s ở ca sửng sốt làm sao lần này đổi sáo lộ kết quả là tại hắn hơi có chút thư giãn công phu tiết thiên bá đã trong nháy mắt nhìn đúng cơ hội lại là bước nhanh vào tới s ở ca trong lòng đ ộ n g đoá còn tốt hắn chỉ là hơi có chút thư giãn mặc dù không thể đệ nhất thời gian phản ứng nhưng cũng còn kịp giờ này vội vàng g ơ tay chuẩn bị chống đỡ nhưng mà tiết thiên bá hữu quyền chỉ là hư hoảng một lần căn bản không có đánh tới hắn cánh tay bên trên liền thu về ngược lại là trọng tâm đột nhiên chìm xuống một cái tạo đường thối đá trên bắp chân của hắn sợ ca cảm giác một hồi thiên toàn địa chuyển cả người ngưỡng mặt hướng thiên ngã xuống ngược lại hắn còn có chút không có hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mặt của hắn đã thành thành thật thật tiến lên đón tiết thiên bá k h ủ y tay ẩm sợ ca có loại h à o giác dường như một tòa núi lớn đ ố n g nhiên đè ép xuống đầu của mình đều phải bị cái này một cái giò cho đập đến trong đất đi gửi phó bản lại trở về nguyên điểm sợ ca vẻ mặt mộng bức ở trên mặt đất nằm gần tới nửa phút lúc này mới chập ung bỏ lên、tới. thân thể kỳ thực từ lúc phó bản hoàn nguyên trong nháy mắt cũng đã khôi phục sở dĩ ở trên mặt đất nằm lâu như vậy là bởi vì hắn bị trò chơi này cho cá sẽ không cái này bột trí tuệ nhân tạo quả là chính là cao đến quá đáng nhìn thấy ta thư giãn liền lại đột nhiên nhảy lên làm đành lén mà ở ta hết sức chăm chú thời điểm hắn phản mà không cấp chậm rãi vây quanh ta chuyển động chờ ta lộ ra kẽ hở hơn nữa hắn tựa hồ còn có thể nhìn ra ý đồ của ta ta lực chú ý toàn đặt ở nửa người trên hắn liền công ta hạ bàn ta một thân võ nghệ căn bản đều còn chưa kịp phát huy cũng đã bị hắn miễu sát lại tới một lần ta cũng không tin ngươi còn có thể có bao nhiêu trò gian trá chờ ta có thể hoàn mỹ phòng bên dưới ngươi c á i này ba b ả n phủ thời điểm nên đến ta hiệp đấu sở ca tập hợp lại lần nữa xuống tới sau mười mấy phút sở ca từ dưới đất b ò dậy tới nhìn lần nữa hồi đến điểm bắt đầu phó bản có điểm hoài nghi nhân sinh còn tốt trò chơi này rất thương hại đem cảm giác đau điệu rất thấp và không luôn luôn bị đánh tâm tính thật muốn băng sở ca có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tại chịu đòn cũng sẽ đau nhưng loại này đau hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng sẽ không đối với hắn tư duy sản sinh quá nhiều cái dày không đến mức đau đến đầu v ó c chống g i ố n g triệt để mất đi chống cự ý thức nhưng dù cho như thế bị giống như đông cắt đánh tới đánh lui cũng như cũ nói không được tốt gì trò chơi thể nghiệm sở ca trước đó ý tưởng rất đơn thuần cái này bột u hơn phân nửa cứ như vậy ba b ả n phủ chỉ cần tất cả đều phòng hạ xuống sau đó liền có thể phản kích hắn đã đ o á n đúng nhưng không được đầy đủ đối với tiết thiên bá vừa mới bắt đầu quả thực cứ như vậy ba b ả n phủ nếu quả thật có thể phòng hạ xuống quả thực có thể phản kích nhưng vấn đề ở chỗ tiết thiên bá cũng có thể chống đỡ hoặc là mẹ trẻ nga sở ca tràn đầy tự tin một quyền trực tiếp bị ra khai sau đó tiết thiên bá phản kích một cái hắn trực tiếp bị đánh lùi lại hết mấy b ư ớ c thân hình lảo đảo kết quả tiết thiên bá lại bước nhanh về phía trước b ổ một cái tạo đường thối cho hắn làm đ ư ợ c lại nói chung trò chơi này quả thực như sở ca đoán giống nhau có thể chơi thành hiệp đấu chế phòng vệ tiết thiên bá công kích sau đó liền có thể suy nghĩ phản kích chuyện nhưng vấn đề ở chỗ mỗi cái hiệp đấu quá ngắn cũng quá nhanh mà muốn thật đối với tiết thiên bá tạo thành thương tổn khả năng cần phải tiến hành mười mấy cái thậm chí mười mấy cái hiệp đấu mới có thể đối với tân thủ đến nói cái này tiết thiên bá liền là vô địch tốc độ của h lực công kích cùng lực phòng ngự cũng rất cao m ẫ u chốt là phá chiêu phòng ngự chờ thao tác có thể so với kịch bản gốc đầu góc bên trên cũng căn bản không có hết đầu tại văn sĩ phó bản trong mười mấy phút thời gian đã đủ để cho sở ca phân tích ra rất nhiều tỉ mỉ nội dung đem trò chơi tiến trình đẩy mạnh một m à n g lớn nhưng tại du hiệp phó bản trong sở ca gì cũng không làm ánh sáng bị đòn tính toán một chút xem ra ta quả thực không phải làm du hiệp liệu hay là chờ thông quan ghi hình đi ra trực tiếp khán lục tự đi có thời gian rảnh rỗi này ta còn chi bằng cứ đi nhiều soát mấy lần văn sĩ phó bản nhìn một chút có hay không tốt hơn giải pháp sở ca không có chút nào đầu tiết h biết khó mà lui nếu như hắn là giống như triệu hải bình cứng rắn hạch người chơi khả năng tại du hiệp phó bản bên trong cùng chết sau một khoảng thời gian cũng có hy vọng thông quan nhưng hắn không phải hắn am hiểu là động não phân tích tìm ra lời giải đã như vậy cũng không nên c ư ỡ n g cầu ám s a trò chơi này cho ra bốn loại thân phận lựa chọn rõ ràng cho thấy hy vọng người chơi có thể căn cứ từ mấy vui tốt cùng năng khiếu tới chọn thân phận thu được cao nhất trò chơi thể nghiệm không là yêu cầu người chơi làm đến bốn hạng toàn năng đã như vậy vẫn là đem thông quan du hiệp thí luyện nhiệm vụ giao cho những cái kia thích hợp hơn người chơi a chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi sáu võ thuật cao thủ trò chơi trải qua giờ này cũng có rất nhiều những thứ khác người chơi tại du hiệp thí luyện bên trong chịu khổ mạnh nguyên cùng tham thương trọng điểm chú ý hoác vân anh chính là một người trong số đó chỉ bất quá hắn chơi trò chơi này h ò a phong cùng sở ca liền hoàn toàn bất đồng kỳ thực ám xa cái này bốn cái thí luyện phó bản đều rất chịu khổ hơn nữa chịu khổ tỉ mỉ đều có bất đồng nhưng nếu như không muốn chọn ra một cái nhất chịu khổ đó nhất định là du hiệp thí luyện thích khách thí luyện rất được khổ một khi bại lộ cũng sẽ bị xích g i á p vệ loạn đao chém chết nhưng ít ra tại đi đến đại điện cùng yên linh đế đối thoại toàn bộ quá trình vẫn có rất dài một đoạn trò văn võ tốt thí luyện cũng chịu khổ muốn đối mặt v i n h v i ê n bắc địch m a n binh nhưng giai đoạn thứ nhất thời điểm hơi chút lùi b ư ớ c một điểm hoa về nước cũng có thể cứng rắn c ầ u thả quá khứ văn sĩ thí luyện liền càng không cần phải nói trên thân thể chịu khổ càng nhiều hơn chính là một loại lực ý chí khảo nghiệm chỉ cần cắn răng kiên trì cơ bản trên đều có thể vượt qua đi nhưng du hiệp phó bản lại bất đồng nó hoàn toàn không có bất kỳ giảm bất chịu khổ trình độ thủ đoạn trừ một chiêu một thức cứng đối cứng đánh tới căn bản không có bất kỳ biện pháp khác cũng có thể nói du hiệp thí luyện là đối với người chơi năng lực chiến đấu yêu cầu cao nhất phó bản cho nên nó cho tới bây giờ còn không có bị triệt để phá được bất quá cũng đã nhanh h o c vân anh lần thứ hai trở lại phó bản mới bắt đầu nhất trạng thái đơn giản tổng kết một lần mới vừa sai lầm sau đó bắt đầu lại kỹ năng thiên phú lựa chọn tầm mắt của hắn tại ba cái đi qua rất nhiều lần đổi mới cuối cùng đảm bảo lưu lại kỹ năng thiên phú bên trên đạo qua quý quyền pháp tinh thông màu xanh ra trời quyền pháp của ngươi trình độ đạt được tương ứng đề thăng nhâm vũ khí tinh thông m à u xanh da trời ngươi mười tám món binh khí trình độ đạt được tương ứng đề thăng n h ư n g trực kích nhược điểm m à u xanh da trời ngươi nhằm vào địch quân nhược điểm công kích dễ dàng hơn tạo thành thêm vào thương tổn hoác vân anh suy nghĩ sau một lát lựa chọn trực kích nhược điểm cái này ba cái thiên phú đều là hắn tại vô số lần tử vong sau đó chọn lựa kỹ càng đi ra cho dù là hắn dạng này tại trong hiện thực liền b i ế t võ kiểu chiến đấu người chơi ở trong game cũng được đàng hoàng lựa chọn chiến đấu loại thiên phú bằng không độ khó sẽ đột nhiên tăng lên một mảng lớn mới vừa nhìn thấy vũ khí tinh thông cái thiên phú này thời điểm hoác vân anh còn có chút một mực cái này phó bạn trong nơi nào dùng đến binh khí. người chơi cùng tiết thiên bá không đều là tay không t ấ t sát sao về sau mới biết là chính mình quá đơn thuần du hiệp phó bản cùng võ tốt phó bản thích khách phó bản không sai bị lắm trước cầm thiên phú chiến đấu đều có thể cấp tốc kích hoạt cỗ thân thể này bắp thịt ký ức để cho sức chiến đấu của mình cấp tốc để thăng mà bây giờ hoác vân anh cảm giác mình chiến đấu ký ức kích hoạt được không sai bị lắm cho nên cầm có thể tăng thêm một bước chiến lược trực kích được điểm nguyên do bởi vì cái này tiết thiên bá thực sự quá thịt kháng đả kích năng lực cao đến quá đáng nếu như không cầm cái thiên phú này rất dễ dàng tạo rõ tất cả công tác chuẩn bị sắp xếp hoác vân anh lần thứ hai bắt đầu thí luyện. phó bản chính thức bắt đầu tiết thiên bá vẫn là giống đối phó sở ca giống nhau hướng về hoắc vân anh bày ra một cái khiêu khích thức mở đầu đối với đã có thể đem tiết thiên bá ổn định đánh vào ba giai đoạn hoắc vân anh mà nói những chiêu thức này hắn đều đã gặp quá nhiều đã sẽ không đại kinh tiểu quái bày ra thức mở đầu sau đó một bên hướng về tiết thiên bá chậm rãi tới gần một bên dò xét tính làm ra động tác công kích rụ rỗ tiết thiên bá xuất thủ hai người đều rất cẩn thận lẫn nhau cũng không có tiến nhập đối phương phạm vi công kích còn đang không ngừng sử dụng hư chiêu rụ rô đối phương xuất thủ đột nhiên tiết thiên bá b ỗ n nhiên phát động tại đánh nghi binh sau đó đột nhiên hướng về hoắc vân anh đánh ra một cái h o c vân anh sớm có chuẩn bị tại hết sức chăm chú trạng thái bên dưới cấp tốc tránh ra, mà đi sâu động phản kích hai người chiến đấu giống như là rất nhiều phim võ thuật giống nhau có thể nói cảnh đẹp ý vui h o c vân anh tại trong hiện thực chính là một cái võ thuật cao thủ hơn nữa hắn không chỉ là luyện tập cố định phương pháp những cái kia chủ nghĩa hình thức các loại bác kích thuật cũng đều có chỗ đọc lướt qua cho nên ám xa trò chơi này đối với hắn mà nói cùng người chơi khác so sánh có phi thường ý nghĩa đặc biệt đối với người chơi khác đến nói cùng thiết thiên ba đối với đánh thuộc về là thuần thu ngược đãi bởi vì song phương t r a n lệnh qua xa công o i như có thể h có t qua thân thể này b phu t i n nắm ký ức nắm giữ một ít công một giữ ít p h bí quyết, muốn tìm được là o ạ i chiến n đấu y bên trong là thú, cũng như thú, rất là cũ kỹ h Nhưng Hoác Anh hán thể nhận thú. ó nói, có Vân đến liền này được Công đối đầu với mới loại vừa cảm tử bắt phu là là k thuật giết người mặc dù rất nhiều người bởi vì có những cái kia đánh đại sư cờ hào giả danh l ừ a bịp người mà coi thường truyền thống võ thuật nhưng trên thực tế truyền thống võ thuật cũng không phải là chủ nghĩa hình thức chỉ là hòa bình niên đại người đem nó luyện thành chủ nghĩa hình thức mà lấy truyền thống võ thuật các loại trường phái đều là đi qua khắp nơi thời gian dài đại lãng đào xa sau đó lưu giữ lại những cái kia không thực dụng võ thuật trường phái sớm cũng đã bị dìm ngập tại trong con sông dài lịch sử chỉ có chân chính có hiệu cường đại võ học mới có thể truyền lưu đến nay có chút võ thuật chiêu thức khả năng nhìn lên tới không quá thực dụng nhưng những cái kia có có thể là vì càng tốt bồi dưỡng đệ tử phát lực phương thức hoặc là ứng đối một ít tình huống đặc biệt cơ bản trên đều có ý nghĩa của nó vị trí chỉ bất quá theo nhân loại tiến nhậu hòa bình niên đại đánh nhau hậu đà đã bị cấm cho dù là lẫn nhau trong lúc đó l o t bản cũng khẳng định không kể từ đó võ thuật thực dụng tính dĩ nhiên là bị suy yếu rất lớn hướng biểu diễn tính chất đi chuyển hóa lại tăng thêm rất nhiều truyền thống lưu phái truyền nhân cũng sẽ không giống trước đây giống nhau gặp phải quá nhiều phá quán uy hiếp chỉ là sống bằng tiền dành dụm liền có thể qua được rất tốt tự nhiên cũng không có truyền thừa cùng phát huy võ thuật động lực cho nên nói đến truyền thống võ thuật rất nhiều người đều là chẳng thèm nó tới nhưng hoác vân anh cũng không nhìn như vậy hắn thủy trung cho rằng truyền võ cũng là có thể dùng tại thực chiến hắn sở dĩ đã học võ thuật các loại trường phái cũng học hiện đại bắc kỹ thuật chính là muốn tận khả năng mà tăng lên năng lực thực chiến của mình mặc dù tại hòa bình niên đại loại năng lực này cơ bản bên trên không phải sử dụng đến nhưng truy cầu càng mạnh lúc đầu cũng là người tập võ mục tiêu có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ h ã n tại trong hiện thực cơ bản bên trên tìm không được quá nhiều đột phá tự cơ hội của ta nguyên nhân rất đơn giản võ công là kỹ thuật giết người trong hiện thực đối luyện lẫn nhau đều là có chỗ lưu thủ không có khả năng thật đạt được kỹ thuật giết người hiệu quả cho nên hoác vân anh luôn cảm giác mình tại trong hiện thực tăng lên còn chưa đủ nhanh nhưng bây giờ có ám xa trò chơi này hết thể đều không đồng dạng cái này tiết thiên bá bản thân liền là một võ công cao thủ h ắ n không chỉ có thân thể cường tráng võ công rất cao mấu chốt nhất là hắn là thật sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi giết chết trước mắt trên chợ rất nhiều động tác loại trò chơi dù là làm được lại như thế nào tốt trung quy cũng vẫn còn có chút thiếu sót xét đến cùng hay là bởi vì địch nhân không đủ trí năng đương nhiên khả năng này cũng là vì chiếu cố người chơi cảm thụ nếu như địch nhân thật quá trí năng lời nói rất nhiều người chơi là không chịu được cũng t h ỉ như một cái đơn giản đọc chỉ lệnh thiết định thành người chơi uống thuốc hoặc là muốn sử dụng đạo cụ thời điểm quái vật liền sẽ lập tức tiến công hoặc là thẻ ở ngươi chơi xuất thủ đồng thời xuất thủ khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi phá vỡ biểu thị trò chơi này căn bản không được chơi b ộ t quả là chính là đang đủ kém cho nên thường quy trò chơi máy bay chiến đấu chế cơ bản bên trên sẽ thuận theo người chơi chiến đấu thói quen rơi chậm lại một ít độ khó nhưng nếu như dựa theo thường quy trò chơi máy bay chiến đấu chế đến nói hoắc vân anh liền hoàn toàn không có khả năng từ trong trò chơi thu được bất luận cái gì để thăng không hoàn toàn là khó hoặc là đơn giản vấn đề mấu chốt là cùng hiện thực khác biệt quá lớn nhưng ám xa trò chơi này hoàn toàn bất đồng nó tựa hồ căn bản không có cân nhắc qua bất luận cái gì độ khó thiết trí tuyển hạng rất nhiều trong trò chơi bị người chơi phung nhất định nó không chỉ có không có bất kỳ lần tránh ngược lại làm trầm trọng thêm nếu như dùng bốn chữ tới khái quát đó chính là chỉ đùa thật thật l i ê n cầm tiết thiên bá cái này buộc đến nói đọc chỉ lệnh vậy coi như cái gì tiết thiên bá không chỉ có sẽ quan sát người đang làm gì thừa dịp ngươi không chú ý ra sức đánh n h ư ợ c điểm của ngươi hắn sẽ còn ra đánh nghi binh lừa gạt chiêu còn sẽ có rất nhiều có thể nói lưu manh đấu pháp nói chung làm sao có thể đánh cho ngươi khó chịu hắn liền làm sao đánh giống như là một cái q siêu cao chân nhân tại vô s ỉ bắt nạt học sinh tiểu học nhưng đối với hoác vân anh mà nói đây chính là hắn chuyện cầu cũng không được bởi vì ở nơi này phó bản bên trong hắn mới có thể chân chính cảm nhận được tại trong hiện thực không có cơ hội thể nghiệm sinh tử tương bác chuyện phản phái, Bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp ngũ ghé đọc chương ba mươi bảy du hiệp thí luyện thông quan t r á n h c h u y ể n xây dịch gần người chiến đấu hoặc vân anh thân hình phi thường linh hoạt tại tiết thiên ba xung quanh đi khắp lần lượt tách ra công kích trí m ạ n g cũng quả quyết p h ả n kích hai người giống như là đang tiến hành một trận chiến đấu du h í c h ỉ bất quá trận chiến đấu này cũng không giống như chiến đấu du h í giống nhau có như vậy tốt cân bằng tính tiết thiên ba hoàn toàn đem thân thể của chính mình ưu thế phát huy đến t ự c hạ không chỉ có thể tiến công tân mạnh hơn nữa tìm được cơ hội liên sẽ thử đem hoặc vân anh đánh ngược lại hoặc là bất lại nếu như là ở trong đêm loại hành vi này có cái đặc định danh từ là ném kỹ năng tại cái gì trong trò chơi ném kỹ năng đều là nguy hiểm nhất kỹ năng một khi bị bắt lại không chết cũng tàn phế mà ở ám xa trò chơi này bên trong ném kỹ năng càng là hung hiểm vô cùng bởi vì song phương hình thể t r ê n l ệ n h rất lớn một khi bị bắt lại vô pháp thoát thân chờ đợi người chơi cũng chỉ có một phương diện chịu đòn nhưng hoác vân anh lại có thể phi thường thành thạo hứng đối tiết thiên bá loại loại thế tiến công thậm chí còn có thể lợi dụng đối phương bổ nhào sau đó mất thăng bằng trạng thái thừa cơ truy kích cho tiết thiên ba tạo thành nổi bất thương tổn tại cầm trực kích ngược điểm thiên phú sau đó Hoác Anh Vân lần nện mỗi theo ạ i Tiết t i Bái nổi ê n nu nhược bộ vị, đều có thể tạo thành bật thương tổn, đánh cho cái này tráng hán buồn bộ bật bực cái đều thể cho có vị, tạo t thời gian trôi qua song phương công thủ tư thế cũng dần dần xảy ra biến hóa làm một khoảng một trăm phần trăm chân thật trò chơi ám xa bên trong đương nhiên cũng là tồn tại thể lực trị số khái niệm điểm này hoác vân anh sớm liền đã phát hiện hơn nữa trò chơi này bên trong thể lực trị số thiết định không giống với đồng dạng trò chơi mà là càng gần gũi tại hiện thực tiết thiên bá mặc dù hình thể khổng lồ lực công kích cùng kháng đà kích năng lực đều rất mạnh nhưng hình thể lớn cũng mang đến một vấn đề chính là thể lực tiêu hao cũng sẽ lớn hơn một chút cho nên sơ kỳ tiết thiên bá có thể bằng vào thân thể ưu thế đối với người chơi toàn diện áp chế đánh cho người chơi hoàn toàn không ngóc đầu lên được nhưng loại trạng thái này nhưng không cách nào duy trì liên tục lâu lắm húng chi hoác vân anh sớm cũng đã tin tưởng biết điểm này cho nên tại sơ kỳ tận lực tránh đi phong mang bảo tồn thể lực của mình cho nên này lên kia xuống bên dưới loại này thể lực bên trên trên lệnh trở nên càng thêm rõ ràng hoác vân anh bắt đầu dần dần chiếm thượng phong trọng quyền của hắn trọng chân bắt đầu không ngừng mà hướng tiết thiên bá trên thân bắt chuyện nhất là không bông tha bất kỳ bộ vị yếu hại lôi đài vật lộn bên trên rất nhiều bộ vị yếu hại là không thể đánh nhưng nơi đây cũng không có như vậy nhiều quy củ bất luận là đa háng vẫn là c ắ mắt m hoàn toàn là không gì kiếm kỵ đoàn đoàn đoàn đoàn liên tiếp trọng quyền sau đó tiết thiên bá lâm vào rõ ràng mất thăng bằng trạng thái hoác vân anh đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội đầu tiên là s o n g phong có nhĩ song trưởng đ ỗ n g nhiên vô chúng hắn hai bên h u y ệ t thái dương ngay sau đó lại là một cái trọng chân chính đạp trên bụng của hắn đưa hắn đá ra ngoài kỳ thực từ lúc hai ngày trước hoác vân anh cũng đã thành công đem tiết thiên bá đánh vào cái trạng thái này khi đó hắn phi thường k ờ dại cho rằng cái này phó bản đã thông quan nhưng t i ế t thiên ba tiếp xuống hành vi lại làm cho ngay lúc đó hoắc vân anh mở rộng tầm mắt chỉ thấy cái này tướng mạo hung ác tráng hắn trên mặt lộ ra có chút vẻ sợ hãi hắn vốn cho là cái này nhìn lên tới thân hình gầy yếu hiệp sĩ là tới đưa không nghĩ tới võ công vậy mà như thế được ngay sau đó trên mặt hắn vẻ sợ hãi biến thành càng thêm biểu tình hung ác bước nhanh đi tới bên cạnh giá binh khí thuận viết tay lên một thanh nặng nề g h cựu hoàn đại đao hoắc vân anh lần đầu tiên nhìn thấy một màn này thời điểm cái cảm suýt chút nữa kinh điệu tình huống gì nói xong quyền cướp bác đâu đâu làm sao còn cướp tài sản ra hòa rồi rằng hay không võ được ca thời điểm đó hoác vân anh còn quá trẻ tuổi không có kiên trì mấy chiêu đã bị tiết thiên bá loạn đao chém chết cái kia sau đó hắn vừa muốn minh bạch vì sao cái này phó bản t r o n g còn có vũ khí tinh thông thiên phú nhưng bây giờ hoác vân anh đang ăn qua rất nhiều lần thua thiệt sau đó đã không phải là đã từ n g mình hắn học thông minh tại một c ư ớ c kia đạp ra ngoài đồng thời hoác vân anh đã biết rồi tiết thiên bá khẳng định muốn đi cấp tài sản ra hỏa cho nên hắn cũng thẳng đến bên cạnh giá binh khí kỳ thực hoác vân anh cũng đã nếm thử muốn nhìn xem có thể hay không trực tiếp một giai đoạn liền đem tiết thiên bá cho đánh chết không muốn vào hai ba giai đoạn nhưng thử mấy lần đều thất、bại. Tiết、thiên i ế t t b a kháng đả kích năng lực ngoài ý liệu mạnh hơn nữa bởi vì song phương hình thể trên l ệ lớn cho nên muốn dùng khóa cổ hoặc là các loại quan tiết kỹ giết chết cũng cơ bản bên trên không có khả năng cho nên hoắc vân anh vẫn là đ à n g hoàng cướp tài sản ra hòa đi、tiết、thiên i ế t t bá là một luyện gia tử giá vũ khí trên có các loại vũ khí nhưng hoắc vân anh thử rất nhiều lần sau đó cuối cùng v ẫ n tuyển một thanh bình thường không có gì là trường kiếm nguyên nhân rất đơn giản một mặt là hắn tại trong hiện thực cũng lệch qua sử dụng đem so sánh tòa tay khắc một phương diện thì là bởi vì này tấm thân thể đối với trường kiếm bắp thịt ký ức là nhiều nhất tổng hợp hạ xuống chiến lực tối cao mặc dù vũ khí có một tất một t ấ c mạnh t u y ế t pháp nhưng xét đến cùng vẫn phải là chính mình dùng t h u ậ n tay n g ắ m lại cũng bình thường dù sao cũng là du hiệp nha nếu như am hiệu sử dụng hai lời bữa vậy làm sao n g h ĩ cũng có điểm không đúng song phương phi thường ăn ý mỗi người lấy vũ khí chiến đấu tiếp tục tiến nhập giai đoạn thứ hai sau đó chiến đấu trở nên càng thêm vô hiểm tiết thiên bá cựu hoàn đại đao tại tay vẫn như cũng là đại khai đại hợp phương pháp thế đại lực trầm cựu hoàn đao len ken rung động một khi bị chém chúng chính là một k í c h bị mất mạng hoát vân anh tay cầm trường kiếm như c ũ cùng trước đó phương pháp giống nhau sẽ không cùng tiết thiên bá cứng đối cứng mà là tránh chuyển x â dịch tùy thời tiến công bằng vào kỹ xảo thủ thắng binh khí tiếng xe gió bên trong song phương quần áo bắt đầu bị mùi phá vỡ thường thường biểu ra máu tươi tiết thiên ba không chỉ có đem đại đao múa hổ hổ xanh phòng còn thường thường h é t lớn một tiếng quái hô quái khiếu muốn phân tán hoắc vân anh lực chú ý mà hoắc vân anh thì là từ đầu tới cuối duy trì lấy sự tập trung cao độ thành thạo phát động tiến công rốt cuộc tiết thiên ba bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống kẽ hở càng ngày càng nhiều c ư c bộ cũng càng ngày càng phù phiếm nhưng đây cũng không có nghĩa là hoắc vân anh phải thắng bởi vì tiết thiên ba trực tiếp hết lớn một tiếng người đến mau tới người một tiếng này trung khí mười phần chuyển ra thật xa sau một lát mấy tên gia đình cùng tay chân bộ dáng người mỗi người chộp lấy ra hỏa và vào mặc dù đã tiến qua nhiều lần ba giai đoạn loại này t r à n g diện cũng đã gặp qua nhiều lần nhưng hoắc vân anh giờ này vẫn là muốn yên lặng nổ nước bọn một câu thật đặc biệt chó Thí bắt trong thiết thiên bà trực tiếp với hắn cận thân một Hoác Anh nhảy hắn nhục cho Hoác、vân、Anh nghĩ Nhưng ph luyện lúc lầm đó là là đầu, bây viện, Vân đến cận còn Vân mới mới với cái giờ vừa võ bác, có đức các bà bá. để đó bất quá cái này dù sao cũng là sinh tử tương bác cũng có thể lý giải hoác vân anh trước đó đã nếm thử mấy lần muốn không nhìn những con cá nhỏ này cường sát tiết thiên bá nhưng toàn đều thất bại mắt nhìn thấy còn kém một kiếm là có thể đâm chết tiết thiên bá kết quả lại sắp thành lại bại xuất hiện lại ôi ôi ôi ngươi nóng nảy tên tràn diện cho nên lần này hoác vân anh không tiếp tục giống như trước đó vội vàng sao đậu mắt nhìn thấy côn đồ trường thương đâm tới hắn cấp tốc nghiêng người hết hầu tay trái bỗng nhiên một trào chuôi t ư ơ n g tay phải trường kiếm trực tiếp đâm thùng côn đồ hết hầu phía sau một gã khác gia đinh ngâng đa muốn chặt hoác vân anh nhưng thật giống như sau gáy bay lên một cước đưa hắn ném thật xa h ắ n tại vài tên gia đình trong lúc đó tả hữu sung phong liều chết dương đông k í c h tây trong khoảnh khắc đã có ba bốn danh gia đình b ư n g n h ế t hầu ngã xuống mà những thứ khác gia đình thấy như vậy một màn cũng tất cả đều bị chấn n hiếp không còn dám tiến lên cái này dĩ nhiên cũng chết nhiều lần chui ngay ra đầy kinh nghiệm mỗi lần tiến nhập giai đoạn thứ ba lúc những thứ này gia đình xông tới c h ỉ n h tự đều lớn kém hay không cho nên hoác vân anh cơ bản bên trên nhớ kỹ vài tên gia đình công kích thứ tự trước sau quy vạch ra một cái cao nhất lộ tuyến từ một điểm này đi lên nói du hiệp phó bản luận võ tốt phó bản muốn đơn giản mỗi khả năng này là bởi vì võ tốt phó bản mô phỏng là bắc địch man binh s ầ m l ớ n nhân số nhiều lượng biến đổi nhiều cho nên phó bản biến hóa cũng lớn mà du hiệp phó bản bên này cũng chỉ có như thế vài tên gia đình cho nên biến hóa tương đối nhỏ có thể b ố i bản mà ở r ế t vài tên gia đình sau đó những thứ khác gia đình liền sẽ tâm sinh sợ hãi bắt đầu bắt cá mà cái này cũng có nghĩa là hoác vân anh rốt cuộc đến rồi r ế t chết tiết thiên bá cơ hội giờ này hoác vân anh cơ bản bên trên cũng mau đến thực h ạ n nhưng vẫn là lên dây có tinh thần hướng phía muốn chạy trốn tiết thiên bá tiến lên một kiếm đâm trúng sau lưng tiết thiên ba khuôn mặt dữ tợn còn tại làm chó cùng rất hắn trên thân mặc dù đã có vài đạo kiếm tổn thương động tác cũng càng ngày càng chậm nhưng biểu tình hung ác vẫn là để cho người thấy kinh hồn t ă n g đ ạ m rốt cục lần thứ hai né tránh tiết thiên bá trong tay cựu hoàn đại đao sau đó hoác vân anh tìm đúng cơ hội một kiếm đâm trúng tiết thiên bá hết hậu trường kiếm rút ra máu tươi c u â n phong tiết thiên bá mang trên mặt hoảng sợ thêm vẻ mặt bất khả tư nghị giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ ngưỡng mặt ngã xuống ngược lại chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương ba mươi tám thí luyện phó bản toàn bộ công phá mặc dù tiết thiên bá đã nga xuống nhưng hoác vân anh cũng như trước không dám k i n h thường như cũ nắm chặt trường kiếm tràn ngập đề phòng không có biện pháp thực sự là bị cái này phó bản cho hố sợ trước đó thật vất và sáp lá cà đem tiết thiên bá đ ả đảo kết quả hàng này xoay người liền cướp tài sản giá hỏa vào giai đoạn hai trận giáp lá cà mắt nhìn thấy muốn thành công hắn lại không nói võ đức một c ú ố n họng gọi tới nhiều cái gia đình vạn nhất lại đến cái s á t chết vùng dậy tiến nhập tứ giai đoạn đâu cái kế hoác vân anh thật có thể phải tìm được trò chơi này thiết kế sư với hắn hảo hảo mà tâm sự cuộc sống Cũng may, Hoác Vân may Anh theo r o n tưởng tượng n g xấu ấ xuất t từng cục diện cũng chưa từng xuất hiện. cái diện dù hiện, này bản phó s tiếp thiên ba nga xuống hoắc vân anh trước mặt cũng xuất hiện thông quan giới diện du hiệp thí luyện thay trời hành đạo thông quan thông quan đánh giá tin tưởng đi qua cái này đơn giản thí luyện sau đó ngươi sẽ hiểu thêm dùng võ vi phạm lệnh cấm cùng thay trời hành đạo giữa khác biệt đã giải tỏa du hiệp thân phận lựa chọn du hiệp thân phận dành riêng thiên phú hiệp không lưu hành thân pháp của ngươi linh hoạt cho dù ở địch nhân rất nhiều tình huống bên dưới cũng càng có cơ hội rết vào chúng đây hoặc tùy thời thoát thân ghi chú dành riêng thiên phú đang chọn nên thân phận sau đem vĩnh c ử u ngầm thừa nhận có hiệu lực dành riêng thiên phú theo thân phận đ ề thăng đến tiếp sau nhưng có thể được cường hóa hiệu quả mời x é t cùng có thể tuyển thiên phú tiến hành phối hợp phát huy lớn nhất hiệu dụng hoác vân anh lúc này mới thở ra một hơi dài rốt cuộc thông kỳ thực từ lúc hai ba ngày trước đó hắn liền cảm giác mình cùng thông quan chỉ thiếu chút nữa xa lại không nghĩ rằng cái này một bước ngắn vậy mà đi thời gian dài như vậy đến không hết mình rốt cuộc bị tết thiên bá rết bao nhiêu lần đều sắp bị rết chết lặ chỉ là không biết cái này có phải hay không du hiệp phó bản thủ thông hoác vân anh ánh mắt đầu tiên là đảo qua thông quan đánh giá cái này một cột xem ra ám xa trò chơi này người chế tác quả thật có vấn đề bốn cái thí luyện phó bản tại hắn đánh giá hệ thống bên trong tất cả đều là đơn giản cái này cái kia đơn giản bất quá từ thông quan đánh giá bên trên vẫn là đó có thể thấy được trò chơi này người thiết kế một ít lý niệm trong lịch sử du hiệp kỳ thực càng thiên hướng về hiệp lấy võ phạm cầm khái niệm rất nhiều nổi danh du hiệp bản thân đều không phải là người tốt lành gì thậm chí có chút nói là xã hội đen cũng không quá đáng n h ư n g ám xa trò chơi này bên trong du hiệp nghề nghiệp hiển nhiên là tại khởi xướng thay trời hành đạo tinh thần hơn nữa từ toàn bộ phó bản an bài tới nhìn tựa hồ còn có nhiều hơn nội dung có thể cung cấp phân tích chỉ bất quá hoắc vân anh lại suy nghĩ nhiều những cái kia cái kia hẳn là là giống s ở ca dạng này người chơi mới cần bận tâm sự tình h ã n quan tâm hơn chính mình vừa mới lấy được du hiệp thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú hiệp không lưu hành có thể nhìn thành là một cái phương diện thân pháp bở uff thân pháp linh hoạt bất luận là xông vào trùng điệp hộ vệ giết chết mục tiêu hay hoặc giả là giết ra khỏi trùng đây đều sẽ có chỗ thêm được nói cách khác du hiệp nghề nghiệp này cùng thích khách vẫn có chỗ khác biệt thích khách muốn mục tiêu ám sát trước đó muốn làm tốt chuẩn bị chú đáo nghĩ hết tất cả biện pháp chui vào hơn nữa một khi ám sát thành công cơ bản bên trên chính mình cũng liền nhắc gợi không cân nhắc thế nào đường lui mà du hiệp thì là đường đường chính chính r ế t đi vào lại r ế t đi ra thích khách chiến đấu chủ yếu là liều mạng ám sát mục tiêu hơn phân nửa là đại nhân vật mà du hiệp năng lực chiến đấu thì càng thêm toàn diện mũi bất luận là quyền thuật kiến thuật vẫn là nõ binh khí của hắn đều có trô năm giữ giết chết cũng hơn phân nửa là thân hào áp bá không sai vẫn là cái thân phận này thích hợp hơn ta Kỳ khách, không thực trước thích tốt thân thế thấy tiên toàn thiết. Hoác、vân、Anh hơi Hiệp phận chọn như thế nào? Bây giờ thấy du Hiệp giành riêng tiên phú sau đó, liền hoàn toàn không do dự, lựa dự cùng cái cái cùng cần riêng đó đến đó, do nào, do Vân võ này nên liền sau giờ Du Du bây ở nơi này lúc hoác vân anh tầm mắt bị sương mù màu trắng nơi bao bọc hắn cảm giác được hôm nay vui sướng phải kết thúc hắn muốn ở trong hiện thực đã tỉnh còn tốt cuối cùng thông quan hết thể đều vừa mới tốt hoác vân anh cảm thấy mỹ mãn rời khỏi trò chơi sợ ca cũng tại trong hiện thực tỉnh lại lấy điện thoại di động ra một nhìn quả nhiên cũng cùng triệu hải bình giống nhau thu được quan phương tin tức cùng thông quan ghi hình chúc mừng ngài làm là thứ nhất tên thông quan văn sĩ thí luyện phó bản ưu tú người chơi ngài đem tại trang web chính thức tự động thu được chứng thực t r ư ớ n g hào cùng với đại thần người chơi tiêu ký xin hỏi ngài có đồng ý hay không đem thông quan ghi hình tuyên bố trên trang web chính thức cùng người chơi khác một chỗ giao lưu học tập sở ca không chút do dự lựa chọn đồng ý hắn cùng triệu hải bình giống nhau đều là tương đối sinh động tương đối cứng rắn hoạch người chơi có loại cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua hơn nữa sở ca trước đó cũng đã tại diễn đàn phát một chút tiến công chiếm đông rán nếu như giống như một đại thủ tử giống nhau chỉ điểm nửa ngày g a sơn Cuối cùng cả cùng quan tiêu ghi đại nhưng ngay cả một thông quan ghi hình cùng đại thần một kết ý cũng không có, cái không i như cái gì lời nói. cái Cái lời gì h phận này nhất định muốn có, về sau phát chiếm nhiều â n này muốn tiến công chiếm đóng mới có càng nhiều người xem. Sau đó, mới xem. mở ra ám sau Sau có, có ca về sở ra xa quan quả a tra. n phương website kiểm Kết q u hắn phát hiện ngắn như vậy thời gian bên trong ám xa quan phương ép sai rốt cuộc lại có một chút biến hóa đầu tiên là bốn cái phó bản toàn đều có thủ thông ghi hình điều này nói rõ cho tới bây giờ những thứ này trước đó để cho các người chơi cảm thấy khó như lên trời phó bản tất cả đều bị từng cái công khác võ tốt văn sĩ cùng du hiệp cái này ba cái phó bản thủ thông người chơi đều thoải mái lấy ra thân phận của mình chỉ có thích khách thí luyện thủ thông người chơi lựa chọn đặc danh chỉ thả ra chính mình thông quan ghi hình ngoài ra ám xa quan phương website cũng mới tăng thêm b ặ t khối bỏ thêm người chơi diễn đàn và video công năng thông cáo đã nói phàm là thông quan bất kỳ một cái nào phó bản người chơi đều có thể giải tỏa video c ắ t nối biên tập công năng về sau lại thông quan phó bản sau đó có thể tự động c ắ t nối biên tập thông quan đoạn ngắn phát lên bất quá loại này các nối biên tập công năng tựa hồ tương đối lân sơ không giống quan phương ra cắt nối biên tập có thể chính xác đến phim cấp nhìn lên tới sẽ khiếm khuyết một điểm tỉ mỉ đánh cách khác quan phương ra video giống như là trò chơi tinh mỹ tuyên truyền cờ g ờ mà các người chơi phát cho mình thông quan ghi hình nhưng dù vậy đối với các người chơi đến nói cũng là một cái trọng đại tin tức tốt sở ca tiện tay mở ra diễn đàn phát hiện bên trong đã có rất nhiều người chơi đang thảo luận ta cũng thông quan võ tốt phó bản thật quá sung sướng ta trước đó còn cảm thấy ám xa trò chơi này không dễ chơi hiện tại ta thu hồi những cái kia lời nói là ta đồ ăn ta cũng thông quan võ tốt phó bản chỉ có thể nói quả thực rung động đến tâm can loại này cảm giác thành tựu là tại cái khác trong trò chơi chưa bao giờ thể nghiệm qua những thứ khác ba cái phó bản cũng đều có thông quan video rồi chỉ có thể nói các đại lao chính là máy người ta phức tạp như vậy làm bằng máy đều có thể nghiên cứu ra được quả là vô địch nắm chặt đi b ổ kỳ hắn ba cái phó bản thông quan ghi hình đêm hôm nay tranh thủ cũng thông một lần dường như đã có bảy mươi tám mươi người thông quan võ tốt phó bản thật là đáng sợ chỉ cần có thông quan ghi hình đi ra ngay lập tức sẽ là một lớn nhóm người chơi đội kịp phòng chứng đến rồi ngày mai thích khách du hiệp và văn sĩ phó bản cũng có thể có không ít người thông quan thích khách phó bản cái này đại lao thật mạnh mẽ diễn kỹ này quả là tuyệt ta cảm giác đây mới là danh chính ngôn thuận ảnh đế cấp kỹ xảo không biết đại lao trong hiện thực là làm việc gì còn rất khiêm tốn như thế lớn cái trang bức cơ hội dám cho nạp danh đại lao sẽ không phải là một cái diễn viên chuyên nghiệp a diễn viên chuyên nghiệp có loại này thân thủ chẳng lẽ là chuyên nghiệp đánh võ diễn viên cái này kim sắc thiên phú thật mạnh a cảm giác n g ạ n h thực lực đạt tiêu chuẩn tình huống bên dưới cầm đến cái thiên phú này thêm được quá cao đáng tiếc ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quả nhiên sở ca đại lao cái thứ nhất thông quan văn sĩ phó bản a ngư bức nửa đoạn sau cho ta thấy choáng ta còn tưởng rằng cái này phó bản bên trong nội dung đều là sách sử bên trên có thể tra được nội dung kết quả phía sau gặp vương sung gặp ngụy chiêu đế căn bản cũng không có ghi chép à. hơn nữa hai người này vai lý tà thuyết thật vô cùng có mê hoặc tính ta cũng cảm giác mình bị bọn họ thuyết phục đúng vậy à vương sung cứu dân trước cứu quan cùng ngụy chiêu đế trường giang hoàng hà luận quả là chính là đ ỉ n h cấp quỷ biện không có chút kinh nghiệm sợ rằng thật bị bọn họ cho lượn quanh tiến vào còn tốt đại lão chuẩn bị đầy đủ phân tại chỗ đánh mặt bác cho bọn họ á khẩu không trả lời được đúng quá hả giận vương xung loại này lại gian thần ngụy chiêu đế loại này h ư ơ n quân nên vào chỗ chết mắng tại trong tù nạo xương cái kia đoạn cũng cho ta t h ấ y choáng văn sĩ、si、phó bản mặc dù không có chiến đấu nhưng cũng giống nhau cứng rắn h a y h a ta thả rằng tuyển du hiệp phó bản đi cho tiết thiên bà đánh cũng không muốn cầm vỡ bắt cắt chân của mình bên trên thịt du hiệp phó bản cũng tốt biến t h á i a ta trước đó đi vào bị đánh một trận tơi bởi liền bung tha kết quả hiện tại mới biết vẫn còn có ba cái giai đoạn cái này tiết thiên bá cầm binh khí sau đó còn d u n người đơn giản là không nói vo đức nhưng vẫn là bị đại lão bạo sát ta cảm giác vị này đại lão cần phải tại trong hiện thực cũng không đơn giản sợ rằng thực sự là luyện gia t ử a ngươi nói hoắc vân anh đại lao sao quả thực h ắ n tại trong hiện thực chính là võ giáo cao thủ trước đó hắn cũng tại diễn đàn phát q u a thiết mời bất quá những thứ này thông quan đại lao đều nói cái này trong trò chơi chiến lược đề thang rất nhanh chỉ cần cầm thiên phú chiến đấu thích ứng một đoạn thời gian là có thể rất nhanh kích hoạt nguyên bản thân thể bắp thịt ký ức biến thành chính mình kỹ năng chiến đấu cho nên người bình thường cũng không cần nhụt trí chỉ cần luyện nhiều mặc dù thua kém những đại lao này nhưng cũng là có thông quan có thể nhìn thấy các đại lao video lại có động lực a vì sao còn có mười mấy cái giờ đồng hồ mới có thể mở lại p h ụ a đợi không nổi Quả luyện bản nhiên, theo thí phó cái, cái trước bị các các sở ca nhìn một lần phát hiện những thứ này các người chơi thảo luận vẫn có chút không thành hệ thống hạ tại thông quan văn sĩ phó bản trong quá trình thì có một ít cảm nộ cùng phỏng đoán bây giờ thấy thích khách cùng du hiệp thí luyện thông quan ghi hình sau đó loại đoán này tiến thêm một bước được chứng thực chính tốt có thể ra một cái video chia sẻ một lần thông quan văn sĩ phó bản tâm đắc sau đó kết hợp với cái khác phó bản nội dung tốt tốt phân tích một lần ám s a trò chơi này chỗ đặc biệt nói làm liền làm sở ca từ ám s a trang web chính thức thượng hạ năm video dẫn nhập đến cắt nối biên tập phẩm mềm bên trong bắt đầu chế tác chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g ũ ghé đọc chương ba mươi chín chân chính du hiệp buổi chiều đỗ cương còn đang là hôm nay báo cáo mà phát sầu coi như đặc thù ngành một tên đặc cần tổ d à i nhiệm vụ của hắn chính là điều tra ám xa cái này thần bí trò chơi chỉ cần điều tra có tiến triển mỗi ngày đều muốn hướng thượng cấp bộ môn đệ trình mới báo cáo tại thông quan thích khách thí luyện sau đó hắn đã đem chính mình thông quan thực tập này toàn bộ quá trình cặn kẽ viết ở tại trong báo cáo đồng thời nhằm vào ám xa trò chơi này cùng công ty thần bí này làm ra một ít phân tích chỉ bất quá những thứ này còn là còn thiếu rất nhiều nguyên vốn cho là mình thành là thứ nhất tên thông quan thích khách thí luyện người chơi nhất định có thể cùng quan phương đi trung đường lại không nghĩ rằng quan này phương tương đối cao lãnh trừ cho hắn phát một cái tin tức ở ngoài liền không có bất cứ liên hệ nào đỗ cương cũng thử hồi phục một lần tin tức này muốn liên lạc trò chơi này khắc phục nhưng căn bản không có được đáp lại không có biện pháp chỉ thật sự muốn biện pháp khác tiếp tục điều tra hôm nay buổi sáng tỉnh tới nhìn thoáng qua ám xa quan vương website phát hiện bốn cái thí luyện phó vốn đã tất cả đều bị công phá theo lý đến nói hôm nay báo cáo có chỗ dựa rồi chỉ cần phân tích một lần cái này bốn cái phó bản tình huống lại đưa ra một ít tư tưởng thì có thể giao nộp thế nhưng đ ỗ cương dù sao tuổi tác so với bình thường các người chơi đều mưa lớn tại lịch sử trở phương diện chuyên nghiệp tri thức cũng nói không được rất mức cứng rắn cho nên vắt hết vóc suy nghĩ một buổi sáng vẫn là không có quá có manh mối nghĩ không ra cái gì mới góc độ ta thả rằng chạy mười lần công việc bên ngoài cũng không muốn viết nhất thiên báo cáo ai đau đầu nếu là có người có thể thay ta viết cái này đ ồ vật thì tốt rồi đ ỗ cương hút thuốc trên mặt hiện ra khuôn mặt u sầu hắn nhức đầu nhất viết báo cáo nếu như là bình thời báo cáo đều là giao cho tổ lý chuyên môn cán bút để hoàn thành hắn có thể lưu thì lưu không có biện pháp thật sự là không am hiểu Tựa như lúc đi học có chút bạn học viết mấy một trăm chữ viết văn cùng tựa như chơi có chút bạn học phải từng chữ từng chữ ra bên ngoài vỡ nhưng lần này không xong rồi không có cách nào khác giao cho tổ lý chuyên môn cán bút bởi vì chỉ có hắn lấy được ám xa trò chơi này nội chắc tư cách những người khác cũng căn bản không biết hắn ở trong game đã trải qua cái gì cái này báo cáo viết như thế nào à cho nên chỉ có thể hắn tự mình đến nín nửa ngày không có thu hoạch gì liên quan tới thích khách thí luyện bên trong có thể viết trước đó báo cáo đều viết qua hôm nay thật sự là không nghĩ tới mới đồ vật chỉ tốt mở ra trang web chính thức muốn nhìn, nhìn các người chơi thảo luận khai quật một lần linh cảm nổi lên nổi lên đỗ cương hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn nhìn thấy cái kia thông quan văn sĩ phó bản trước mắt tuyên bố tiến công chiếm đóng nhiều nhất sở ca lại phát mới thế p mời hơn nữa cái này thiếp mời tiêu đề một n h ì n thì làm hàng mười phần nói đơn giản nói ám xa bốn cái tân thủ thí luyện phó bản bị xem nhẹ tỉ mỉ n h â n tiện phân tích một lần trò chơi này văn hóa nội hàm đỗ cương cảm giác mình quả là giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đây chẳng phải là chính mình cần có sao vội vàng mở ra thiếp mời kiểm tra tuy nói văn sĩ phó vốn cũng là tối hôm qua mới bị triệt để phá được nhưng tại trước đây sở ca coi như văn sĩ phó bản tiến độ nhanh nhất người cũng trên mạng phát qua một ít t i ế n công chiếm đóng rán chỉ bất quá những cái k i a t i ế n công chiếm đóng rán nội dung đều tương đối đơn giản hoặc là gọi cô đọng đều là một ít thuần c h ữ viết tin tức nhưng lần này bất đồng sở ca phát một cái video quan phương chính tốt trên trang web chính thức mở diễn đàn lại mở video ra công năng vừa tốt bị sở ca cho dùng tới bình luận còn không có rất nhiều nhưng mỗi lần đổi mới đều có thể nhìn đến bình luận số tại cấp tốc tăng trưởng điều này nói rõ video còn nóng hổi lấy hơn nữa đến tiếp sau bạo hỏa tiềm lực rất lớn đỗ cương lập tức điểm tiến video kiểm tra trong video sử dụng tài liệu thực tế đều là quan phương thả ra bốn cái thí luyện phó bản thông quan ghi hình nhìn ra được sở ca cắt nối biên tập trình độ cũng không được tốt lắm chỉ là căn cứ từ mình nội dung của video tượng trưng cắt nối biên tập một chút đối ứng phó bản hình tượng không có như vậy chú ý bất quá cái này cũng đã đủ rồi cái video này ý nghĩa chủ yếu ở chỗ sở ca nói tới nội dung mà không hình tượng đại gia tốt ta là cái đầu thông quan văn sĩ phó bản người chơi sở ca hôm nay cái video này chủ yếu là kết hợp ta tại khai hoang văn sĩ phó bản bên trong một chút kinh nghiệm không nói ám trò c h nhiều bên trong lời thừa tiếp hạ xuống ta đem lấy thích khách du hiệp văn sĩ vo tốt trình tự tới giải thích cái này bốn loại thân phận phân biệt cùng với thí luyện phó bản bên trong tỉ mỉ đầu tiên là thích khách phó bản đại bộ phận người chơi tại mới vừa gia nhập trò chơi này thời điểm cái thứ nhất trải qua cũng đều là thích khách phó bản trong mắt của ta thích khách phó bản là nhất có thể đại biểu ám xa trò chơi này bởi vì nó là người chơi minh xác chỉ ra trò chơi này ba cái độ khó phương hướng tri chi thức chiến lược cùng kiểu người sắm vai năng lực cũng chính là chúng ta thường nói kỹ xảo so sánh với những thứ khác phó bản thích khách phó bản yêu cầu nhất toàn diện võ tốt phó bản chủ yếu yêu cầu chiến lược thêm vào cần một ít tri thức văn sĩ phó bản chủ yếu yêu cầu chi thức thêm vào cần một ít kỹ xảo du hiệp phó bản thì là hầu như chỉ yêu cầu chiến lược thích khách phó bản thì là ba cái thiếu một thứ cũng không được bất kỳ cái gì phương diện có điểm yếu đều không thể thông quan đây cũng là ám s a trò chơi này so sánh với cái khác trò chơi nhất khác nhiều độ khó của nó đến từ chính ba cái duy độ cho nên đối với mới vừa gia nhập người chơi đến nói nó quả thực quá khó khăn nhưng thông quan sau đó lại nhìn ta cảm thấy ám s a trò chơi này mới là chân chính đem tiểu người sắm vai cái khái niệm này phát huy đến mức tận cùng trò chơi nó hắn trò chơi nhập vai quy tắc hiển nhiên vô cùng rộng thùng t h ì n h bất luận là ở trong game chạy loạn nhảy loạn vẫn là làm không liên quan gì sự tình cũng không đáng kể nhưng ám s a không được nghi phạm là làm ra một chút xíu không phù hợp nhân vật chuyện đều sẽ bị phó bản bên trong nở tờ cờ hoài nghi từ đó làm cho thất、bại. dĩ nhiên đó cũng không phải nói trò chơi độ tự do không cao chỉ cần những chuyện ngươi làm phù hợp người thiết cũng có thể làm một ít trước đó hoàn toàn chưa từng nghị sự t ì n h thuận lý thành trường xoay chuyển thế cũ loại này mới tính là chân chính tiểu người xăm b a i so phim trường quay phim còn muốn càng chân thật cho nên thích khách thí luyện chẳng khác gì là một cái chỉ dẫn nêu lên chúng ta muốn thông quan trò chơi này ngươi trí ít cần tại chiến lược tri chi thức kỹ xảo ba cái này bên trong chiếm hai loại một hạng rất s ô n g ra một cái khác chắc vá cuối cùng một hạng dùng kỹ năng thiên phú bổ túc dạng này mới có thể chơi được x u n dưới sau đó nói nói du hiệp phó bản du hiệp phó bản cùng thích khách phó bản phân biệt ở chỗ đây là một cái hầu như chỉ cần năng lực chiến đấu phó bản thậm chí rất nhiều người chơi đang nhìn xong du hiệp phó bản thông quan video sau đó sẽ cảm thấy cái này phó bản họa phong cùng các ba cái phó bản có rõ ràng phân biệt dù sao những thứ khác ba cái phó bản đều có đối ứng lịch sử sự kiện mà du hiệp phó bản căn bản không biết nhân vật chính là ai cũng căn bản không lục ra được t i ế t thiên ba cái này danh tự ta cảm thấy điểm này muốn từ bốn loại bất đồng thân phận định vị để giải thích du hiệp cùng thích khách kỳ thực t ạ yến sở hai cái này triều đại cùng với sớm hơn trước đó là rất khó phân biệt du hiệp hành hiệp trượng nghĩa đồng thời thường xuyên cũng sẽ xúc phạm luật pháp hoặc là bởi vì trọng nghĩa khinh tài mà khốn cùng chán nản cho nên dựa vào một ít có thế lực người trở thành m ô n khách là rất thường gặp hiện tượng mà những thứ này có thế lực người thường thường sẽ ra lệnh cho bọn họ đi ám sát kẻ thù chính trị cho nên lịch sử bên trên những cái kia chứ danh thích khách đại bộ phận đều có làm du hiệp cùng môn khách trải qua nhưng tại ám xa trò chơi này bên trong đem thích khách cùng du hiệp khu phân là hai cái hoàn toàn bất đồng nghề nghiệp thân phận một lần nữa cường hóa chúng nó nội hàm từ dành riêng kỹ năng thiên phú cũng có thể thấy được thích khách đặc điểm là ám sát những cái kia chiếm giữ địa vị cao đã có rất lớn nguy hại then chốt nhân vật ám sát trước đó cần đi qua chú đáo chặt chẽ chuẩn bị ám sát lúc không từ thủ đoạn chỉ vì thành công mà du hiệp đặc điểm thì là thay trời hành đạo giết cũng phần nhiều là thân sĩ cường hào sau giết người cũng sẽ lấy toàn thân trở ra là mục tiêu mấu chốt nhất là ám xa chung du hiệp thân phận định nghĩa cùng trong lịch sử định nghĩa đã xuất hiện khác biệt chúng ta đều biết có một câu trả lời hợp lý là hiệp lấy võ phà cấm đại sở lúc nổi danh nhất du hiệp gọi chu giải giám dấp không đẹp trai tướng ngũ đoản tâm địa ác độc tính khí cũng không tốt thường xuyên bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ liền cùng người đánh nhau ẩu đả xuất thủ còn không nhẹ không nặng đánh chết qua rất nhiều người những chuyện khác bao quát tư tàng đào phạm chế tạo giả tiền đào người khác phần mộ tổ tiên các loại sự t ì n h càng là giống nhau cũng không thiếu làm về sau danh tiếng của hắn càng ngày càng lớn tiểu đ ệ càng ngày càng nhiều liền bắt đầu tẩy bạch tự kỷ biểu hiện lấy ơn bạo h o á n hiện lộ rõ ràng chính mình khí độ nhưng thực tế bên trên đây đều là đang biểu diễn có người hướng quan phủ tố cáo hắn phạm pháp hành vi kết quả hắn trực tiếp tại cửa nhà môn đem tố cáo người đánh chết tươi nói chung hắn cuối cùng là bị hoàng đế xử tử chém đầu cả nhà nhưng một người như vậy có thể nói là thỏa thỏa xã hội đen hơn nữa còn là vô cùng ác liệt cái tiêu loại nhưng là đại sở một triều nổi danh nhất du hiệp điều này hiển nhiên không phù hợp ám s a trò chơi này bên trong đối với du hiệp cái thân phận này đ ư c hiểu cũng không phù hợp đại chúng đối với du hiệp cái thân phận này ấn tượng đầu tiên mà ở ám s a du hiệp thí luyện bên trong liền đưa ra một cái phù hợp hơn đại chúng tưởng tượng du hiệp hình tượng đại gia suy nghĩ kỹ một chút thiết tiên bá là ai hắn là a bá cường hảo nhưng kỳ thật hắn mới càng thêm tiếp cận chu giải loại này trong lịch sử du hiệp hình tượng t i ế t thiên ba cái này người gia cảnh sung túc thợ nhỏ tờ võ tại tao ngộ người chơi đệ nhất thời gian hắn sẽ còn giả khuân giả thức cùng người chơi tay không tất sắt bắt đấu không có ngay lập tức sẽ cướp tài sản ra hỏa hoặc là gọi người đủ để thấy hắn là có một chút tinh thần hiểm nghĩa nhưng là hắn ức hiếp lương thiện chuyện ác không chừa làm hại một p h ư ơ n g đủ để thấy hắn cho là cái kia loại tinh thần hiểm nghĩa kỳ thực càng chính xác ra nên một loại cấp rất thấp nghĩa khí giang hồ trái lại người chơi vai trò du hiệp bước lên sinh mệnh nguy hiểm giết tiết thi ê n bá một không là tên hai không vì lợi chuyện này thậm chí cũng không có gặp chư sử sách thuần tý là, là thay trời hành đạo quản thiên hạ chuyện bất bình cho nên du hiệp phó bản thâm ý ở chỗ ngươi rốt cuộc là muốn làm tiết thiên bá dạng này giả tạo du hiệp vẫn là làm chủ giác dạng này chân chính du hiệp khi ngươi có thể tại không thâu được bất luận cái gì danh lợi còn trong video hình tượng nhất truyền lại cắt tới văn sĩ phó bản màn ảnh sau đó nói nói ta khai hoang thông quan văn sĩ phó bản rất hiển nhiên ám xa trò chơi này sở định nghĩa văn sĩ cùng truyền thống trên ý nghĩa văn sĩ cũng là có khác biệt ở nơi này phó bản bên trong người chơi phải trải qua rất nhiều trọng khảo nghiệm trừ trong mục cầu sinh ở ngoài tại dương ngạn bỏ tù sau đó hắn không chỉ có làm không được đứng ra chống đỡ dương ngạn ngược lại còn dựa theo ngụy chiêu đế ý tứ muốn bác bỏ dương ngạn thậm chí còn muốn dụ phát một trận chính trị phong ba kéo xuống mấy cái đại nhân vật để cho mình nhân cơ hội thượng vị loại thứ hai là giống vương sung dạng này tham quan quên thần bọn họ có chính mình một bộ logic dùng cứu dân chức cứu quan lý luận đem toàn bộ quan trường đều miêu tả thành một cái trào nhuộm lớn một cái t ả n g ô nạp cấu chi địa đem chính mình tham ô hành vi hợp lý hóa thậm chí muốn dùng loại này ngụy biện ăn mòn dương ngạn lý tưởng tín niệm h thứ ba loại thì là ngụy chiêu đế dạng này hoàng đế nhìn kỹ thiên hạ như tài sản riêng nhìn kỹ đủ loại quan lại như gian ô nhìn kỹ bách tính là súc vật hắn coi như hoàng đế trong lòng chỉ có bản thân tư dục không có thiên hạ vạn dân đối với quan viên hắn một mực tại dùng trường giang hoàng hạ luận nó thật nói trắng ra vẫn là để cho thanh quan tham quan lẫn nhau chế hành để cho tham quan là chính mình vơ vét của cải làm việc bẩn lại để cho bất đồng trong thế lực đấu hán thủy trung nắm chặt quyền lực vô tư tại m ờ tối trong địa lao nhìn chính mình dập nát thân thể nhìn những quan viên kia môn từng cái cao cao tại thượng cơn ngon áo đẹp muốn kiên trì tín nhiệm của mình thật vô cùng không dễ dàng nhưng chỉ có kiên trì nổi chỉ có quán triệt làm một tên văn sĩ tín nhiệm mới có thể tên lưu trong sử sách mà bất luận là hà học Ích, vương sung vẫn là ngụy t r i ề u đế cũng chỉ có thể lưu xuống nêu danh làm người chỗ k i n h thường tại ám xa trò chơi này bên trong cũng không có cường địa văn sĩ nhất định phải trung thành đó là một loại ngô chung đan giả g trang diễn tốt vai t u ồ n tiền đề bên dưới chỉ cần tín nhiệm kiên định không thẹn với lương tâm thủy trung đứng tại lê dân bách tính bên này coi như là hoàn thành sứ mạng của mình về phần võ tốt phó bản triệu hải bình trước đó đã nói qua rất nhiều hắn coi như võ tốt phó bản thông quan người trải nghiệm rất sâu ta không còn lắm lời tiếp hạ xuống chính là cái này v i d e o trọng điểm ám s a rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi kỳ thực chúng ta có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng bốn loại thân phận kỳ thực có một điểm giống nhau chúng nó đều là đem lê dân bách tính công bằng chính nghĩa là mục tiêu đệ nhất thích khám sát yên linh đế là bởi vì yên linh đế là hôn quân Bạo bậy cho quân, dân tình nên chúng than. cố làm lầm võ tốt c h ấ n thủ biên thành là vì chống đỡ bắc địch man binh nam hạ tàn sát bừa bãi để cho biên giới bách tính có thể khỏi bị chiến tranh khổ văn sĩ khuyên can n g ụ y ễ n triều đế là bởi vì n g ụ y ễ n triều đế trọng dụng vương s u n g đưa tới toàn bộ triều đình bên trên xa bên giới tham để cho nạn dân chỉ có thể ăn chấu khang cùng có khô du hiệp chém giết tiết thiên bá cũng là bởi vì tiết thiên bá làm hại quê nhà hoành hành không cố kỵ mà triều đình vô lực ước t h u c cho nên chúng ta đại thể có thể tổng kết á m xa trò chơi này nội hàm người chơi thông qua trò chơi này xuyên việt đến lịch sử cổ đại nhân vật trên thân hoàn thành bọn họ nhất định sứ mệnh mà chúng ta chỗ xuyên việt thân phận trải qua sự kiện cũng đều là lịch sử bên trên đã từng chân thực chuyện phát sinh qua lựa chọn tiêu chuẩn thì là nhìn cái nhân vật này đến cùng có hay không làm đến không thẹn tại sứ mạng của mình không thẹn tại lê dân b á y tính cho nên trò chơi này là độ khó gì cao như vậy đâu một mặt là bởi vì nó cường điệu chân thực cảm nếu là một trăm phần trăm chân thực như vậy địch nhân khẳng định cũng rất thông minh bằng không cái k i a không coi là chân thực khác một phương diện thì là vì để cho người chơi có thể càng cảm nhận được rõ ràng những người này không dễ dàng tựa như rất nhiều động tác loại trong trò chơi tận lực điều độ khó cao đường cong là vì cường hóa người chơi thông quan sau đó cảm giác thành k i ể u nếu như ám xa trò chơi này độ khó rơi chậm lại bên trong nở t ỡ cờ trí tuệ nhân tạo cũng đều điều rất thấp người chơi rất dễ dàng liền đâm g i ế t thành công hoặc là đi cái đi ngang qua sân khấu là có thể bác bỏ vương xung cùng vị triều đế cái kêu kỳ thực căn bản là đạt đến không đến bây giờ t h ứ hiệu quả này kỳ thực trước mắt trò chơi này độ khó so với chân thật lịch sử đã coi như là thấp xuống dù sao chúng ta không chỉ có thể thu được các loại thần kỳ quy tự người thiên phu gia trì còn có thể tìm đọc trong lịch sử tư liệu làm làm tham khảo có thể nói chung ta cho rằng trò chơi này quả thực là độc nhất vô nhị nó mặc dù có lịch sử tri thức sức chiến đấu cùng kỹ xảo cái này ba phương diện độ khó cao nhưng đối với lịch sử chi tiết chính xác khác một t r ă chân thực độ cùng với cực cao địch nhân trí tuệ nhân tạo đều cho chúng ta cấu trúc một cái không gì sánh được chân thật lịch sử trắng cảnh để cho chúng ta cơ h ộ i là lấy một loại s ấ p xỉ tại xuyên việt phương thức thể nghiệm qua đi cái kia đoạn không muốn người biết lịch sử từ một điểm này đi lên nói trò chơi này tại trò chơi sử thượng đều là xưa nay chưa từng có tác phẩm ưu tú cuối cùng hay nói một chút ta suy đoán ám xa cái tên này hàm nghĩa vừa mới bắt đầu chơi thích khách phó bản thời điểm ta còn tưởng rằng đây là ám sát hại âm nhưng là bây giờ xem ra loại ý nghĩ này quá đơn thuần khẳng định k h n g phải Khi thực theo ự dựa c ám sa t h chữ nhỏ nhỏ, m ặ ta ý t lý giải trò chơi này sở dĩ là ám xa có thể là có hai tầng ngụ ý đệ nhất loại ngụ ý là giả như thế giới của chúng ta là đại dương mênh mông như vậy chúng ta trải qua lịch sử chính là một hòn đảo toà hòn đảo này đại bộ phận đều ở đây mặt biển bên dưới bị nước biển bao phủ chỉ còn lại một ít bộ phận lịch sử bị chúng ta chỗ ghi khắc cũng chính là ám xa tựa như có cái thành ngữ là núi băng một góc tuyệt đại đa số núi băng đều tiềm tàng tại mặt biển bên dưới chỉ có một ít bộ phận lộ trên mặt biển lịch sử của chúng ta cũng là như vậy trò chơi này ban đầu biểu hiện là những cái k i a lộ tại biển bằng mặt bên trên lịch sử chúng ta có thể dùng cái này đi tìm nguồn gốc đi truy tầm càng xa xưa càng mơ hồ lịch sử tìm kiếm ám xa tại mặt biển phía dưới bộ phận mà đổi thành một loại ngụ ý có thể là đem thiên thiên vạn vạn lê dân bách tính ví dụ là hà cát lịch sử là một hòn đảo nó không hoàn toàn là từ vương hầu đem lẫn nhau anh hùng hào kiệt sáng tạo cấu thành hắn là vô số lê dân bách、tính. mà những cái kia nhân vật anh hùng chẳng qua là vô số xa lịch bên trong tương đối lớn một khối cho nên đây là một cái lịch sử đề tài trò chơi cũng là những cái kia yên lặng sáng tạo lịch sử người bình thường những cái kia là lê dân bách tính đứng ra nhân vật anh hùng một bài khen ca ta hiện tại đã là trò chơi này trung thực người chơi đối với trò chơi này sau đó đổi mới nội dung vô cùng chờ mong bởi vì lịch sử bên trên còn rất nhiều vui buồn lẫn lộn người và sự việc vừa nghĩ tới có thể ở trong trò chơi này thể nghiệm đến là một kinh nghiệm bản thân người xuyên việt đã đến đi sắm vai những thứ này nhân vật anh hùng ta cũng cảm giác được từ trong thâm tâm hưng p ấ n đối với cái khác vẫn không có thể thông quan hoặc là muốn b u ô n g tha người chơi ta muốn nói hy vọng đại gia vẫn là k i ề n trì nữa một lần quý trọng chính mình nội c h ắ c tư cách bằng không đợi quan phương thật đem những cái kia không sống nhảy người chơi nội c h ắ c tư cách thu hồi thời điểm lại hối hận liệt trưởng cuối cùng hy vọng đại gia đều có thể tại ám xa bên trong chơi được hài lòng cũng hy vọng ám xa quan phương nắm chặt thời gian mở ra mới nội dung trò chơi đỗ cương xem xong rồi video lại c à một cái mới cái này thiếp mời đã bị các người chơi trên đỉnh diễn đàn trang đầu hồi phục số càng là tham v ọ n tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt vừa cẩn thận đem nội dung của video nhìn hai ba k h á p đô cương đốt một điếu thuốc rơi vào chầm tư có thể nội dung của báo cáo có nhìn như vậy tới trò chơi này quả thực so với trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp một ít cái này bốn loại thân phận phân chia không chỉ là cái khác trong trò chơi năng lực chiến đấu sai biệt đồng thời cũng đại biểu cho bốn loại người trong lịch sử bất đồng lựa chọn gặp phải hôn quân quên thân giữa đường thích khách lựa chọn là đâm vương s ắ c giá văn sĩ lựa chọn là lấy chết khuyên can du hiệp lựa chọn là thay trời hành đạo vo tốt thì là bất luận phát sinh cái gì đều chết thủ biên thành đảm bảo cảnh an dân hơn nữa bốn loại thân phận bốn loại lựa、chọn. c ũ nói g quyết định b tại người chung i tính cách đặc điểm và am và n lực. Trò hôm ơ i này k h n g chỉ nay trong báo cáo dung có nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp mau sớm liên lạc với trò chơi này người thiết kế đố cương ở trong gạt tàn ấn diện tán thuốc tiếp tục đập bàn phím giờ này mạnh nguyên đang nghiêm túc quan sát các người chơi thông quan ghi hình tham thương thì là ở bên cạnh gầm quả táo cho nên ta lúc nào mới có thể biết cái này lịch sử mảnh cắt cụ thể t i n t ứ c mạnh nguyên hỏi tham thương trả lời nói lại có mấy cái giờ đồng hồ à chờ cái này lịch sử mảnh cắt đón thêm gần hiện thực một ít cần phải là được rồi trước mắt có thể xác định cái này lịch sử mảnh cắt hẳn là sẽ không là quá xa xưa lịch sử nhiều lắm chính là đại thịnh trong chiều h ậ u kỳ hơn nữa cũng sẽ không là quá biết tên sự kiện đương nhiên cũng không thể phớt lờ dù sao lại như thế nào yếu đ u ố i yếu mà đối với hiện tại chúng ta mà nói cũng đều rất vướng tay mạnh nguyên gật đầu ta biết trong khoảng thời gian này mạnh nguyên đã cùng tham thương lặp đi lặp lại xác nhận lịch sử mảnh cắt cùng hiện thực trọng điểm tình huống đang kết hợp các người chơi tiến độ chế định kế hoạch tác chiến cũng chính là ám s a phiên bản kế hoạch đổi mới dựa theo tham thương u y ế t pháp lịch sử giống như là một đầu liên thông thượng cổ cùng trước mặt sông ngòi y ê u m a chiếm cứ thời đại thượng cổ lịch sử muốn bung xuống đến trong hiện thực liền muốn từng bước một thẩm thấu cho nên cho dù lịch sử mảnh cắt tại y ê u m a tác dụng bên dưới cùng hiện thực ngắn n g i phát sinh trọng điểm cũng có một cái rất dài quá trình Với mới bắt đầu cho nên g điệp, i tất n h chỉ là mạnh ộ t tới cái g nguyên cái này quy tự người tiếp hạ xuống cần đạt thành hai cái mục tiêu mục tiêu đệ nhất là tổ chức người chơi tiêu diệt tiến nhập hiện thực thế giới yoma bảo đảm thế giới này mọi người an toàn mục tiêu thứ hai thì là chọn tuyển người chơi tiến nhập cái kia bị yêu ma khống chế mảnh cắt sửa chữa sai lầm lịch sử đem cái kia mảnh cắt bên trong yêu ma đổi sạch cũng coi đây là ván cầu tiếp tục hướng càng xa xưa lịch sử mảnh cắt ngực dòng cũng trong quá trình này tăng cường chính mình cùng tham thương lực lượng Chuyện Việt, cầu cách Chương Cưng cáo, chơi. cái nhân khí Trình hôm thứ nhập thế nay Đây này Việt, Đệ gần Trần Tướng lần tiến vượ điểm. giờ tối, cáo, giới tốt tốt trò đạo, Đỗ đã báo số Ám ám Sa sa là nhất là thả ra những cái kia thông quan video càng là trở thành các người chơi thông thường để tài câu chuyện bốc lửa trình độ hầu như có thể nói là một người tuyệt trần chứng cứ toàn cầu tuyệt đại đa số diễn đàn đêm cùng tin tức truyền thông trọng yếu b ạ n khối cho tới bây giờ như cũ kiên định cho rằng nó là một cái to lớn âm nhu người chơi đã càng ngày càng ít đại đa số người chơi thái độ đối với nó đã biến thành khẩn cấp chờ mong cùng với cầu không được quan niệm tuy nói ám xa trò chơi này tuyệt đại đa số nội chắc tư cách đều cấp cho, cho quốc nội người chơi nhưng cũng có một ít bộ phận danh lạnh phát đến rồi nước ngoài những thứ này nước ngoài người chơi không nhiều nhưng tại tầng tầng s à n g tuyển sau đó hầu như tất cả đều là một ít đứng đầu trò chơi cao thủ trên website vốn là có không ít fan cùng độ tin cậy cho nên tại những người này nhao nhao ra đối mặt tám xa trò chơi này đại gia thừa nhận sau đó càng ngày càng nhiều không có chơi đùa trò chơi này người chơi cũng bắt đầu tin tưởng đây đúng là một cái dùng thần bí hắc khoa kỹ chế thành vượt thời đại giả lập hiện thực trò chơi chỉ là không biết quan phương lúc nào sẽ dựa theo trước đó nói xong tiếp tục tăng nội chắc danh lệch cho tới bây giờ nước ngoài người chơi tại thông quan phương diện này chưa biểu hiện ra đặc biệt ưu dị tố chất nguyên nhân rất đơn giản Bọn họ thiếu sót khâu trọng yếu nhất, chính thiếu khâu suất yếu là đối với hoa hạ l ị cái h chi thức. Chỉ có thể chờ chơi thông chiếm phiên dịch thành sử sau có quốc công đợi nội người video, tiến đóng đó, quan ra khác này g ngữ, những ô n n sau đó những thứ này nước ngoài người chơi mới có thể thử đi thông quan. Đối với cái này, mới với chơi có cái đi Đối thể thử rất nhiều ngoại quốc người chơi cũng tại nhao nhao hô hào hy vọng ám xa trò chơi này có thể mau sớm đẩy ra tây phương nghề nghiệp tây phương lịch sử phó bản mà quan phương cũng cho ra trả lời sẽ có nhưng trong thời gian ngắn sẽ không quan phương cũng không có cho ra quá giải thích nhiều bất quá sẽ có hai chữ cũng coi là cho nước ngoài người chơi vẽ một miếng bánh xem như là tạm thời chấn an một lần tâm tình của bọn hắn chân thật nguyên nhân rất đơn giản chỉ là không thể công bố ám s a cũng không phải là một trò chơi nó trên thực tế là quá khứ đã phát sinh lịch sử lịch sử là ngay cả thông thượng cổ cùng hiện thực một con sông mà chỉ có hoa hạ lịch sử có một đầu hoàn chỉnh từ thượng cổ đến hiện thực truyền thừa rất nhiều tây phương lịch sử hoặc là chỉ có dựa vào gần hiện thực bộ phận hoặc là tại rất xa xưa cổ đại liền xảy ra tuyệt tự hoàn chỉnh tính cùng tính liên tục đều cách rất xa cho nên cho dù tương lai ám xa có một chút tây phương lịch sử phó bản nội dung ưu tiên cấp khẳng định cũng muốn thấp đồng thời chỉ biết coi như chi nhánh mà tồn tại trước mắt mạnh nguyên liền hoa hạ lịch sử một bộ này đều còn không có làm lưu loát khẳng định cũng không có dư lực đi quan tâm cùng tây phương lịch sử có quan hệ lịch sử mảnh cắt nói chung trò chơi là càng ngày càng bốc lửa nhưng đỗ cương đối với trò chơi này điều tra vẫn như cũ không có gì tiến triển mặc dù hắn đã thông quan thích khách thí luyện giống như thường ngày tiến nhập ám xa thế giới trò chơi đỗ cương suy nghĩ rốt cuộc là muốn đi những thứ khác thí luyện phó bản nhìn một cái đâu hay là muốn tiếp tục cùng chết thích khách phó bản hoàn thiện mình một chút thông quan lưu trình đâu đang hắn là cái này cảm thấy cụ kết thời điểm đột nhiên trước mắt hắn không gian xuất hiện như là mặt nước giống nhau một cái mặt mũi thanh tú dung nhan tuấn lãng bên trong vừa tựa hồ có điểm tang người trẻ tuổi đi tới trước mặt của hắn đố cương sửng sốt một lần bởi vì người này hắn gặp qua đây không phải là mới vừa gia nhập á m xa trò chơi này lúc gặp phải cái k i a khuyên lui ca sao vị trí của chỗ hắn vẫn như c ũ là tiến nhập thí luyện phó bản t r ư ớ c cái kia một chỗ phiêu lơ lửng giữa trời trên trời cung quyết bốn phía khói mù lợn lờ lớn trắng đoán cột đá thẳng vào mây trời phán g phất tiên nhân chỗ ở lần đầu tiên tới thời điểm hắn liền gặp được vị này k u y ê n lui ca trên đầu chịu lấy không thể thông qua thí luyện bình thường quy tự người đầu hàm cho hàm cho hắm còn giao cho hắn một khối có thể tiến nhập thí luyện phó bản đặc thù ngọc b ộ i tượng trưng cho quy tự người thân phận c h u y ể n thừa hiện nhiên vậy cũng là trò chơi an bài tốt đi ngang qua sân khấu kịch tình mỗi cái người chơi tiến nhập trò chơi thời điểm đều gặp được vị này ca đều sẽ trải qua đồng dạng lưu trình nhưng ở đó sau đó vị này khuyên lui ca liền lại cũng không xuất hiện qua đố cương tiên sinh ngươi tốt một lần nữa tự giới thiệu một lần ta lại ám xa trò chơi này vận duy người phụ trách ngươi có thể gọi ta bất thần ta biết ngươi thân phận đặc thù cho nên hôm nay muốn công bằng cùng ngươi nói một chút ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta biết ta tận hết khả năng giúp ngươi giải đáp mạnh nguyên là một m cái đơn giản tự giới thiệu mặc dù khuôn mặt cùng tên chữ đều là giả nhưng trò chơi vận duy người phụ trách thân phận ngược lại là thật đúng là không thể lại thật mạnh nguyên không dám nói mình là trò chơi này chủ thiết kế sư mặc dù trò chơi này cũng chỉ có hắn cùng tham thương hai người mà tham thương thân phận càng giống như là lập trình viên hoặc là làm việc vật bày ra nhưng mạnh nguyên cũng rất tự biết mình biết trò chơi này căn bản không tính là chính mình thiết kế nhiều lắm coi như là một vận duy nhân viên đố cương không khỏi cả kinh một mặt là cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc bởi vì trò chơi này quan phương luôn luôn thập phần tâm lý đối với tất cả mọi người là một bộ lạnh nhạt thái độ lần này vậy mà phái ra một cái địa vị cao như thế nhân viên nội bộ tới gặp hắn điều này thật có chút thụ s ủ n g n ư c kinh vẫn duy người phụ trách tại một trò chơi cơ cấu trông coi như là hầu như có thể cùng chủ thiết kế sư ngồi ngang hàng then chốt nhân vật còn bên kia mặt thì là tràn đầy cảnh giác bởi vì đố cương cũng không biết đối phương là như thế nào biết chính mình thân phận đặc thù là một đặc thù ngành đặc cần tổ dài công việc của hắn nội dung là nghiêm ngặt bảo mật hầu như không tồn tại bất luận cái gì để lộ bí mật khả năng có thể thái độ đối với phương lại như vậy chắc chắc cái này dĩ nhiên để cho đố cương tràn ngập cảnh giác bất quá suy nghĩ một chút nhà này thần bí công ty trên thân bí ẩn suy nghĩ một chút bao quát sóng điện não văn kỹ thuật phân biệt ở bên trong t r ư ớ c mắt khoa học vô pháp giải thích hắc khoa kỹ chuyện này ưu tiên cấp tựa hồ có thể lui về phía sau xếp hàng mạnh nguyên vây tay một cái tràng cảnh bên trong xuất hiện hai thanh cùng tràng cảnh rất dựng rộng ghế đá lớn ra hiệu đỗ cương ngồi xuống kỳ thực đồ chơi này ngồi cũng không thoải mái nhưng không có biện pháp được bảo trì l ồ n của mình cách ngay sau đó mạnh nguyên hướng về đỗ cương giơ tay ra hiệu đỗ cương chú ý tới mình hai ngón tay phải trong lúc đó vậy mà không biết lúc nào gắp một điếu thuốc lá đã đốt hơn nữa còn là chính mình thích nhất rút cái k thỉnh tùy lát, tới Mạnh chốc Nhìn Nguyên nói.、Đố、cương yên lặng lát, lúc này mới nói ra, cảm ơn.、Nhìn、lên ý. mới cảm Đố lúc ra, vậy ị này thần gọi bác v n doanh người phụ trách. Đối với hiểu biết của hắn so, hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều so của phụ trách, hiểu đối với biết v lắm. ậ mà liền hắn thích hút thuốc chuyện này đều biết còn biết cụ thể bài tử cái này tựa hồ đã không thể dùng đơn giản tin tức tiết lộ để giải thích đố cương cầm lấy nhang khói rút một ngụm phát hiện mùi vị cùng trong hiện thực không có bất kỳ khác biệt chỉ bất quá ở chỗ này hắn bật hơi thời điểm cũng sẽ không thở ra hơi khói tựa hồ khói thuốc của người khác trực tiếp bị cái này thế giới giả lập cho coi thường hàn huyên sau này là nên tiến nhập chính đề đố cương có quá đa nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể từng bước từng bước hỏi bác thần tiên sinh các ngươi rốt cuộc là một nhà dạng gì công ty địa chỉ ở đó những thứ này giả lập hiện thực trò chơi kỹ thuật lại là từ lâu ra mạnh nguyên cũng không có trả lời ngay mà là hơi chút bán cái cái nút mấy vấn đề này ta có thể cho ngươi một cái phi thường đáp án rõ ràng thế nhưng tại biết những thứ này chân tướng sau đó ngươi liền sẽ không có cách nào lại tiến vào ám xa trò chơi này bên trong một bộ phận rất trọng yếu nội dung trò chơi ngươi nhất định phải biết không đố cương hơi do dự một lần sau đó gật đầu xác định mặc dù hắn cũng thật thích ám xa trò chơi này nhưng bất luận là xuất phát từ đối với công tác cần lại còn là nội tâm ý thức trách nhiệm hắn đều phải biết nói ra trần tướng còn thiếu sót một bộ phận trò chơi thể nghiệm c h u y ệ n này với hắn đến nói không tính được cái gì rất trầm trọng đại giới mạnh nguyên g ậ t đầu hiển nhiên đã từ lâu dự liệu được đố cưng sẽ làm ra lựa chọn như vậy Tốt, cái kia ta liền trực tiếp thực thực, muốn phối luôn luôn cái được các người chơi, cũng quả thực cần các người phối hợp. Kỳ thực, ám xa cũng ám ám kia liền bài giấu giếm người người Kỳ không A, sao xa xa luôn luôn ngả hợp. quả dù thế giới này quả thực tồn tại y ê u m a đồng thời y ê u m a quả thực cẩn t h â n tại quá khứ trong lịch sử dục dịch như toan bóp méo quá khứ lịch sử tuyến thậm chí tiến n h ậ p hiện thực nguy hại nhân gian mà ám xa trên thực tế là quy tự đám người một cái đặc thù tuyển chọn c h í n h tự mục đích là tuyển chọn ra thích hợp nhân tuyển tiến vào đặc định lịch sử mảnh cắt bên trong tiêu diệt những cái kia y ê u m a giữ gìn toàn l o à i người an toàn mà ngươi chỗ đã thấy sở hữu lấy khoa học vô pháp giải thích kỹ thuật kỳ thực đều là quy tự người năng lực đặc thù chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g ũ ghé đọc chương bốn mươi hai liên quan tới hắc khoa kỹ quan phương giải thích đỗ cưng nhìn mạnh nguyên có chút mở mịt nháy mắt một cái sau đó yên lặng hít một hơi thuốc đây cũng chính là tại phó bản trong thế giới giả lập nếu như chuyển sang nơi khác t h như tại trong cục cảnh sát hắn được trước kiến nghị mạnh nguyên đi làm cái kiểm tra nước tiểu cái này lần lời nói lượng tin tức quá lớn hắn được tiêu hóa một lần kỳ thực lúc trước đỗ cưng cũng đã có qua rất nhiều suy đoán tỉ như một cái đột nhiên xuất hiện siêu cấp thiên tài hacker hoặc là một gia cảnh ngoại thần bí khoa học kỹ thuật công ty thậm chí còn nghĩ tới ngoại tinh nhân nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương nói khả năng này liên quan tới quy tự người tất cả vậy mà đều là thật thế giới này lại có yêu ma hơn nữa yoma còn có thể mặc thoi tại lịch sử cùng hiện thực bóp méo lịch sử nguy hại nhân loại có phải hay không có điểm quá hoang đường cái này có thể so với nào đó loại khó mà giải thích h ác khoa kỹ muốn càng khiến người ta khó có thể tiếp thu đối với phản ứng của hắn mạnh nguyên đương nhiên cũng sớm có dự liệu ta biết những chuyện này quả thực rất khó tiếp thu nhưng không quan hệ chẳng mấy chốc sẽ có một cái nghiệm chứng cơ hội sau trời xế c h i ề u một điểm ba mươi bảy phần một cái nhỏ lịch sử mảnh c ắ t đem sẽ bắt đầu cùng hiện thực ngắn ngủi trọng điểm cái kia lịch sử mảnh tắc bên trong một phần lực lượng đem sẽ xuất hiện tại trong hiện thực đây là chúng nó xuất hiện ở trong hiện thực địa điểm tổng cộng 27 chỗ tất cả đều ở quốc nội trong đó 22 chỗ đều ở đây ngày đều thành phố quanh thân dựa theo cái này lịch sử mảnh cắt vị trí thời kỳ lịch sử lần này xuất hiện yêu ma hơn phân nửa sẽ lấy người đông di hình tượng xuất hiện có thể sẽ có chút ít kỵ binh vũ khí thì là lấy vũ khí lạnh di đ à o trường cung làm chủ mạnh nguyên nói trên tay xuất hiện một t r a n g giấy đưa cho đỗ cương đỗ cương dối tay tiếp nhận phát hiện đây là một tấm bản đồ phía trên cặn kẽ tiêu chú sẽ xuất hiện yêu ma địa điểm trong đây có rất nhiều địa phương đều là khu nào như ta mặc dù chỉ là vũ khí lạnh nhưng nếu như gặp phải tay không tất sắc người bình thường đố cương sắc mặt thay đổi mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm vị này tự xưng là bắc thần trò chơi vận duy người phụ trách nói rốt cuộc là có phải hay không thật nhưng vạn nhất là thật sợ rằng phải trả giá khó có thể tưởng tượng đáng sợ đại giới mạnh nguyên tiếp tục nói ra cho nên ta cần các ngươi phối hợp đố cương làm sao phối hợp mạnh nguyên giải thích nói rất đơn giản đem những n à y khu vực toàn đều phong tỏa lên đem người bình thường sơ tán nếu như các ngươi không yên lòng có thể phái cảnh sát chìm tại phụ cận đề phòng một lần nhưng không cần vô cùng rêu dao trước mắt quy tự người sự tình không thể bị người bình thường biết về phần những thứ này xuất hiện yêu ma ta có thể an bài người chơi để giải quyết đố cương hơi kinh ngạc người chơi để giải quyết không được loại chuyện nguy hiểm này không thể để cho người bình thường dính vào coi như có nguy hiểm khẳng định cũng là chúng ta những người này bên trên mạnh nguyên tiếp tục giải thích nói điểm này ngươi không cần lo lắng các người chơi không có nguy hiểm ta biết giao phó bọn họ quy tự người lực lượng để bọn hắn lấy một loại không thể nhận ra cảm thấy trạng thái dùng đặc thù hình thức cùng yêu ma chiến đấu cho dù tử vong cũng chỉ là quy tự người lực lượng bị tiêu hao bọn họ tự thân sẽ không nhận bất kỳ tổn thương ta đương nhiên h i ể u các ngươi lo lắng nhưng việc này nhất định phải dùng quy tự người phương thức để giải quyết mặc dù lần này xuất hiện yêu ma có thể dùng vũ khí nóng để giải quyết nhưng một tới tiếng súng sẽ tạo thành khủng hoảng bất lợi cho bảo thủ bí mật thứ hai theo yêu ma lực lượng tăng cường vũ khí nóng hiệu quả sẽ dần dần suy giảm cho nên các ngươi chỉ cần đem những địa điểm này người sơ tán là được rồi những thứ khác ta tới an bài đố cương trầm mặc h i ệ n nhiên trong nội tâm cũng đang không ngừng cân nhắc cái kia ngươi nói ta biết những thứ này sau đó sẽ thiếu sót một bộ phận nội dung trò chơi là vì sao mạnh nguyên rất đơn giản y ê u m a có một loại năng lực đặc thù có thể ảnh hưởng phổ thông tinh thần của người ta thời gian dài cùng y ê u m a chiến đấu sẽ duy trì liên tục chịu đến ăn mòn có thể sẽ sản sinh nghiêm trọng tinh thần vấn đề thậm chí rơi vào tan vỡ mà chỉ cần các người chơi không biết bọn họ là ở chỗ y ê u m a chiến đấu vẹn vẹn cho rằng đây là một trò chơi lại tăng thêm uy t ự người lực lượng bảo hộ bọn họ liền sẽ không nhận y ê u m a tinh thần công kích ảnh hưởng trong tương lai ta còn sẽ an bài người chơi tiến nhập y ê u m a vị trí lịch sử mảnh cắt đem những yoma này triệt để diệt trừ cho nên một khi biết nói ra trần tướng liền không thể lại tự mình cùng yoma chiến đấu chỉ có thể ở thí luyện ảo cảnh bên trong tiến hành mô phòng thí luyện đố cương khẽ gật đầu thì ra là thế mặc dù hắn đối với lần giải thích này như cũ có rất nhiều n g h i hoặc nhưng đối phương cũng quả thực cho ra một bộ có thể tự bào chữa phương pháp hơn nữa thật hay giả hậu thiên liền có thể được nghiệm chứng đối với loại khả năng này đối với người bình thường sản sinh nguy hại tình huống thả tin là có không thể tin không nghĩ tới đây đố cương gật đầu hiểu ta cái này đem cái tình huống này báo lên đem những thứ này khu vực người bình thường tất cả đều sơ tán thế nhưng có một vấn đề muốn dùng lý do gì đi sơ tán hơn nữa đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thanh n â m đánh nhau muốn phải hoàn toàn phong tỏa tin tức bảo mật sợ rằng là không có khả năng đến lúc đó bí mật một khi tiết lộ sở hữu người chơi tự nhiên cũng đều sẽ biết kế hoạch của ngươi chẳng phải toàn đều thất bại sao mạnh nguyên đã sớm kịp chuẩn bị điểm này ta đương nhiên cũng đã sớm cân nhắc qua sơ tán lý do rất đơn giản trò chơi tuyến bên dưới hoạt động tuyến bên dưới hoạt động đố cương sửng sốt một lần t r ư ớ c hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ khả năng này mạnh nguyên gật đầu không sai các ngươi ngụy trang thành ám xa trò chơi này nhân viên công tác cùng những địa điểm này cửa hàng hoặc là hộ gia đình nói đương ã nói m i nhiên à n h h trò c tuyến b đây đều là lừa bịp các người chơi một loại thủ đoạn trên thực tế là, là bọn họ giao phó quy tự người đặc thù lực lượng để cho người chơi nghĩ lầm đây là một loại đặc thù nào đó mister máy chơi game chế cho dù các người chơi cùng yêu ma quá trình chiến đấu bên trong đối với những chỗ này tạo thành một ít phá hoại cũng không quan hệ cho dù bị người qua đường xa xa nhìn thấy hoặc là nghe được thanh âm cũng không quan hệ bởi vì những thứ này đều có thể dùng trò chơi tuyến bên dưới hoạt động cùng lấy cảnh hiện trường đóng phim lý do đến giải thích đến tiếp sau lại đối với những thứ này c h ẳ n g tiến hành chữa trị hoặc là bồi thường là được rồi đỗ cương có chút hoang mang ngươi nói đặc thù mister làm bằng máy là có ý gì mạnh nguyên giải thích nói cái gọi là mister chính là hỗn hợp hiện thực trò chơi cũng chính là đem hiện thực cùng trò chơi hình tượng kết hợp lên một loại kỹ thuật dĩ nhiên cái thế giới này mister kỹ thuật còn rất không phát đạt nhưng các người chơi đã tin tưởng ám xa khai phá công ty nắm giữ dạng này tiêm quả nhiên kỹ thuật không chỉ có như vậy ta còn muốn đến rồi một ngành thống giải thích những thứ này hắc khoa k ỹ thuyết pháp đến lúc đó quan phương ra mặt con dấu chứng thực một lần đủ để cho tuyệt đại đa số người đều tin tưởng đố cương có chút ngạc nhiên cái gì thuyết pháp mạnh nguyên rất đơn giản đối ngoại giới tuyên bố ám xa trò chơi này là quốc nội một nhà đứng đầu nghiên cứu khoa học phòng làm việc nghiên cứu ra vài chục năm thành quả nó đại biểu cho đối với kỹ thuật hiện thực ảo cùng hỗn hợp hiện thực kỹ thuật một lần mang tính cách mạng đột phá loại này một trăm phần trăm chân thật kỹ thuật hiện thực á o quyết định bởi tại hai hạng cực kỳ trọng yếu kỹ thuật cơ cấu một là thông qua người tiềm ý thức lợi dụng phép tính tới tự động biến thành thế giới giả tưởng là tương tự với mộng cảnh nguyên lý nó là ý thức liên tiếp kỹ thuật hiện thực á o lại một lần nữa vĩ đại đại đột phá hai là đi tìm nguồn gốc nhân loại rna cùng tập thể trong tiềm thức cùng lịch sử tương quan nhân tố sinh thành tương ứng lịch sử mạnh cát tái hiện chân thật lịch sử ám xa trò chơi này sở dĩ chân thật như vậy cũng là bởi vì nó căn nguyên tại người tiềm ý thức tựa như nằm mơ trong giấc mộng những cái tia không chân thực nhân tố sẽ bị tự động s trò chơi này cũng là lợi dụng loại này nguyên lý bởi vì là vô số người chơi tiềm ý thức cùng nhau cơ cấu thế giới sở dĩ phải không gì sánh được chân thực ngoài ra loại người rnab ê n trong tin tức cùng với tập thể tiềm ý thức kỳ thực đều có cổ nhân ký ức thông qua nhất định thủ đoạn kỹ thuật đi tìm nguồn gốc liền có thể đào ra quá khứ lịch sử đoạn ngắn do đó tái hiện tỉ mỉ phong phú mà chân thật lịch sử ám xa tên trò chơi này trừ trước đó người chơi phân tích hàm nghĩa ở ngoài còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa nó là cơ cấu tại tập thể tiềm ý thức bên trên người ý thức là thấy được đào nhỏ mà tiềm ý thức thì là dưới mặt nước bộ phận cho nên được xưng thuyết pháp này mặc dù như cũ có vẻ có điểm vô cùng khoa học viết tưởng nhưng dù sao cũng hơn quy tự người sự tình dễ dàng hơn để cho người tiếp thu lại tăng thêm có quan phương chứng thực cùng thư xác nhận dù là có người hoài nghi cũng tìm không được càng giải thích hợp lý đố cương khẽ gật đầu ừng cứ như vậy quả thực có thể mức độ lớn nhất lính bảo an địa phương thủ bí mật này bất quá y ê u m a sẽ luôn luôn xâm lấn hiện thực thế giới sao sau này quy mô sẽ hay không càng ngày càng lớn nếu như xuất hiện các người chơi vô pháp ứng phó tình huống phải làm sao mạnh nguyên nói ra điểm này ngươi không cần lo lắng ta cũng có thể tổ chức người chơi đi phản công những thứ này lịch sử mảnh cắt một khi diệt trừ trong đó yoma liền có thể tăng cường quy tự người lực lượng hơn nữa những thứ này lịch sử mảnh cắt cũng có thể làm chúng ta tuyến đầu trận địa cùng v ă n cầu đến lúc đó cho dù yoma muốn phải tiếp tục xâm lấn cũng sẽ tiến vào trước những cái kia lịch sử mảnh cắt yoma đối với hiện thực ảnh hưởng sẽ thủy chung duy trì ở một cái rất thấp trình độ thậm chí có thể dần dần đem hiện thực chế tạo thành một cái tuyệt đối sẽ không bị yoma ảnh hưởng khu an toàn Chuyện ph lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó đỗ cương cuối cùng gật đầu chuyện này ta biết đệ nhất thời gian báo lên nhưng không có biện pháp cho người c a m đoan đối với những chỗ này tiến hành sơ tán cần phải là không có vấn đề nhưng nếu như muốn đối với ám s a trò chơi này tiến hành quan phương thư xác nhận sợ rằng còn muốn đi một loạt phức tạp lưu trình trong thời gian ngắn rất không có khả năng chí ít cũng phải là thật nhìn thấy yêu ma xuất hiện ở trong hiện thực chuyện về sau mạnh nguyên gật đầu lý giải chuyện này cũng không cần phải gấp có phối hợp của các ngươi đương nhiên nhất tốt coi như không có ta cũng sẽ dùng phương thức của mình đi giải quyết những yêu ma này uy h i ế cái kêu ta liền chờ tin tức tốt của ngươi mắt nhìn thấy vị này tự xưng b ắ t thần trò chơi vận danh người phụ trách tại trước mặt của mình t i ê u thất đỗ cương thở phào một cái tâm t ì n h phức tạp ám xa trò chơi này quan phương nhân viên cho hắn một lời giải thích có thể cái giải thích này xa hắn nguyên bản theo dự đoán đều muốn thay quá nhưng bất kể thế nào nói loại chuyện như vậy dù sao quan hệ đến người bình thường an nguy thà tin rằng là có còn hơn là không cho nên đỗ cương lập tức rời khỏi trò chơi đem việc này khẩn cấp báo lên còn có không đến hai ngày thời gian yêu ma liền sẽ ở trong thế giới hiện thực xuất hiện trong lúc này muốn thanh không sân bãi sơ tán cư dân tổ chức nhân thủ song thành một loạt công tác chuẩn bị thời gian cấp bách kéo khó lường cùng đỗ cương gặp qua mặt sau đó mạnh nguyên lần thứ hai trở lại quy tự người không gian bên trong sự thực bên trên chỉ có hắn cùng tham thương vị trí mảnh không gian này mới thật sự là quy tự người không gian người chơi khác chỗ đã thấy cái kia phiêu lơ lửng giữa trời mây mù lượn quanh trên trời cũng quyết cũng chỉ là quy tự người không gian kính tượng tham thương đang cố gắng nhai ra giòn thịt ba chỉ thì t cục quay hàm phát sinh kéo kẹt kéo kẹt giòn vang ăn rất là đầu nhập nhìn thấy mạnh nguyên trở về nàng tạm thời ngừng lại đây chính là trước người nói sẽ có người giúp chúng ta phong tỏa tin tức này một chỗ trọn vẹn nói láo này ngươi t ử vừa mới bắt đầu chính là như thế kế hoạch mạnh nguyên gật đầu đúng thế ám xa trò chơi này có quá nhiều khoa học c h u y ê n không cách nào giải thích lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn coi như có thể sử dụng quy t ự người lực lượng lừa gạt nhất thời cũng không gạt được một đời cùng với hao tổn tâm cơ dùng một cái lời nói dối đi viên một cái khác lời nói dối không như ngay từ đầu liền cùng một bộ phận người ngà bài để bọn hắn theo chúng ta một chỗ bảo thủ bí mật này tham thương ngược lại nhìn về phía các người chơi trước mắt trạng thái ừ n từ trước mắt tới nhìn kế hoạch này quả thực vẫn tính là thuận lợi những thứ này các người chơi quả nhiên như lời ngươi nói tiến triển rất nhanh bốn cái thí luyện phó bản tiến công chiếm đóng video sau khi đi ra thông quan nhân số rõ ràng tăng nhiều trước mắt có thể thông quan phó bản thu được thân phận người chơi nhân số đã đạt đến gần hai trăm n g ư ờ i hơn nữa chỉ k é m tới nhà một c ư ớ c liền có thể người thành công số cũng tại cấp tốc tăng trưởng ấn chiếu tốc độ như vậy tới phòng trường đến yêu ma x â m lấn thời điểm thu được thân phận có nhất định sức chiến đấu người chơi cũng có thể đạt được khoảng ba trăm n g ư ờ i bốn loại nghề nghiệp bên trong v õ tốt số người nhiều nhất đại khái chiếm so hơn bốn phần một ư ơ i thích khách và văn sĩ thứ nhì đều chiếm so hơn hai phần m ư ơ i du hiệp phó bản nhân số ít nhất mạnh nguyên cũng không o ý、ừ. cơ dù hiệp thí luyện chỉ có thể dựa vào ngành thực lực muốn khó mỗi nhưng không cần như vậy nhiều công tác chuẩn bị những cái tiệc am hiểu động tác loại và giờ trò chơi các người chơi nhiều khiêu chiến mấy lần thông quan tỷ lệ cũng rất lớn trước mắt hàng mẫu số lượng vẫn là hơi ít theo tương lai người chơi số lượng càng ngày càng nhiều cái tỷ lệ này cần phải còn sẽ phát sinh biến hóa bất quá liền tình huống trước mắt đ ế nói n những thứ này người chơi chỉ cần có thể phát huy ra bọn họ tại phó bản bên trong chỗ cho thấy thực lực đối phó những yêu ma này nên vấn đề không lớn tham thương hỏi vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì đợi được hậu tiên mạnh nguyên lắc đầu chúng ta đương nhiên cũng có phải bận rộn sự tình chúng ta muốn trên trang web chính thức phát bố một cái tuyến bên dưới mister trò chơi thể nghiệm hoạt động thông cáo tận khả năng đem sở hữu người chơi đều dẫn đạo đến yêu ma xuất hiện địa điểm nếu như nhân viên cũng sơ tán rồi sân bãi cũng thành công lại không có người chơi tới vậy coi như lúng buổi sáng sáu điểm triệu hải bình rời khỏi trò chơi tại trong hiện thực tỉnh lại tối hôm qua hắn thu hoạch tương đối khá tại cầm đến sông vào trận địa ý chí dành riêng kỹ năng thiên phú sau đó hắn lại tiến nhập thích khách phó bản cùng du hiệp phó bản đem hai cái này phó bản cũng thông quan sự thực chứng minh có tiêu chuẩn đáp án sau đó thông quan độ khó quả thực giảm mạnh hơn nữa dành riêng thiên phú tại cái khác phó bản bên trong cũng có thể có hiệu lực tại thích khách thí luyện bên trong triệu hải bình cuối cùng đều bị hồng giáp vệ sĩ tầng tầng bao vây mắt nhìn thấy phải sắp thành lại bại kết quả nhưng c ố dựa vào sông vào trận địa ý chí thiên phú giết ra khỏi chúng đây đa yên linh đế du hiệp phó bản cũng là như vậy cuối cùng mặc dù bị gia đình vây đánh nhưng cũng thành công giết chết tiết thiên bá triệu hải bình không khỏi tạm mớn nếu như hắn tiến nhập phó bản sau đó có thể cầm ba cái kỹ năng thiên phú có thể dùng bốn loại thân phận dành riêng thiên phú cái kia nhiều lắm máy liệt xông vào trận điệu ý chí thất phu giận giữ hạo nhiên chính khí hiệp không lưu hành n g ắ m lại đều cảm giác mình vô địch đến lúc đó những thứ này thì luyện phó bản cần phải đều có thể bằng chuyến đó mới phù hợp trò chơi này nói đơn giản nha nhưng cái này hiển nhiên là muốn nhiều ngược lại trước mắt máy chơi gân chế sở hữu người chơi đều chỉ có thể cầm một loại thân phận tại thông quan thích khách cùng du hiệp hiển nhiên cái này hai loại thân phận đều không thích hợp hắn còn tiếp tục cùng chết võ tốt thân phận tương đối tốt triệu hải bình dự định bắt đầu từ ngày mai liền thử soát võ tốt phó bản tốc thông ghi chép trước đó mặc dù cũng thông quan nhưng toàn bộ quá trình khó khăn rõ ràng còn rất nhiều có thể ưu hóa địa phương chủ yếu là ám xa quan phương trước mắt cũng không có mở ra mới nội dung trò chơi trừ phản phục soát cái này bốn cái thí luyện phó bản cũng không có những chuyện khác có thể làm thói quen lần nữa mở ra ám xa quan phương w e i nhưng mà lần này xuất hiện ở triệu hải bình trước mặt không còn là trước đó cái kia ám xa phim quảng cáo ngược lại biến thành một cái mới tinh bạc khối bắt mắt đại tự viết ám xa hoàn toàn mới cách chơi mở ra đập vào mi mắt là một chương cự phúc tuyên truyền áp phích áp phích bối cảnh là trong hiện thực trắng cảnh tựa hồ là một chỗ quảng trường nhưng quảng trường bên trên cũng không có nhảy quảng trường múa bác gái hoặc là luyện luân trượt tiểu bằng hữu trái lại có một c h i khuôn mặt giữ t ậ n đông di quân đội tại ngay chính giữa là một tên đông di tướng quân hắn cưỡng ngựa mặc trên người đông di khải giáp tạo hình cùng hoa hạ cổ đại khải giáp k h á c xa đại lượng giáp phiến xếp có thật nhiều chế trang sức khôi giáp bên trên còn thoa mạng lớn hồng nước sơn cầm trong tay thập tự đại tường đỏ tươi mặt nạ như là qu mặc nhìn lên tới tương đối giá rẻ giáp ra cùng c h ú t giáp trừ cái đó ra tại hình ảnh biên giới vị trí còn có một tên tướng mạo hung ác đông di ảnh hầu hắn thân mặc áo đen phản p h ấ t cả người đều ẩn thân ở trong bóng tối nhưng như cũ cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mà ở hình ảnh khác một bên mấy người mặc hiện đại quần áo cùng trang sức người trẻ tuổi đ a n g kiên định nện bước cấp bộ nên đón chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn mươi b ố tuyến biên giới hoạt động hiện trường nhìn thấy cái này trương tuyên chuyến áp thích triệu hải bình không khỏi hai mắt tỏa sáng mở mới phó bản rồi người đông、di. chẳng lẽ là đại thịnh hướng lúc phó bản triệu hải bình lịch sử tri thức mặc dù không tới sở ca loại trình độ kia nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có đại thịnh hướng là hoa hạ cuối cùng một cái đại nhất thống vương triều mà ở đại thịnh hướng hậu kỳ người đông di lực lượng đạt đến đ ỉ n h phong viên đội trùng dương không ngừng tập kích quay dối đại thịnh hướng đông nam biên cảnh thậm chí còn mưu đ ổ đại quy mô tiến công trận chiến tranh này mặc dù lấy đại thịnh hướng toàn diện thắng lợi mà kết thúc nhưng người đông di cũng quả thực cho đại thịnh hướng đông nam vùng duyên hải tạo thành to lớn phá hoại tuyên truyền trong bản vẽ trên căn bản là một chi tiêu chuẩn đông di quân đạo chỉ là để cho triệu hải bình cảm thấy có chút nghi ngờ là là bối cảnh gì là một cái hiện đại q u ò n trường đổi thành cổ đại chiến trường cần phải càng có ý định hơn cảnh A. hơn nữa trong b ố t sở tơ người chơi cũng là lấy người hiện đại liền trang hình tượng xuất hiện cũng không phải là dùng võ tốt hoặc là thích khách trò chơi hình tượng xuất hiện mang theo nghi hoặc triệu hải bình tiếp tục xem ám xa mới cách chơi đổi mới nói rõ ám xa hoàn toàn mới hôn hợp hiện thực mít tơ hình thức đêm yêu ma xâm lấn gần sắp mở ra cách chơi giới thiệu chiếm cứ tại lịch sử mảnh cắt yêu ma mưu toàn thông qua loại, loại thủ đoạn tiến nhập hiện thực thế giới bên trong làm hại nhân gian thân kinh bách chiến b mời đi trước lịch sử m ạ n h cắt cùng hiện thực thế giới giao giới vỡ nát yêu ma xâm lấn n h ư đồ tham dự tư cách thông quan ám xa tùy ý thí luyện phó bản cũng thu được tích h khách võ tốt văn sĩ du hiệp đảm nhiệm một thân phận người chơi đều có thể tham dự tham dự địa điểm lần này làm dây bên dưới hoạt động lấy hôn hợp hiện thực hình thức tiến hành xin điểm kích hoạt động địa đồ kiểm tra cụ thể tham dự địa điểm đặc biệt đừng nói rõ lần này tuyến bên dưới hoạt động là toàn trò chơi mới phiên bản dẫn đường hoạt động tuyến bên dưới hoạt động sau khi kết thúc ám xa đem đổi mới đại thịnh hướng hệ liệt phó bản cũng mở ra bao quát nghệ hợp hình thức ở bên trong nhiều loại hoàn toàn mới mời các vị người chơi hăng hái tham gia trừ cái đó ra còn có một chút quy tắc chi tiết cùng với thêm vào ghi chú ngược lại đại thể ý là chỉ cần là thông quan tùy ý thí luyện phó bản người chơi đều có thể tham dự hoạt động này cái gì quy tắc cũng đều không hiểu cũng không quan hệ chỉ cần người đến hiện trường là được hiện trường sẽ có an bài tốt liệu trình chỉ dẫn triệu hải bình c h ấ n k i n h rồi hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến trò chơi này vậy mà chơi được như thế hoa v ừ a giờ cũng không thể thỏa mãn vậy mà trực tiếp làm cái mister hoạt động cái gọi là mister chính là hỗn hợp hiện thực cũng chính là đem giả lập hiện thực cùng hiện thực trùng hợp một loại kỹ thuật người chơi vẫn là ở trong thế giới hiện thực nhưng thông qua đặc định mister thiết bị ở người chơi trong tầm mắt cho thấy giả lập hiện thực nội dung bên trong liền có thể thu được một loại đặc thù trò chơi thể nghiệm thế nhưng đồ chơi này trước mắt cơ bản bên trên không có công ty chơi được c h u y ệ n dù là cái thế giới này vờ giờ trò chơi kỹ thuật đã có thể phổ biến đạt được 50% phần trăm trợ lên độ chân thật nhưng mister sản nghiệp vẫn như c ũ không có gì quá lớn phát triển dù sao mister cần có kỹ thuật so vờ giờ còn muốn phức tạp hơn nhưng ám xa trò chơi này vậy mà liền mister hình thức đều giải quyết hơn nữa còn tự tin cùng vờ giờ làm được giống nhau tốt cách lớn quá mức hơn nữa trang web chính thức trên viết được rõ ràng cái này mister hình thức game yêu ma xâm lấn cũng không phải là một cái hoàn toàn độc lập t u y ế n bên dưới hoạt động nó cùng tương lai đổi mới trò chơi phiên bản là có trực tiếp liên hệ vậy khẳng định được tham gia a bất luận là vì mở mắt một chút nhìn một chút một trăm linh độ chân thật mister trò chơi là dặn gì vẫn là vì bản mới bản nhanh người một bước hoạt động này đều phải tham gia triệu hải bình nhìn một chút thời gian và địa điểm thời gian là minh trời xế triệu một điểm ba mươi phân yêu cầu sớm một mươi năm hai mươi phút đồng hồ đến hiện trường tiến hành thiết bị điều chỉnh thử công tác thời gian bên trên ngược lại là không có vấn đề dù là ngày mai không phải cuối tuần triệu hải bình cũng sẽ xin nghỉ đi công tác nào có cái này cái trọng yếu a với liếc nhìn hoạt động địa điểm triệu hải bình càng là vui bên trên đôi lông mày bởi vì phần lớn khu vực hoạt động đều ở đây thiên đô thị phụ cận trong đó gần nhất một cái điểm cách hắn cũng chỉ có hơn hai giờ cây số quả là không cần quá gần không có gì đáng nói nhanh lên báo danh hoạt động lần này tổng số người cũng không có hạn chế nhưng quan vương yêu cầu các người chơi phân tán báo danh c a m đoan một ít xa xôi hoạt động địa điểm không đến mức người chơi quá ít hơn nữa mỗi cái báo danh điểm nhân số hạn mức cao nhất cũng có phân biệt có người nhiều có người t ế u triệu hải bình suy đoán Có không biết nhưng thứ suy nghĩ lớn sẽ có đến biệt, thể lớn sân nhiều dung n ám xa trò chơi này khai phá thương não mạch đóng luôn luôn thanh kỳ ngược lại là cũng không cần thiết miệt mài theo đuổi ngược lại có cái gì hoạt động tham gia liền xong chuyện chắc chắn sẽ không sai thứ hai trời xế triệu một điểm nữa triệu hải bình chuẩn thời cơ đến đến hoạt động địa điểm đây là một chỗ khu công nghệ chiếm diện tích rất lớn bên trong còn có vài đống văn phòng mặc dù ở ngày đều thành phố nói không được đặc biệt gì tốt khu vực nhưng giá đất cũng tuyệt đối không tiện nghi mà lần này hoạt động địa điểm ở nơi này cái khu công nghệ bên trong triệu hải bình tại khu công nghệ cửa xuống xe đối với cái chỗ này nhân số rất thưa thất cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc tuy nói hôm nay là ngày nghỉ khu công nghệ lý bản tới cũng không bao nhiêu người đi làm nhưng không khỏi cũng quá lạnh lẽo buồn tẻ một chút muốn biết cái này khu công nghệ bên trong cũng là có một ít tiểu khu buôn bán có cái nhỏ thương trường còn có mấy cái tiệm cơm phòng tập thể hình gì gì đó nhưng bây giờ lại hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì bóng người đi tới khu công nghệ lối vào một cái nhìn lên tới t r ư ừ n g bốn mươi tuổi giữ lại thổn thức hổ cha người đem hắn ngăn lại hôm nay có đặc thù hoạt động toàn bộ khu công nghệ đều đã bị chiếm dụng những người không có nhiệm vụ không được đi vào đố cương đã khuyên lui rất nhiều người cái này khu công nghệ là hắn phụ trách mặc dù trước mắt còn không xác định quy tự người sự t ì n h rốt cuộc là có phải hay không thật nhưng dù sao cũng là có thể quan hệ đến người bình thường an nguy c h u y ệ n trọng y ế u thái khẳng định muốn từ nghiêm yêu cầu tận chức tận trách tránh cho bất luận cái gì những người không có nhiệm vụ tiến nhập triệu hải bình có chút kinh ngạc hắn biết vì sao ít như vậy người xem ra ám s a khai phá thương đem toàn bộ khu công nghệ đều cho bao rồi hơn nữa không có an bài bất kỳ khán giả chỉ có thể nói đúng là tài đại khí thô có tiền chính là muốn làm gì thì làm ta chính là tới tham gia ám xa tuyến bên dưới hoạt động triệu hải bình một bên giải thích vừa lấy ra thân phận của m ì n h chứng đ ỗ cương d ố i tay tiếp nhận đối chiếu lấy tờ ghi danh xác nhận một x u ố n g thân phận lúc này mới gật đầu ngươi liền là người thứ nhất thông quan võ tốt thí luyện người chơi triệu hải bình gật đầu đúng là ta đ ỗ cương có điểm cảm khái lại có chút tư cao nếu như hắn không biết cái này tất cả chân tướng lời nói nói không chừng cũng có thể tham gia hoạt động này nhưng bây giờ chỉ có thể làm nhân viên công tác đ ỗ cương đem thẻ căn cước đưa trở về hướng khu công nghệ bên trong chỉ chỉ, đi vào trong a ấn lấy bảng hướng dẫn đi đến bên kia linh trò chơi thiết bị triệu hải bình hướng bên trong nhìn một chút Phát hiện i ệ v công này động khiến cho còn rất chính、thức. toàn bộ khu cho thức, c rất nghệ bên ty r o n nơi đều là nhân viên công g khắp đều là tác, d đặc t r ì này h hơn nữa, các loại chỉ thị nhãn hiệu độ vượt tưởng tượng, quá các nữa loại l m được cũng chịu tới vị. Còn có c h vị. u tới ê n môn dùng để là ĩ n phương. Công n h chơi thiết trò ty bị địa y là thật tài đại khí thô hoạt động nhân viên công tác vậy mà so tham gia hoạt động người chơi còn nhiều hơn rất nhiều thế nhưng dường như hoàn toàn không cho phép những người khác quan sát tại chỗ một cái tuyến bên dưới hoạt động khiến cho nghiêm túc như vậy quả là liền cùng giới nghiêm giống nhau vào không khí kéo căng hơn nữa cái này nhân viên công tác cùng những công ty khác nhân viên công tác cũng không giống nhau những công ty khác làm loại hoạt động này Nhân viên công triệu á c cười đều là n g rỡ, t h á độ phục vụ rất tốt, mà ở trong đó đưa đội, một phục nhân nghiêm thật như thật chiến nhau. nhìn không bình thường, như chi khí thật mạnh. vụ công tác ngược túc, cái cũng ngược vác viên vẻ vai rất trong ra trường tràng r tốt, mặt Từng t giống giống giống mà là là là ở người người súng quân lại lại i hải bình mặc dù trong lòng rõ ràng đây chỉ là trò chơi là không có áp lực gì hoạt động giải trí nhưng tại đây loại bầu không khí bên dưới lại vẫn thật có điểm sắp đạp ra chiến trường tiểu khẩn trương Chuyện Việt, cầu Việt, nơi đây nhân viên công tác cũng đều cùng cửa những công việc kia nhân viên không sai b i ệ t lắm vẻ mặt nghiêm túc dường như bọn họ thật là tại c h ủ bị lấy một trận nhằm vào yêu ma phòng vệ phản cách chiến diễn kỹ này cùng tinh thần chuyên nghiệp đem bầu không khí rất tốt tô đ ậ m lên triệu hải bình muốn cho một trăm phân có mặt người chơi đã có hai mươi ba mươi người đang có thứ tự xếp hàng hàng dài linh thiết bị hiện trường kiểm tra rất nghiêm ngặt không chỉ có là vào cửa trước đó muốn kiểm tra thực hư thân phận linh thiết bị thời điểm còn phải lại t r a một lần phòng ngừa không có tư cách người trả cho tới rất nhanh đến thiên triệu hải bình nhân viên công tác đem một cái đặc thù tạo hình mũ giáp đưa tới hắn trên tay triệu hải bình cẩn thận nhìn một chút phát hiện đồ chơi này cùng chính hắn bình thường dùng vờ giờ mũ trò chơi tựa hồ cũng không có gì quá lớn khác biệt chỉ là cổ liên tiếp vị trí nhiều vài đầu tạo hình đặc biệt băng cần phân biệt trói trên bả vai cùng nửa người trên không cùng vị trí dùng cho cố định hơn nữa đầu này khôi s o bình thường vờ giờ mũ trò chơi cũng nhẹ rất nhiều không có chút nào sẽ cảm thấy quá nặng ảnh hưởng sự linh hoạt đây chính là mister mũ trò chơi triệu hải bình hơi kinh ngạc theo lý thuyết nếu là mister khẳng định không thể lại theo vờ giờ mũ g i á một cái tạo hình đi tốt xấu chính diện phải đem con mắt lộ ra hoặc là nhiều hơn mấy cái kame ra đeo lên đồ chơi này sau đó thật còn có thể thấy rõ hiện thực hình tượng sao người đeo lên liền đã biết nhân viên công tác cũng không cách nào với hắn giải thích bởi vì bọn họ đều là đô cương đồng sự cũng căn bản không biết đầu này khôi nguyên lý và cụ thể cách dùng bọn họ tới ở đây nhiệm vụ liền hai cái một cái bảo đảm các người chơi đều đem đầu khôi mang tốt dựa theo vị kia quy tự người yêu cầu bắt đầu chiến đấu một cái khác chính là duy trì giới nghiêm bảo đảm bạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng tận khả năng đem thương vong xuống đến thấp nhất triệu hải bình mang tốt mũ giáp nhân viên công tác thì là giúp hắn đem những cái kia tạo hình đặc biệt bằng phân biệt trên bả vai cùng trên người không cùng vị trí cố định tốt đồ chơi này không có người khác hỗ trợ tự mình nghị xuyên bên trên hoặc là cởi ra thật vẫn thật khó khăn không có bảy tám phút sợ là không có khả năng thành công triệu h ả i b ì n h cảm giác mình có điểm giống là cổ đại sắp ra chiến trường lao t ư ớ n g quân không phải nói cờ nhiều mà là xuyên khải giáp quá trình này tương đương dừng dạ chính mình thật không giải quyết được nhiều như vậy băng là vì để cho mũ giáp càng tốt cố định trên thân thể không dễ dàng bóc ra à dù sao cũng là mister trò chơi có thể sẽ có rất nhiều đại phúc độ động tác đội nón an toàn lên sau đó triệu hải bình trước mắt một mảnh đen k ị t tại nhân viên công tác giúp hắn trói tốt tất cả băng lúc hắn cũng đối với cái này mũ giáp thiết kế làm ra một ít suy đoán trên thực tế hắn đoán không thể nói sai một l i à, chỉ có thể nói là hoàn toàn không quan hệ kỳ thực làm những thứ này băng cũng chỉ có một cái mục đích chính là để cho các người chơi không thể ở trong chiến đấu len lén đem mũ giáp bỏ hạ xuống rất nhiều người chơi đang chơi mister trò chơi thời điểm đều sẽ len lén đem đầu khôi hoặc là kính mắt hai xuống muốn xác định một lần bọn họ nhìn thấy cụ thể cái nào là chân thật cái nào là giả lập nếu như là những thứ khác mister trò chơi đương nhiên không quan trọng nhưng nơi đây có thể không làm được một hái xuống đây chẳng phải là tại chỗ liền muốn lộ tẩy rồi đương nhiên lộ tẩy cũng không quan hệ không phải là để cho phát hiện chân tướng người chơi cùng đ ấ u cương giống nhau rời khỏi người chơi hàng ngũ về sau chỉ có thể làm nhân viên hậu cần nhưng bất kể thế nào nói cuối cùng là tổn thất một ít sinh lực cho nên loại tình huống này nhất định phải tận khả năng tránh cho thêm mấy đầu băng vừa có thể lấy cố định mũ giáp lại có thể để cho người chơi tại trong hiện thực không có biện pháp đem mũ giáp bỏ hạ xuống phi thường hoàn mỹ về phần phòng hộ tác dụng kỳ thực cơ bản không cần đến bởi vì người chơi chiến đấu toàn bộ hành trình đều là chịu đến quy tự người lực lượng bảo vệ chờ sở hữu người chơi tất cả đều y phục tốt mũ giáp sau đó tầm mắt của bọn họ dần dần khôi phục a triệu hải bình có điểm bị khiếp sợ đến hắn phát hiện tầm mắt của chính mình vậy mà không có có nhận đến bất kỳ trở ngại nếu như là trong hiện thực đội nón an toàn lên hoặc là kính mắt tổng hội tại tầm mắt biên giới vị trí nhìn thấy mũ giáp một ít bộ phận tổn thất một ít tầm mắt suy yếu đại nhập cảm nhưng ám xa cái này mister mũ trò chơi tại trong tầm mắt lại hoàn toàn nhìn không thấy chỉ có dùng tay đi đụng chạm thời điểm mới có thể xác định nó tồn tại hắn nhìn một phía lúc này mới phát hiện những thứ khác các người chơi tại hắn trong tầm mắt hình tượng đã xảy ra biến hoa lớn những người này vậy mà toàn đều biến thành trong trò chơi hình tượng thích khách võ tốt văn sĩ du hiệp bốn loại thân phận mỗi người không có cùng mặc công nhận độ rất cao một mắt là có thể nhìn ra triệu hải bình túi đầu nhìn một chút chính mình phát hiện mình trên thân cũng đã mặc vào võ tốt áo giáp thậm chí giơ tay nhấc chân thời điểm còn có thể cảm nhận được giáp phiến ma sắt cùng cái kia loại trĩu nặng khuynh ê ư ớ n g cảm xúc cùng ở trong game thể nghiệm đến như lúc giống nhau đưa tay sờ một lần giáp phiến băng lãnh không gì sánh được chân thực thần kỳ như vậy sao quả nhiên đây mới là vượt thời đại mister kỹ thuật vờ cái kia loại ý thức trồng vào tăng thêm hiện thực tràng cảnh dung hợp là là chính là danh chính danh ngôn trước h u xuyên ậ n về ta. t i Hải、Bình、đối với ệ u thuật Bình nhà hoàn phụ. này công toàn là ty lực t game kỹ r đó ngược lại là cũng có một chút công ty nói là mở mang m s t e r trò chơi nhưng những trò chơi kia chẳng qua là để cho người chơi đeo mắt ký n lên tại hiện thực t r ẳ n g cảnh bên trong t r ồ n g lên một ít đơn sơ trò chơi hình tượng mà lấy một mắt là có thể phân biệt ra được cái gì là thật cái gì là giả muốn nói là mister a ngược lại cũng miễn cưỡng phù hợp hỗn hợp hiện thực khái niệm nhưng cùng ám xa mister vừa so sánh mới vậy cũng thật sự là lộ ra nguyên hình hai người này kỹ thuật lực á p căn liền không ở cùng một cái thứ nguyên a nhìn lên tới sa loại, loại, loại, loại người à y ợ t t h chơi chân thụ thương lúc trong tầm mắt sẽ xuất hiện màu đỏ đổ máu đặc hiệu đồng thời thu được nhất định thụ thương nhận biết phản hồi một khi chịu đến vết thương trí mệnh đem tự động rời khỏi trò chơi triệu hải bình có chút không hiểu không hạn chế thu hoạch bất luận cái gì vũ khí lạnh làm sao thu hoạch hắn thử tưởng tượng trong tay mình có một cây x u ố n g trường kết quả bên dưới trong nháy mắt trong tay của hắn thật xuất hiện một cây võ tốt chế thức trường thương ném ở trên mặt đất vậy mà cũng còn tồn tại qua sau một khoảng thời gian mới chậm rãi tiêu thất không chỉ có như vậy hắn còn có thể tưởng tượng trường đao cung tiễn trở trở vũ khí khác ngay lập tức sẽ có thể xuất hiện ở chính mình trên tay có cái khờ nhóm người chơi thật xuất ra một cây đao hương chính mình cánh tay bên trên chém một lần sau đó lập tức đao đến thẳng n ế c miệng còn chưa đánh trước nhiều hơn một s ẹ miệng triệu hải bình không khỏi khỏe miệ hơi, hơi co r tâm muốn trong người chơi quả nhiên là dạng gì kỳ lạ đều có may ở nơi này khờ nhóm hạ thủ coi như co i chừng mực không có quá nặng chỉ là để lại một khe hở nếu như một đao đem cánh tay cho chặt xuống hôm nay chiến đấu trực tiếp liền không có quan hệ gì với hắn võ tốt thích khách cùng du hiệp thân phận các người chơi đ ề u ở đây mỗi người chọn tuyển chính mình thuận tay nhất vũ khí duy chỉ có văn sĩ thân phận các người chơi giờ này có chút mê man một thân bố ý có điểm không biết chính mình nên làm cái gì đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa cầm trên tay dường như họa phong không thích hợp hơn nữa cũng sẽ không sử dụng à văn sĩ phó bản trong không dạy qua cái này cầm quyển sách tự a hồ cũng có chút vấn đề triệu hải bình nhìn một chút thời gian các người chơi tới đều rất sớm cho nên khoảng cách hoạt động chính thức bắt đầu còn có không đến nửa cái giờ đồng hồ ở nơi này lúc một tên văn sĩ đã đi tới là triệu hải bình sao triệu hải bình sửng sốt một lần lập tức nói ra sợ ca sợ ca gật đầu đúng lao triệu ngươi so ta trong tưởng tượng muốn nhã nhận một í ta t ta còn tưởng rằng ngươi nhất định là một ngũ đại tam thô tráng hắn đây triệu hải bình cười cười ngươi ngược lại là cùng ta trong tưởng tượng không sai bị lắm tuy nói đều ở đây ngày đều thành phố trên mạng cũng mỗi ngày trò chuyện nhưng đây là hai người lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp mặt về phấn hoắc vân anh h ắ n không có tại ngày đều thành phố tự nhiên cũng không tới đây trong có thể là đi những địa điểm khác tham gia hoạt động rất nhanh hiện trường biến thành đại hình tuyến bên dưới người chơi buổi gặp g ỡ thừa dịp trò chơi còn chưa bắt đầu mọi người nao nao h trò chuyện từ bản thân trò chơi trải qua nói xong rồi chờ hoạt động kết thúc lưu xuống phương thức liên lạc liền làm tuyến bên dưới cơ đối với cái này mạnh nguyên rất hài lòng không sai coi như duy nhất chính quy q u y tự người mạnh nguyên đương nhiên cũng đi tới hiện trường cái này khu công nghệ là lần này lịch sử mảnh cắt cùng hiện thực thế giới tiếp xúc phạm vi lớn nhất một khối giao giới ý vị này xuất hiện địch nhân cũng sẽ là nhiều nhất mặc dù nơi này là các người chơi chiến trường chính nhưng mạnh nguyên khẳng định cũng được tự mình tọa chấn mới có thể yên tâm đương nhiên vì để tránh cho bại lộ chính mình hắn chính là lấy người chơi thân phận tới hơn nữa trước khi tới mạnh nguyên cũng đột kích chuẩn bị một phen ở người chơi tiến công chiếm đóng ra chỉ cùng có thể cầm tam thiên phú trợ giúp bên d ư ớ i lại tăng thêm chính mình không ngừng nỗ lực thành công thông quan du hiệp phó bản Cái gì? Người hỏi thích khách, chính có cần Người hỏi hỏi, hỏi thiết. Hi gì? Đừng thông nhưng không văn Bản. Phó thể tốt võ và là sĩ Du ngược lại là kỹ xảo à có như vậy nhiều lời kể cả đối với mạnh nguyên đến nói độ khó càng cao nói chung hắn tận lực có câu nói gọi thuật nghiệp có chuyên tấn công quy tự người lực lượng nhiều như vậy mạnh nguyên tại đem lực lượng p h â n cho các người chơi sau đó mình có thể vận dụng lực lượng đã không nhiều hắn biết rõ mình không phải là nguyên liệu đó không có đặc thù gì thiên phú chiến đấu cho nên không cần thiết chiếm dụng nhiều như vậy tài nguyên cho các người chơi đánh tốt phụ trợ liền xong chuyện đương nhiên nếu như các người chơi thẻ đóng hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến cho các người chơi một ít chỉ dẫn không biết chính mình nên làm những thứ gì bao quát s ở ca ở bên trong bốn gã văn sĩ tụ chung một chỗ đều ở đây nao n h a u suy đoán chính mình phải làm thế nào ở trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng văn sĩ dành riêng kỹ năng thiên phú là hạo nhiên chính khí kỹ năng miêu tả là cho dù là một câu đơn giản lời nói cũng có thể cho những người khác mang đến cường đại tăng hiệu quả nhưng đồ chơi này cụ thể làm sao có hiệu lực thật đúng là không hiệu nổi mạnh nguyên thần không biết quỷ không hay thấu tới đề nghị nói ta xem hạo nhiên chính khí cái thiên phú này kỹ năng miêu tả tựa hồ bất luận cái gì điều kiện phù hợp lời nói đều có thể có hiệu lực chỉ bất quá có hiệu lực trình độ tự a hồ lại nhận tự thân tín nhiệm cùng biểu đạt hình thức ảnh hưởng nếu không những câu thơ thử một lần truyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương bốn mươi sáu khai chiến tại chỗ bốn gã văn sĩ nhao nhao gật đầu đều cảm thấy mạnh nguyên thuyết pháp này rất có đạo lý đề nghị cũng rất có tính kiến thiết nhưng không ai mở miệng có thể thông quan văn sĩ phó bản người lịch sử tri thức khẳng định đều là quá quan đừng nói có một câu vắt một cái hơn mười bài thơ đều không ở lời nói bên dưới chỉ là ở loại địa phương này lớn tiếng niệm một câu thơ còn phải dùng tràn ngập hạo nhiên chính khí phương thức nghiêm trang đ ọ c ra có hay không có điểm quá khó x ử rồi ngăn cản bọn hắn căn bản cũng không phải là chi t h ấ c lượng mà là lòng xấu hổ h mạnh nguyên cũng không thể nói thêm gì nữa ngược lại hắn đã tận lực dẫn đường nếu như mạnh mẽ đến đâu dẫn đạo rất dễ dàng lộ tẩy để cho người phát hiện hắn là trò chơi này n ắ m hy vọng một lát thật đánh nhau thời điểm những thứ này người chơi có thể mau sớm tiến nhập trạng thái đi mạnh nguyên nhìn một chút hiện trường người chơi tới đây người chơi tổng cộng có hơn hai mươi người là tất cả hoạt động hiện trong tràng số người nhiều nhất sau đó hắn cũng cùng các nhân viên công tác giống nhau đi tới sân bãi xung quanh quan sát các người chơi tình huống bọn họ nhìn thấy ở người chơi tất cả đều đeo mắt kiếm lên trong nháy mắt thân thể của bọn hắn bên trên thật đột nhiên xuất hiện áo giáp cùng vũ khí Ra phong tỏa vòng. chỉ á c c người ơ i là chấp hành lâu như vậy nhiệm vụ thật cùng cái gọi là yoma chiến đấu vẫn là lần đầu tiên lại tăng thêm nghe nói yoma còn có một chút tinh thần công kích thủ đoạn khó tránh khỏi không khẩn trương chỉ có thể hy vọng tất cả thuận lợi hy vọng các người chơi thật có thể mượn quy tự người lực lượng đem những yêu man này dễ dàng giải quyết thời gian trôi qua đố cương nhìn đồng hồ đeo tay một cái thời gian rốt cuộc đã tới một điểm ba mươi bảy p h ầ n cũng chính là bắc thần nói tới lịch sử mảnh cắt cùng hiện thực bắt đầu trọng điểm thời khắc các người chơi tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn nữa còn hợp thành đặc định trận hình nơi đây tổng cộng có hơn hai mươi người chơi v õ tốt muôn số người nhiều nhất đẻ ở trước n h ấ t mặt bọn họ tay trái tất cả đều giơ cái khiên tay phải vũ khí thì là khác nhau có lấy đao có thì còn lại là trừng thương vũ khí đều là tự chọn cũng có thể không cầm cái khiên nhưng v õ i tốt các người chơi nhất trí cho rằng vẫn là cầm một cái khiên ổn thỏa hơn đương nhiên cũng có thiên vị vũ khí tầm xa cầm là trường cung bọn thích khách ở bên rực đi khắp chuẩn bị tìm đúng thời cơ tiến lên bổ đ ạ o du hiệp môn thì là giải giáp phân bố tại bên trong sân nhiệm vụ của bọn họ là tùy cơ ứng biến một khi chiến tuyến xuất hiện lỗ thủng liền muốn đệ nhất thời gian bổ bên trên hơn nữa vạn nhất có cá lọt lưới cũng muốn cấp tốc chặn giết không thể để cho yêu ma uy hiếp được hàng sau nhất văn sĩ về phần bốn gã văn sĩ giờ này còn có chút không biết mình rốt cuộc muốn làm gì mạnh nguyên cái này du hiệp cũng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ nói chung, các người chơi đã tự phát hợp thành một cái kết cấu hoàn chỉnh trận tuyến sẽ chờ yêu ma xuất hiện chỉ là đợi hai phút đồng hồ nhưng cái gì đều không có phát sinh hoạt động bắt đầu rồi sao không phải nói yêu ma xâm lân sao yêu ma đâu có một chút hàng trước người chơi đã có điểm không giữ được bình tĩnh nhìn bốn phía còn tưởng rằng là trò chơi ra bụt ngay tại lúc lúc này các người chơi trong vòng vây không gian xuất hiện vận sóng đồng thời bắt đầu không ngừng chấn động sau đó một chi cùng ám xa trang web chính thức tuyên truyền áp phích trên có chút tương tự chính là đông di cường đạo tiểu đội xuất hiện ở trước mặt mọi người tại ngay chính giữa là một tên đông di tướng quân hắng ơi chiến mã cầm trong tay thập tự đại t h ư ờ n g bên hông giáp thật dài di đao thiết phiến cùng miếng trúc chế thành trọng giáp cùng với trên mặt mặt nạ quỷ đều thoa hồng nước sơn nhìn lên tới khuôn mặt dữ tợn mà tại người tướng quân này xung quanh còn có mặc giá rẻ giáp ra hoặc trúc giáp đông di tập binh cùng với toàn thân hắc ý đông di ảnh hầu một tên tướng quân hai gã ảnh hầu cùng sáu gã tập binh thêm lên tổng cộng chỉ có chín người nhưng này loại giết người vô số hung lệ khí tức lại giống như thực chất đập vào mặt triệu hải bình đứng tại trước nhất tại cùng tên kia đông di tướng quân bốn mắt tương đối thời điểm hắn thậm chí cảm giác được hô hấp cũng vì đó bị kìm hãm cảm gi trước đó tại võ tốt thí luyện bên trong hắn cũng chặt qua rất nhiều bắc địch ma m ì n h vốn cho là mình đã là thần kinh b á c h chiến tâm như thế i thạch t nhưng bây giờ hắn lại có một loại bất lực cùng yếu ớt cảm giác tựa như mới vừa gia nhập võ tốt phó bản lúc cảm giác giống nhau không đợi các người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt đông di tướng quân đã r ơ i lên thập tự đại t h ư ờ n g ẩn nấp ở mặt nạ bên dưới môi lạnh như băng sông ra một chữ giết nó thực dụng là cổ đông di nói nhưng các người chơi tuy nhiên cũng có thể tin h tưởng biết câu nói này h ẳ n nghĩa vàiên tặc binh lập tức lớn tiếng hô dơ cao di đao hoặc là trường thường, hướng về các người chơi vào tới triệu hải bình tay mắt lãnh lẹ vội vàng nâng khiên ngăn trở di đao chặt trên cái khiên lực đạo m ư ờ i phần thậm chí để cho triệu hải bình thân hình đều cơ cơ cái này tuyến bên dưới hoạt động quái vật cường độ thật là cao triệu hải bình vô ý thức đem những thứ này đông di tặc binh chiến lực cùng phó bản bên trong b ắ c địch man binh so với phát hiện rõ ràng cho thấy cái chức c à n g m ạ n h loại này sai biệt không chỉ có ở chỗ lực lượng cũng ở chỗ ý chí chiến đấu hoặc có lẽ là lá sát khí loại này tương đối hư vô p h ư ơ n g diện Tạc b i người h x ô n lại lúc cái kia một tiếng hô, thậm chí để cho triệu hải chí cho chủ kêu không một thậm tâm thần trở hốt, tự bình nên hoàng hô, để đ ợ vượt c cảm xúc, sản sinh sớm đảm nói, hắn đã sớm nên tại võ tốt phó bản bên trong tình này. n loại khiếp tại loại theo phó một mà mà tâm tốt lý đã võ g ư qua chơi nhân số là những thứ này đông gì tặc binh nhân số g ấ p ba có ở sự chấn động như vậy bên dưới vậy mà mơ hồ có một loại muốn tháo lui dấu hiệu không thể lui trò chơi mà lấy làm bọn họ triệu hải bình phản ứng đầu tiên cái khiên ngăn trở di đao sau đó lập tức cơ đao chém trở về đều là thân kinh bách c h i n cứng rắn h ạ c h người chơi kết quả tham gia cái tuyến bên dưới hoạt động còn có thể bị trong trò chơi quái vật cho dọa lui Cái Chỉ kia giống lời nói sao?、Chỉ、là, là m ộ trước đống đây số nghĩ nếu kinh hư sợ, liệu lấy, là mà a ngoài đ ợ c cười bị bọn định người ngạo. Nhất ư phải họ. t làm r đó tại võ tốt thí luyện bên trong kinh nghiệm chiến đấu trong nháy mắt kích hoạt triệu hải bình vừa dùng cái khiên đón đỡ cái này tên đông di tặc binh công kích một bên cơ t r ư ừ n g nào kiên quyết không sao lùi một bước ngay tại lúc lúc này hắn nghe được bên cạnh thân cách đó không xa chuyển đến một tiếng t h é t kinh hãi a quay đầu nhìn lại chỉ thấy tên k i a n g ư ờ i mặc trọng khải đông di tướng quân vậy mà cưỡi quân mã đánh về phía một tên võ tốt người chơi thập tự đại thương một thương liền đem trong tay hắn cái khiên chấn động phải rời tay dù vậy lực đánh vào cũng như c ũ không giảm chút nào cái này người chơi lại bị đụng bay ra ngoài ở trên mặt đất lộn ra thật xa triệu hải bình cùng các người chơi đều thấy vẻ mặt một bức trò chơi này cũng quá đặc biệt chân thật mít thơ trò chơi rốt cuộc là làm như thế nào ra người như thế ở trên trời bay loạn hiệu quả chỉ có thể suy đoán mọi người thấy đều là thông qua vờ giờ ý thức chuyển sau đó hình tượng thị giác thính giác cảm quan các loại đều là ý thức chuyển sau đó tín hiệu trên thực tế tại trong hiện thực người chơi cũng không có bay ra đi rất có thể chỉ là lui về phía sau mấy bước mà lấy nhưng giờ này các người chơi đã hoàn toàn không có có dôi danh suy nghĩ loại này vượt thời đại mister kỹ thuật nguyên lý sâu xa bởi vì đằng đằng sát khí đông di tặc binh đã vào tới lại lo lắng lóe hàn mang đao phong liền phải rơi vào cổ của mình bên trên mặc dù là trò chơi nhưng cũng không thể giống như một cọc gô giống nhau đứng tại chỗ trở lấy chịu c h ạ ta mắt nhìn thấy ngã xuống đất võ tốt người chơi cũng bị đông di tướng quân cho b ổ đao một tên du hiệp người chơi lập tức nên đón muốn phải rút một tay nhưng mà một giây sau hắn nghe được có cái gì đồ vật phá không mà đến tại du hiệp thí luyện phó bản bên trong lặp đi lặp lại trải qua tử vòng để cho hắp nhưng mà vai trái chỗ vẫn là thành thành thật thật đã trúng một lần phốc một tiếng rõ ràng cảm giác được một cái đồ vật tựa hồ khắc vào vai trái trong bắp thịt lập tức t r u y ề n đến một hồi tê dại cảm giác dựa vào còn có am khí cái này tên du hiệp người chơi thấy rõ là đông di tướng quân bên người tên kia ảnh hầu hướng hắn ném một thanh thập tự phi kiếm đây là đông di ảnh hầu một loại mang tính tiêu chí am khí phía trên còn hiện lên lục quang không đợi hắn phản ứng kịp một thanh lóe h ẳ n mang di n a o đã chặt đi qua cái gọi là am khí đại bộ phận tình huống bên dưới cũng không phải là trực tiếp dùng tới giết người chủ yếu là, là đánh lén phân tán sự chú ý của đ ị c h nhân là gần người bổ đao sáng tạo cơ hội tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp ném am khí trước đó hô to một tiếng nhìn am khí kỳ thực cũng không hoàn toàn là bởi vì nói đạo nghĩa giang hồ cũng có rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ một ít tám khí lực sắt thương tương đối nhỏ nếu như thủ pháp quá mức gần nấp đánh c h ú n g đối phương ngược lại khả năng bởi vì ạ r n l ì n phân bố không cảm rất đau không được tác dụng quá lớn ngược lại là quan g minh chính đại hô một tiếng dễ dàng hơn dẫn phát đối phương kẽ hở là binh khí công kích sáng tạo có lợi điều kiện mà đông di ảnh hầu hiển nhiên chính là nhìn đúng cái này tên du hiệp người chơi muốn công kích đông di tướng quân trong nháy mắt đột nhiên đánh lén muốn một kích trí mạng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn mươi bảy t ự c h ạ n thêm m u f liên tiếp binh khí giao kích lâm thanh liên tiếp vang lên du hiệp người chơi bị đông di ảnh hầu làm cho không ngừng bại lui di đao vốn chính là chém mạnh chém vũ khí hai tay cầm nắm lúc trong nháy mắt phát động thế tiến công như là báo tố lại tăng thêm cái này tên đông di ảnh hầu đánh lén trước đây cho nên một đi lên liền chiếm cứ chủ động tốt ở tên này du hiệp người chơi dù sao cũng là hàng thật giá thật thông quan thí luyện phó bản tại hiệp không lưu hành thiên phú chống đỡ bên dưới tránh chuyện xê dịch trong lúc đó dùng trường kiếm trong tay giá khai di đao ngược lại là miễn cưỡng chống giữ hạ xuống chỉ bất quá cũng đã trong nháy mắt lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh có đến vài lần di đao nuôi đao thậm chí s ẹ t qua chéo áo của hắn sâu hơn mấy tức là có thể để cho hắn máu tươi tại chỗ người chơi khác tình huống cũng đều chẳng tốt đẹp gì mặc dù đấu võ trước đó bày xong trận hình nhưng thật đánh lên ngay lập tức sẽ loạn nhí tướng quân cơ thập tự đại thương gọn một cái Các người chơi tức người trận hình ngay lập tức sẽ bên ị xé mở một c á ngoài g sân đỗ cương có chút khẩn trương đem bàn tay hướng về sau thắt lưng cầm súng lục cho dù là cách xa như vậy hắn cũng như chức có thể cảm nhận được tên kia đông di tướng quân mang đến cái kia loại cảm giác gác bách mạnh mẽ đó là chân chính tại núi thây biển máu bên trong chém g i ế t trong tay có vô số cá i nhân mạng người mới có thể mang tới cảm giác hết sức nguy hiểm sự thực bên trên nếu không phải là các người chơi đã tại thí luyện ảo cảnh bên trong thực chiến qua vô số lần bọn họ bây giờ nói không chừng đã sớm vừa chạm vào liền tan nát tinh thần tan vỡ sau đó mỗi người tự chạy lại tăng thêm các người chơi cũng không có tiến hành qua quân sự hợp tác huấn luyện vội vàng trong lúc đó chỉ có thể tự mình chiến đấu đánh không ra phối hợp là tình huống bình thường trừ cái đó ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là yêu ma phụ thân cũng cho những thứ này đông di cường đạo mang đến một loại đặc thù tinh thần áp chế lực hiện tại đỗ cương biết vì sao bắc thần kiên trì yêu cầu thông qua quy tự người phương thức để cho các người chơi để giải quyết những thứ này xâm lấn hiện thực yêu ma bởi vì dùng vũ khí nóng quả thực rất khó làm mặc dù lần này có thể dùng súng ống tiêu diệt những yêu ma này nhưng lần tiếp theo đâu bên dưới lần sau đâu chấp hành nhiệm vụ nhân tinh thần sẽ duy trì liên tục không ngừng mà chịu đến xâm nhiễm hơn nữa một khi tiếng súng vang lên sẽ rất khó tái phong tỏa tin tức vạn nhất chuyện này bị lộ ra phòng chừng muốn dẫn phát toàn quốc thậm chí toàn thế giới khủng hoảng mấu chốt là tin tức một khi bại lộ liền có nghĩa là dùng người chơi tới đối kháng yêu ma con đường này cũng bị lấp kín nói chung từ tình huống trước mắt tới nhìn nếu như có thể dùng các người chơi tới giải quyết thích đáng một vấn đề này đúng là phương pháp tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thứ này người chơi thật có thể từ mới bắt đầu trong hoảng loạn chấn định lại xoay chuyển thế cục khu công nghệ bên ngoài lục tục cũng có một chút người đi đường đi qua b ọ người, là người, người, phim phim người qua đường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc a như thế kích thích sao ta có thể vào xem sao nhân viên công tác lập tức lắc đầu xin lỗi trước mắt mister hình thức game vẫn còn nội chắc giai đoạn thuộc về bí mật thương nghiệp không đối ngoại mở ra chỉ có thu được tư cách người chơi mới có thể thể nghiệm người qua đường có chút tiếp hận ai đáng tiếc không có giúp được nội chắc tư cách bất quá lời nói đi cũng phải nói lại công ty của các ngươi có phải hay không quá tùy hứng mở ra đường người tham quan không phải càng có thể chế tạo nhiệt độ sao nhân viên công tác hồi lấy một cái lễ phép mỉm cười ngươi thấy được công ty chúng ta cần nhiệt độ sao người qua đường nhất thời ngại lời dường như quả thực không cần a lại nỗ lực d ư n cổ lên muốn đi trong nhìn kết quả cái gì đều nhìn không thấy chỉ tốt lắc đầu vô cùng tiếp rẻ đi mà giờ này tại bên trong khu vườn bộ tình hình chiến đấu vô cùng nguy cấp các người chơi vừa mới bắt đầu cấu trúc chiến tuyến cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn tên kia đông di tướng quân mấy lần trùng kích liền trực tiếp đem người chơi môn x ô n g đến thất linh b ắ t lạc tự mình chiến đấu t ố t ở người chơi môn dù sao đều chịu qua thí luyện phó bản ma luyện cho nên ngược lại cũng miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến một tên võ tốt người chơi hướng về kia tên đông di ảnh hầu tấn công mạnh tạm thời cứu vai bị thương du hiệp người chơi chỉ là vừa quay đầu lại nhìn thấy tên kia đông di tướng quân vậy mà t h u c ngựa đi vào mèo thập tự đại thương nhắm thẳng vào đang cùng hai gã đông di cường hiện nhiên cái này tên đông di tướng quân cũng phát hiện võ tốt bên trong liền triệu hải bình biết đánh nhau nhất ý chí chiến đấu cũng kiên quyết nhất hiện tại võ tốt trận hình đã bị tách ra rơi vào tự mình chiến đấu hoàn cảnh hắn muốn trước tiên đem triệu hải bình giải quyết hết chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên càng thêm dễ dàng bên cạnh người chơi cũng nhìn thấy nhưng trừ lớn tiếng nhắc nhở ở ngoài căn bản không biện pháp bởi vì cái này tên đông di tướng quân mượn lấy chiến mã lực đánh vào lực lượng hoàn toàn nghiền ép sở hữu võ tốt người chơi cái này thập tự đại thương đổi ai tới đều căn bản ngăn cản không được triệu hải bình cũng nghe được nhắc nhở nhưng một tới hắn chính diện tại bị hai gã đông c khó có thể phân thần thứ hai đông di tướng quân công kích tới được quá nhanh căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ có thể vội vội vàng vàng giá khai đối diện di đao sau đó tận khả năng hướng bên cạnh một cút thập tự đại thương lau trên người của hắn khải giáp mà qua lại thiếu chút nữa triệu hải bình sẽ bị trực tiếp đánh bay nhưng mà người khoát trọng khải đông di tướng quân động tác lại không có chút nào cầm k ề n h hắn thập tự đại thương mặc dù không có đông chúng lại đ ỗ n g nhiên vìm ngựa v ố n người tại chiến mã hai đầu chân chức đứng thẳng trong nháy mắt vung v ẩ đại thương chính vô vào triệu hải bình trên thân tại đại thương vung tới được trong nháy mắt triệu hải bình trong lòng không kh Mặc mặc h ắ ngay t tại h lúc thập tự đại thương sắp đánh tới hắn trong né mắt triệu hải bình nghe được xa xa chuyển đến một tiếng gấp thêm trung khí mười phần la lên hà nói không có quần áo cùng từ đồng bào thập tự lớn kích t r ú n g triệu hải bình trong nháy mắt hắn phảng phất có một loại ảo giác chính là trên người mình áo giác phảng p h ấ t hiện lên đặc thù quan mang đồng thời trong minh minh có chút đồ vật xảy ra biến hóa một tiếng vang trầm thấp triệu hải bình bị thập tự đại thương đánh cho bay lên lại ở trên mặt đất đánh nhiều cái lăn nhưng ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn rời khỏi trò chơi thời điểm triệu hải bình lại vẻ mặt n g ộ n g bước bỏ lên mặc dù bị đánh trúng vị trí quả thực có thể cảm giác được đau đớn có chút hành động bất tiện k h e miệng cũng chảy ra màu tươi nhưng hoàn toàn không có giống chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau chịu đến vết thương trí mệnh mà người chơi khác thì là rõ văn sĩ bên kia cũng có một người đi theo hắn một bay lên lên khác ba gã văn sĩ khó tin mà nhìn xem sở ca từ dưới đất bỏ dậy tới lao mép một cái vết máu dạng này cũng được trước đó những thứ này văn sĩ người chơi nhìn võ tốt thích khách cùng du hiệp các người chơi cùng đông gì cường đạo đánh búi bụi nhưng chỉ có thể lo l a n g xuông căn bản không biết nên làm những gì tại triệu hải bình rơi vào hiểm cảnh thời điểm sở ca rốt cục không nhị được tạm thời ném đi chính mình xấu hổ chi tâm hô to một tiếng há nói không có quần áo cùng từ đồng bào hắn kỳ thực cũng không ngẫm nghĩ đơn thuần là vô ý thức biểu lộ cảm xúc nhưng mà câu này lời nói gọi ra lại vẫn thật đưa đến hiệu quả đông di tướng quân thập tự đại thương mặc dù là đánh trên n g ư ờ i triệu hải bình nhưng thương tổn nhưng thật giống như bị cắt giảm bị đánh vác s ở ca đứng xa xa nhưng cũng bị đánh bay lên lại ngã ở trên mặt đất chỉ bất quá từ s ở ca tình huống tới nhìn hắn mặc dù gánh vác thương tổn hậu quả lại hoàn toàn có thể tiếp thu cái này một phương diện có thể là bởi vì những thứ này văn sĩ môn u đều ở đây trong ngục trải qua nạo sương chữa thương loại sự tình này đối với đau đớn mại thụ độ vốn là rất cao không phải cái kia loại hoàn toàn gà què nhưng là trọng yếu hơn một điểm ở chỗ loại này đi qua hạo nhiên trinh khí tác dụng sau đó thương tổn gánh vác tựa hồ có một loại đặc thù làm b ằ n máy chương ó c ứ a rõ giảm bốn t mươi tám phối hợp đến rồi có người cầm đầu thì dễ làm những thứ khác ba gã văn sĩ cũng nhận được dẫn dắt bắt đầu hướng về phía trong chiến trường hô to cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp kỵ binh băng hà đi vào giấc ngọc tới mậu hồi thổi kèn liên doanh xe lộ cộng ngựa hí vang cuối cùng câu này mới vừa hô lên một nửa sở ca cùng hai gã khác văn sĩ đã đồng loạt nhìn lại cái này tên văn sĩ cũng trong nháy mắt ý thức được không thích hợp vội vàng đem miệng nhắm lại hỏng bại lộ tư thế của mình tại nghệ tiêu thi từ ý tứ không đúng cũng không được ca những thứ này văn sĩ nhìn thấy sở ca thành công nhao nhao vắt hết góc muốn trong trí nhớ quân lữ thơ biên tái thơ ngược lại không quản có tác dụng hay không t r ư ớ c hô lại nói tốt chỗ nào sợ hô sai rồi cũng không có nghiêm h ạ t sẽ không móc giảm quân đội bạn trên thân tăng hiệu quả chỉ cần ý cảnh đúng rồi hơn nữa là dùng hạo nhiên chính khí hô i ề nhưng có t ể trực tiếp tác d với đồng đ bất kể thế nào nói những thứ này văn sĩ môn coi như là ra sức bọn họ có thể cảm giác được tại đây chút tăng trạng thái có hiệu lực đồng thời chính mình lực lượng nào đó tựa hồ cũng bị tiêu hao hết một bộ phận có điểm giống là dùng nao quá độ sau đó cái kê loại không nói được buồn ngủ cùng cảm giác suy yếu là ý nói cho người khác thêm tăng trạng thái cũng sẽ tiêu hao tính tình cương trực cũng đúng đồ chơi này nếu có thể vô hạn giấy gấp đây chẳng phải là vô địch ai mọi người đừng vội hô chờ một lần thời cơ thích hợp sở ca ý thức được vấn đề này vội vàng nhắc nhở thế nhưng đã không còn kịp rồi khác ba gã văn sĩ dừng lại loạn hô giờ này toàn sắc mặt đều tái nhận thở hồng hộc một nhìn chính là dùng sức quá mạnh thân thể bị móc giống sở ca có chút bất đắc dĩ thật không giữ được bình tĩnh a một lần liền đem lam đầu cho dùng làm còn làm bất quá còn tốt tựa hồ trầm một chút có thể nặn đi ra một điểm tính tình cương trực bất kể thế nào nói loạn hô một trận sau đó tạp thất tạp b ắ t b ờ uff đều cho tăng thêm coi như là phát huy tác dụng tiếp hạ xuống có thể đánh thành cái dạng gì liền nhìn người chơi khác nhưng mà bọn họ còn không có cao hứng lâu lắm liền nghe được có người hô to chạy mau xoay người nhìn lại vài tên văn sĩ đều bị dọa sợ không nhẹ chỉ thấy tên kia đông di tướng quân vậy mà quay đầu ngựa tay c ầ m thập tự đại thương đánh tới nhìn mục tiêu của hắn rõ ràng cho thấy cái này vài tên văn sĩ nhất định là chú ý tới những thứ này văn sĩ có thể cho những người khác thêm mờ uff muốn trước các hàng sau mau cứu, cứu. vài tên văn sĩ một bên hô một bên nhanh chân chạy bọn họ trước đó dừng lại hô cảm giác thân thể bị móc sạch nhưng không có biện pháp vẫn phải là lên dây quất tinh thần chạy trốn dù sao ai cũng không muốn thật bị thập tự đại thương cho đâm một lần nhưng bọn hắn lúc đầu cũng không phải lấy thể lực tăng trưởng nghề nghiệp cũng không khả năng chạy qua bốn cái chân chiến mã rất nhanh đông di tướng quân đã vọt tới phụ cận mạnh nguyên một nhìn không có biện pháp những người khác đều cách quá xa căn bản không đuổi kịp tới cái này bốn gã văn sĩ phụ cận là hắn một cái du hiệp hắn không bên trên tựa hồ cũng không nói được c chỉ có thể kiên trì n g h đón trắng sĩ、si、a sở ca vừa chạy một bên quay đầu nhìn thấy cái này tên luôn luôn cậu thả ở phía sau du hiệp người chơi vậy mà d ũ n g cảm tiến lên đón đông di tướng quân chiến mã trong lòng cảm khái nhìn trước khi tới là h i ể u lầm hắn nguyên bản bốn gã văn sĩ nhìn thấy cái này du hiệp người chơi một mực tại chúng quanh bọn họ chuyển động cũng không đi lên đánh còn tưởng rằng hắn là k i n h sợ hiện tại xem ra không phải k i n h sợ cái này gọi có đánh đoàn ý thức đang bảo vệ hàng sau đông di tướng quân chiến mã hí dài một tiếng hai cái chân trước cách mặt đất đứng thẳng người lên mà đông di tướng quân thì là cơ trong tay thập tự đại tướng hướng về mạnh nguyên bỗng nhiên đập xuống không thể không nói một màn này còn rất bi tráng cả người đơn lực cô du hiệp tay cầm trường kiếm đối mặt với nhân cao mã đại đông di tướng quân nếu như lúc này hình tượng dừng lại quả là có thể trực tiếp cầm tới làm trò chơi tuyên truyền áp thích xem ra cái này tên du hiệp người chơi tự a hồ định liệu trước chẳng lẽ trường kiếm trong tay của hắn còn có thể đem thập tự đại thương cho ra khai một màn này thật sự là rất có hình tượng cảm để cho tất cả mọi người mơ hồ có cái này du hiệp người chơi giống như là một cao thủ suy đoán nhưng mà một giây sau lúc đầu hai tay cầm kiếm tự hồ muốn cùng đông di tướng quân một kích phân sinh tử mạnh nguyên trong nháy mắt phá công đem kiếm đông nhiên hướng đông di tướng quân trên mặt ném một cái sau đó vô cùng vụng về ngay tại chỗ l ă n đi đông di tướng quân đều sửng sốt một lần trường kiếm l ệ c h cạch một lần đánh vào hắn trọng giáp phía trên không có tạo thành bất luận cái gì vật lý thương tổn nhưng là lại không hiểu tạo thành một ít tổn thương tinh thần đông di tướng quân thập tự đại thương lúc đầu xem ra giống như là tất chúng kết quả cũng không biết là bởi vì bị thanh kiếm này cho phân tán lực chú ý hay là bởi vì mạnh nguyên cái này một l ầ n có điểm vật khí, vậy mà không có đâm đến Phốc phốc. nhưng hắn nhìn thấy mạnh nguyên lăn trên đất một màn kia thật sự là có điểm nhịn không được cũng không biết như thế đần người chơi là thế nào thông qua thí luyện mạnh nguyên đương nhiên không tâm tình quan tâm những thứ này bởi vì đông di tướng quân trực tiếp không quản những cái kia văn sĩ quay đầu ngựa lại hướng hắn vào tới kỳ thực mạnh nguyên chỉ là muốn đi qua phân tán một lần cái này đông di tướng quân lực chú ý dù sao văn sĩ muôn mắt nhìn thấy sẽ bị cắt hàng sau hắn coi như phụ cận duy nhất có năng lực chiến đấu người chơi không bên trên tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi nhưng hắn cũng t ừ chưa từng nghĩ muốn đơn đỗ bột nộ cày độ a mắt nhìn thấy thập tự đại thương lần thứ hai vung chạy tới mạnh nguyên trên tay lần thứ hai xuất hiện một thanh trường kiếm đối với c h é một m lần khanh một tiếng giòn vang mạnh nguyên trường kiếm trong tay lần thứ hai bị mẹ bay hắn hai tay cũng bị chấn đến hơi tê tê nhưng còn tốt lại ngăn cản chiều tiếp theo sợ ca đám người lần thứ hai khiếp sợ cái này du hiệp người chơi làm sao nhìn đều rất đồ ăn thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại rất dũng hơn nữa còn có thể ngăn bên dưới cái này đồng gì tướng quân hai chiêu vậy hắn rốt cuộc là đồ ăn vẫn là không đồ ăn quả nhiên đ á m g ợ ỡ lỡ ở thể là có đa dạng tính có thể thông qua độ khó cao thí luyện phó bản tựa hồ cũng không hoàn toàn là ca ngoạn cũng có hải tinh bất kể thế nào nói mạnh nguyên cái này hai lần mặc dù có chút vụ về nhưng vẫn hữu dụng mặc dù chỉ là kềm chế đông di tướng quân nửa phút cũng đủ làm cho người chơi khắc môn nao nao phản ứng kịp l i ê n như thế đồ ăn anh em đều l i ề u mạng chiến đấu chúng ta còn có lý do gì không nỗ lực sưu một tiếng một cây súng trường hướng phía đông di tướng quân bay đi đông di tướng quân trong tay thập tự đại thương v u n g đẩy đem trường thương rời ra mọi người nhìn về phía trường thương bay tới phương hướng phát hiện dĩ nhiên là triệu hải bình cầm trong tay trường thương cho ném ra ngoài một kích này tại võ tốt lực lượng ra chỉ bên dưới quả thực còn có thể thế nhưng trường thương thoát tay sau đó vũ khí t đúng à trò chơi cũng đã sớm nói tại yoma sum lấn mister hình thức game bên liên giới người chơi có thể không hạn chế thu hoạch bất luận cái gì vũ khí lạnh bao quát nhưng không giới hạn trong trường nào trường thương cúng tiễn các loại nay bằng với là hỗn hợp hiện thực hình thức game đặc thù làm bằng máy đó chính là nói cũng căn bản không cần lo lắng không có vũ khí có thể dùng vấn đề đương nhiên là chỉ có thể là đem điểm này phát huy đến cực h ạ n a ném ra vũ khí mặc dù một lát nữa mà sẽ tiêu thất nhưng đánh tới địch nhân thương tổn cũng vẫn phải có các người chơi tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau ban đầu cái kêu loại thất kinh bầu không khí quét một cái sạch bắt đầu gào khóc hướng những thứ này đông di cường đạo phát động phản kích kỳ thực các người chơi giấy mặt thực lực là rõ ràng càng mạnh chỉ bất quá vừa mới bắt đầu không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cho nên mới bị tách ra nhưng bây giờ văn sĩ môn bờ uff có hiệu lực các người chơi không chỉ có là chiến lược chiếm được chân chân thực, thực tăng cường ở trong lòng trình độ cũng thu được cường hóa dần dần phát huy ra chính mình tại thí luyện phó bản bên trong thực lực t r a n g bên trên cục diện tự nhiên bắt đầu nghịch chuyển võ tốt các người chơi phát hiện những thứ này đông di tặc binh mặc dù nhìn lên tới rất h u n g ác cầm di đao một trận kết h o a kêu loạn sông lên nhìn rất đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không lợi hại như vậy chí ít tại võ tốt môn đều dùng cái khiên cùng trường thương tình huống bên dưới di đao chiều dài thật sự là có chút không đáng chú ý nhanh tới điểm phối hợp mặc dù trận hình đã dối loạn nhưng các người chơi như cũ có thể tự động phối hợp lẫn nhau tới gần hai gã v õ tốt người chơi có thể một người nâng khiên ngăn cản một người khác dùng trường t h ư ờ n g đánh lén đông di cường đạo sau lưng mà tứ cố vô thân những cái kia người chơi cũng sẽ không ngây n ô đi cứng đôi cứng mà là nhanh chân chạy mang theo đông di cường đạo vòng quanh hướng huynh đệ nhiều địa phương đi tại sông vào trận địa ý chí ra chỉ bên dưới những thứ này v õ tốt tại ngược gió tình huống bên dưới cũng như cũ tương đương có thể định thích khách các người chơi thì là tùy thời mà phát động đi khắp ở bên cạnh quan sát một khi tìm được kẽ hở liền lập tức xông lên thất phu giận g ữ hiệu quả một khi phát động thành công bị đâm chúng tặc binh không chết cũng tàn phế. duy chỉ có cái kia hai gã ảnh hầu cùng tướng quân xử lý không tốt ảnh hầu động tác linh hoạt hơn nữa còn có các loại ám khí cùng chưa từng thấy thủ đoạn công kích mà đông di tướng quân thì là công cao hết dày rất khó ngay thẳng mặt nhưng không quan hệ các người chơi cho tới bây giờ cũng không phải thẳng thắn q u â n thể nếu như là tại vô hạn làm lại thí luyện phó b ả n có thể có thể còn có người đ ấ u thiết đi cứng rắn nhưng bây giờ dù sao cũng là hoạt động tập thể chết rồi thì được rời khỏi trò chơi mọi người đều rất rõ ràng còn sống mới có phát ra đạo lý lại vẫn thật đánh ra mấy phần phối hợp chặt chẽ cảm giác chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ, cờ. h ợ p n g bốn mươi chín thương vong đố cương xa xa nhìn nhất thời gian cảm xúc có chút phức tạp cũng cảm giác cái này phong cách v ẽ rất kỳ quái những yêu ma này cảm giác gáp bách quả thực rất mạnh tựa hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần của người ta hắn có thể cảm giác được trong nội tâm có một loại không ngừng nảy sinh cảm giác sợ hãi nếu như là để bọn hắn những người này đi giải quyết dù là dùng vũ khí nóng phòng t r ư ờ n g trang diện cũng sẽ hung hiểm vô cùng có thể các người chơi đâu vừa mới bắt đầu quả thật bị đánh trở tay không kịp thậm chí đố cương một lần cho rằng các người chơi muốn bị bại Thật không nghĩ đến những thứ này các người chơi vậy mà rất nhanh tập hợp lại không chỉ có thành công đứng vững đông di cường đạo thế tiến công còn càng đánh càng tốt rồi hơn nữa bọn họ tự hồ hoàn toàn không có, có nhận đến bất luận cái gì tinh thần phương diện ảnh hưởng cho dù bị thương cũng hoàn toàn không quan tâm n h ư c ũ lấy tuyệt đối lý trí trạng thái tại chiến đấu thậm chí có chút hành vi cũng không thể dùng lý trí để hình dung cái kia hoàn toàn chính là một loại trò chơi tâm tính hoàn toàn đem sinh tử không để ý mà loại trạng thái này bên dưới các người chơi cũng quả thực trợ không giống lời nói nhất là ở tại bọn hắn chiến đấu ký ức cấp tốc kích hoạt phối hợp dần dần sau khi chín cái kia vài tên đông di tặc binh rất nhanh liền ở người chơi môn trong vây công từng cái ngã xuống ngay tại lúc đ ấ u cương thở dài một hơi thời điểm bên trong sân đột nhiên chuyển ra một tiếng thét kinh hãi một tên võ tốt người chơi trong tay trường thương đâm xuyên qua một tên đông di tặc binh ngực sau đó trực tiếp hai chân phát lực trọng tâm trước đỉnh muốn đem cái này tên đông di tặc binh đóng đinh ở trên mặt đất các người chơi đều phát hiện những thứ này đông di cường đạo sinh mệnh lực vô cùng n g a n cường nếu như là tình huống bình thường bên dưới người bình thường bị đâm một đao hoặc là bị đâm một thương đều sẽ nhanh chóng mất đi năng lực chiến đấu căn bản không kiên trì được bao lâu nhưng những thứ này đông di c rõ ràng bị thọc hai thương nhưng vẫn là sinh long hoa hổ hoàn toàn không có muốn dấu hiệu n g ã xuống điều này hiển nhiên là bị yêu ma khống chế sau đó một loại năng lực đặc thù sinh mệnh lực cùng thừa tổn thương năng lực đều có rõ ràng tăng cường cho nên các người chơi cũng học thông minh hạ thủ nặng hơn tựa như cái này tên võ tốt người chơi giống nhau trường thương đâm chúng sau đó căn bản cũng không lại rút ra mà là tay trái đỉnh khiên ngăn chở đông di cường đạo trong tay di đao thân thể tiếp tục trước đỉnh đem cường đạo trực tiếp đỉnh ngược lại đinh ở trên mặt đất cứ như vậy những người khắc liền có thể trực tiếp tiến lên bồ đao bị yêu ma khống chế đông di cường đạo mặc dù sinh mệnh lực mặc cường nhưng loạn đao bên dưới cũng là sẽ bị chém chết dạng này đấu pháp mặc dù nhìn lên tới có điểm n ố c nhưng là hiệu suất cao nhất biện pháp chỉ là cái này tên võ tốt người chơi đánh cho qua đầu nhập hoàn toàn không có chú ý tới phía sau vội vàng chạy tới tiếng võ ngựa cẩn thận có người nhắc nhở nhưng đã không còn kịp rồi đông di tướng quân thập tự đại thương mượn lấy chiến mã chạy trốn q u ò n tính một thương trực tiếp đâm vào cái này tên võ tốt người chơi giữa lưng võ tốt trên thân mặc dù có khải giáp cũng có văn s i thêm mff vẫn như cũ không có khả năng chống đỡ được một thương này cái này tên võ tốt người chơi lại bị đông di tướng quân ngạnh xinh xinh trọn lên ngay sau đó lại bị quăng ra thật xa phanh một tiếng t r u n g điệp ngã xuống các người chơi toàn đều sửng sốt một lần bởi vì từ chiến đấu sau khi bắt đầu đây là đệ nhất tên tử trận người chơi một màn này thật sự là quá chân thực bất luận là rơi xuống đất hiệu quả vẫn là v ẩ y vào mà má ra máu tươi đều để các người chơi lâm vào khiếp sợ ngắn ngủi trạng thái cái này tên võ tốt người chơi chỉ cảm thấy giữa lưng lạnh leo sau đó đau đớn chuyển đến mặc dù tại cảm giác đau bị ức chế tình huống bên dưới cũng như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng sau đó hắn phát hiện mình bay lên thiên toàn địa chuyển. tầm mắt biên giới xuất hiện hồng quang c ả n h kỳ trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ tầm mắt lập tức xuất hiện một nhóm nêu lên ngươi đã chết mời lui ra khỏi chiến trường cái này ta đã chết bị miểu cái này tên võ tốt người chơi vẹ mặt một bức hắn đánh cho chính h a n g say đâu kết quả là game ồ vừa rồi hắn cứng tại nguyên chỗ có chút mà ra ngay tại lúc lúc này đông di tướng quân lần thứ hai quay đầu ngựa hướng về hắn v ọ t tới đông di tướng quân huyết hồng mặt nạ quỷ sau lộ ra hai con mắt cũng tràn đầy nghĩ hoặc tựa hô có điểm không biết vì sao cái này người rõ ràng bị chính mình một thương đông chết vẫn còn có thể bình yên vô sự đứng lên tới cái này vọt một cái đem người chơi khác môn đều bị d ọ a sợ tình huống gì trò chơi một rồi không phải nói tử vong một lần liền rời khỏi trò chơi sao cái này bột làm sao còn phải lấy roi đánh thi thể các người chơi có chút mờ mịt luôn c uống bọn họ không biết trận vòng sau đó lại bị bột công kích sẽ có cái gì hậu quả có vài người muốn đi lên cứu nhưng khoảng cách quá xa căn bản không kịp thập tự đại thương lần thứ hai đâm về phía cái này tên võ tốt người chơi nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là một thương này lại đâm vụt giống như là đâm vào mặt nước đất ảnh trong không khí xuất hiện một ít c u n sóng lập tức biến mất không thấy gì nữa cái này tên võ tốt người chơi bình yên vô sự hô làm ta sợ muốn chết có như vậy trong nháy mắt ta còn tưởng rằng chính mình thật muốn treo võ tốt người chơi thở ra một hơi dài tâm muốn trò chơi này thật sự là quá chân thực chân thực đến nhận việc điểm không phân do trò chơi cùng hiện thực như là đã là tử vong sau linh hồn trạng thái cái k i a cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại trong chiến trường hắn chỉ thật là có chút tiếp rẻ lui ra khỏi chiến trường đi tới đỗ cương c h ở nhân viên công tác bên người ta có thể lấy nón an toàn xuống rồi không hắn hỏi đỗ cương đổi vội vàng lắc đầu lấy nón an toàn xuống liền không thể còn chiến cho nên hiện tại vẫn không thể hái chờ kết thúc chiến đấu sau đó mới có thể cùng người chơi khác một chỗ lấy nón an toàn xuống cái này tên võ tốt người chơi suy nghĩ một chút cũng đúng lấy nón an toàn xuống chẳng phải nhìn không thấy trong trò chơi chiến đấu sao đến lúc đó chỉ có thể nhìn được một đám mang mister mũ giáp người chơi tại trong sân đánh không khí là không thể nào hăng hái còn tiếp tục mang chú ý bên trong sân chiến đấu nhìn thấy cái này tên võ tốt người chơi bình yên vô sự người chơi k h á c môn cũng liền đều yên tâm có như vậy trong nháy mắt bọn họ còn tưởng rằng trò chơi này thật sẽ chết người đâu nhưng hiện tại xem ra những thứ này đều là mister trò chơi hiệu quả đặc biệt mà lấy tên t i ê u đông di tướng quân căn bản là trong trò chơi hư huyễn kiểu người h á n đại thương chỉ có thể tổn thương đến trong trò chơi người chơi đối với đã ở trong game tử vong rời khỏi chiến đấu người chơi thực thể thì không cách nào tạo thành tổn thương chỉ có thể nói trò chơi làm được quá chân thực cũng không tốt đều để người có điểm lẫn lộn trò chơi cùng thực tế những thứ khác các người chơi lần thứ hai tập hợp lại trước đó trong nháy mắt xuất hiện hoảng sợ tâm lý quét một cái sạch bất quá các người chơi chiến đấu cũng vẫn là trở nên cẩn thận một ít dù sao hoạt động lần này mỗi người đều chỉ có một cái mạng không giống mô phòng thí luyện phó bản như thế có thể vô hạn trọng sinh chết rồi thì không thể lại đánh chỉ có thể đi bên cạnh theo đông di tập các binh lính từng cái ngã xuống các người chơi cũng bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng cái kia hai gã đông di ảnh hầu cùng đông di tướng quân đánh một trước đó trước thanh tiểu tà binh đây là trò chơi thưởng thức tên kia đông di tướng quân công kích như trước trí mạng nhưng các người chơi đã để cao cảnh giác thay phiên đi hấp dẫn cựu hận mang theo hắn ở đây bên trong lưu loan cho nên mấy vòng giao chiến hạ xuống mặc dù lại có bốn người chơi chịu đến vết thương trí mệnh rời khỏi chiến đấu nhưng nói tóm lại loại tổn thất này cũng hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng cái này đông di ảnh hầu giao cho ta, các trước nghĩ biện pháp tập trung công kích tướng quân triệu hải bình vừa cùng một tên trong đó đông di ảnh hầu chiến đấu một bên nói lớn tiếng nói các người chơi vốn là muốn cuối cùng lại đối phó tướng quân nhưng rất nhanh phát hiện dạng này đánh cũng không có lời bởi vì đông di ảnh hầu quá linh hoạt rồi hơn nữa còn có các loại các dạng ám khí hoặc đạo cụ một loạt mà lên vây công cũng rất khó có hiệu quả ngược lại khả năng bị đông di tướng quân đánh lén cho nên các người chơi tự động phân ra ba bốn tên thân thủ tốt nhất người chơi đi c u ố n lấy cái này hai gã đông di ảnh hầu người chơi khác thì là bắt đầu thử đánh chết người tướng quân này phía trước là dơ tấm vẫn võ tốt cùng linh hoạt du hiệp còn có một bộ phận võ tốt thẳng thắn bỏ qua cái k h i ê n cùng tr tất cả đều đổi thành trường cung viễn trình b á n tên võ tốt thí luyện bên trong là có cung ngựa thành thạo thiên phú những thứ này các người chơi thông quan thí luyện sau b á n tên kỹ xảo cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nắm giữ bọn họ phát hiện tất cả đều tụ thành một đoàn rất dễ dàng bị tướng quân thập tự thương lan đến gần cho nên thẳng thắn trực tiếp tại chỗ phản giáo từ cận chiến c ầ m thuẫn lăn lộn mánh nam biến thành viễn trình phát ra cung tiến thủ về p h ấ n văn sĩ môn giờ này cũng rốt cuộc thăm dò rõ ràng phương thức chiến đấu của mình không còn giống như trước đó loạn hô một trận mà là có nhằm vào tính sử dụng tính tình tương trực Tỷ như đang hấp đồng a n dẫn hận cùng người đông tướng quân công kích được thời điểm mới dùng cùng g hấp hiệp chơi kích thời sắp du di cựu các được võ tốt tử điểm mới bị đ bào gánh một lần thương Đông lần tồn. vắt một di tướng quân cũng có đến vài lần lần thứ hai theo dõi những thứ này văn sĩ nhưng các người chơi bảo hộ hàng sau ý thức đều rất đúng chỗ lập tức bắt đầu không mất mạng bắt chuyện ném trường thương ném trường thương ném tấm tuấn h ném cái khiên dám đem cựu hận trò kéo lại s ở ca hô to một tiếng bắt người trước hết phải bắt ngựa đánh hắn ngựa nhất thời gian các loại trường thương cũng tiến điên cùng hướng đông di tướng quân chiến mã trên thân bắt chuyện chiến mã mặc dù cũng khoác khải giáp nhưng lực phòng hộ cùng tướng quân trên thân khải giáp so sánh hiển nhiên kém rất nhiều không bao lâu đã bị ghim thành con nhím lần này đông di tướng quân là thật nổi giận mặc dù hắn chiến mã cũng giống tặc binh giống nhau sinh mệnh lực m n c cường nhưng tại gặp nhiều lần như vậy công kích sau đó cũng đã là nọ mạnh hết đà hắn tức giận thúc vào bụng ngựa cơ thập tự đại thương lần thứ hai hướng về sở ca phóng đi các người chơi cả kinh vội vàng rồi hướng chiến mã điên cồn u g bắt chuyện nhưng lần này đông di tướng quân t ự h ồ là quyết tâm muốn giết cái này một mực tại chỉ huy văn sĩ hoàn toàn không quan tâm vào tới sở ca quay đầu nhìn phăng qua phát hiện đông di tướng quân mùi thương cách mình càng ngày càng gần cảm giác mình cần phải là muốn lui ra khỏi chiến trường nhưng ở nơi này lúc cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa mạnh nguyên lần thứ hai tay cầm trường kiếm hướng về đông di tướng quân vào tới trên nên mùi thương trong nháy mắt bỗng nhiên một cút sở ca không khỏi mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ nói hắn sẽ ở trong gang tấp né tránh trừng thương sau đó một kiếm đem đông di tướng quân chém d ụ n g ngựa bên dưới nhưng mà sự thực chứng minh sở ca suy nghĩ nhiều mạnh nguyên quả thực tránh ra mũi thương nhưng một giây sau liền thành thành thật thật bị ngựa hút bay sở ca không khỏi không nói ta đến cùng đang huyễn tưởng nghĩ cái gì như thế chân thật trò chơi lan lộn lúc cũng không tồn tại vô địch bước tiết định cho nên chính diện x ô n g lên thời điểm coi như vận khí tốt tránh ra mũi thương cũng tất nhiên sẽ bị ngựa đụng bên trên nhưng mà một giây sau sở ca thấy được khó tin một màn không biết là vô tình hay là cố ý mạnh nguyên mặc dù bị đụt phải nhưng chém ra trường kiếm lại trời xui đất khiến s ẹ t qua chân ngựa trực tiếp tại phía trên lưu xuống một đạo sâu thấy được tận xương vết thương chiến mã phát sinh một tiếng thê thảm h í d à i trong n g á y mắt mất thăng bằng về phía trước ngã xuống ngược lại chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương năm mươi mặc dù đồ ăn nhưng dũng khí có thể tăng mã thất tiền đề đông di tướng quân một thân trọng giáp hành động bất tiện thành thành thật thật ngã ở trên đất chiến mã tựa hồ còn cố gắng muốn đứng lên tới nhưng nó dù sao đã bị trưởng thương cùng cùng tiễn bị thương nặng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại đông di tướng quân rốt cục bị đánh xuống ngựa các người chơi không khỏi tinh thần đại trấn bước nhanh vọt tới trước đưa hắn bao bọc vây quanh trước đó đông di tướng quân cưỡi ngựa lực lượng cùng tính cơ động đều đánh thắng người chơi cho nên mới cho các người chơi tạo thành to lớn như vậy quái nhiễu nhưng bây giờ tướng quân ngựa không có có nghĩa là các người chơi hiệp đấu muốn bắt đầu lại nhìn mạnh nguyên từ dưới đất bỏ dậy tới có chút tiếp r ẻ vô vô bùi đất trên người yên lặng thối lui ra khỏi chiến đấu các người chơi nhao nhao hướng hắn ném đi ánh mắt khâm phục dũng sĩ người yên tâm đi thôi tiếp hạ xuống liền giao cho chúng ta kỳ thực mạnh nguyên còn có thể tiếp tục đánh chỉ bất quá hắn hiện tại ngụy trang thành người chơi bình thường. vừa rồi một kích k i a đã đầy đủ trí mạng cho nên là không lộ hãm chỉ có thể thối lui ra khỏi cũng may cho tới bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi tại chỗ sở hữu người chơi đều là chịu đến quy tự người lực lượng bảo vệ một khi phán định tử vong liền sẽ phát động quy tự người đặc thù lực lượng không chỉ có sẽ triệt tiêu toàn bộ tổn thương sẽ còn đem người chơi di chuyển tức thời đến bình hành không gian để cho địch nhân công kích đã chuẩn bị trở nên vô hiệu đương nhiên những thứ này cũng đều là sẽ tiêu hao quy tự người lực lượng cho nên mạnh nguyên mới hạn chế mỗi cái người chơi chỉ có một lần sống lại cơ hội nếu như các người chơi quá c u ý bắp bị đông di cường đạo chém dưa thái rao đồng dạng địa toàn đều tiêu diệt cái kêu mạnh nguyên điểm ấy quy tự người lực lượng cũng nhất định là không đủ dùng tốt ở ngươi chơi môn quả thực không chịu thua kém coi như chính phái quy tự người mạnh nguyên liền an toàn hơn chỉ cần còn có quy tự người lực lượng hắn liền có thể vô hạn khôi phục tự thân nếu như mạnh nguyên chỉ có một cái mạng hắn đã sớm ẩn nấp rồi cũng không khả năng đặt mình vào nguy hiểm tự mình tham gia trận chiến đấu này vẫn may phủ đầu t i ê n phú này quả thực dùng tốt các người chơi chỉ có thân phận kèm theo dành riêng thiên phú nhưng mạnh nguyên bất đồng hắn không chỉ có kèm theo bốn loại nghề nghiệp dành riêng thiên phú đông di tướng quân như cũ cơ thập tự đại thương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng đã không có chiến mã sau đó hắn nặng nề khôi giáp ngược lại có vẻ hơi gánh nặng các người chơi bắt đầu rồi chính nghĩa xa lân chiến bị đả thương liền rút lui đến phía sau bắn tên nghĩ hết một ít biện pháp phát huy tác dụng một bên khác triệu hải bình cùng tên kia đông di ảnh hầu chiến đấu cũng dần dần vô cùng lo lắng triệu hải bình trên thân đã có rất nhiều đạo di đ a o chém ra tới vết thương nhưng tại sông vào trận địa ý chí thiên phú ra chỉ bên dưới hắn cũng không có ngã xuống ngược lại càng thêm kích thích ra tiềm năng đông di ảnh hầu chiêu thức đã bị hắn con thất thất bắt bát mà ném ám khí các loại thủ đoạn cũng đã vô pháp có hiệu quả triệu hải bình chỉ muốn c h ờ một cái cao nhất cơ hội nhìn thấy tướng quân rơi vào khổ chiến sau đó hai gã còn lại đông di ảnh hầu cũng bắt đầu trở nên vội vàng sao động cùng triệu hải bình giao chiến cái này tên ảnh hầu càng là không gian nổi dù sao một gã khác ảnh hầu đang cùng ba người chiến đấu. mà tướng quân thì là bị gần hai mươi người chơi vây công trái lại hắn vậy mà cùng một cái nho nhỏ võ tốt đánh cho khó giải khó phân thật sự là có chút khó có thể tiếp thu phóng một tiếng triệu hải bình trường thương đâm vào cái này tên ảnh hầu b ụ n g dưới triệu hải bình sửng sốt một lần bởi vì lúc trước cái này tên ảnh hầu thân thủ vô cùng linh hoạt không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy liền đắc thủ nhưng mà một giây sau cái này tên ảnh hầu lại không quan tâm hai tay nắm gì đao từ trái sang phải tách ra tấm thuẫn phương hướng bổ về phía triệu hải bình triệu hải bình trong nháy mắt minh bạch đây là muốn đồng quy vô tận cùng hắn không không là đồng quy vô tận những thứ này đông di cường đạo sinh mệnh lực rất ngoan cường cho nên chúng một phát súng cũng sẽ không chết nhưng một đ a o này nếu như chém chúng lại đủ để cho triệu hải bình bị mất mạng tại chỗ di đ a o trong n g á y mắt chém qua triệu hải bình ngực bị rạch ra một đạo sâu thấy được tận xương giữ tợn nứt miệng máu tươi cùng phong nhưng ở nơi này tên ảnh hầu cho là mình thành công thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được nơi cổ họng mắt lạnh triệu hải bình tay trái cái khiên không biết lúc nào đã bị ném ở trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một thanh trường đau tại ảnh hầu chém chúng triệu hải bình ngực đồng thời triệu hải bình tay trái đau cũng xẹt qua cổ họng của hắn cái này tên ảnh hầu trong ánh mắt lóe ra ph môi mất máy dùng cổ di ngữ mơ hồ không do nói ra không công bằng dựa vào cái gì các ngươi có thể chống rông biến ra vũ khí thế nhưng hết thệ đều đã đã quá muộn hắn ngưỡng mặt ngã xuống ngược lại khí tuyệt thân vong triệu hải bình cười ha ha tâm muốn trò chơi này quái vật trí tuệ nhân tạo làm được còn thật có ý tứ trước khi chết còn biết t oán giận một lần công bằng ai nói cho ngươi đó là một cái công bằng trò chơi các ngươi thuộc tính cao hơn người chơi nhiều như vậy còn không cho phép người chơi chơi điểm tao thao tác trong tầm mắt của hắn nổi lên h ồ n quang t ố i lui ra khỏi trò chơi cực hạn đổi một lần một vươn bán lời mấy phút sau theo đông di tướng quân cầm lên giận dữ chiến đấu cuối cùng kết thúc thích khách các người chơi tiếp ngay cả khởi động thất phu giận dữ hiệu quả đối với đông di tướng quân tính tổng cộng tạo thành thương tổn nghiêm trọng vài tên toàn thân tắm máu võ tốt người chơi cầm trong tay trường thương từ phương hướng khác nhau đâm vào đông di tướng quân t r ó n giáp g đưa hắn vững vàng đinh ở trên mặt đất thẳng đến đông di tướng quân triệt để không động những thứ này người chơi mới thở ra một hơi dài vung ra trường thương sau các người chơi tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất cảm giác toàn thân thượng hạ một chút khí lực cũng bị mất trò chơi này quá lụy nhân thời điểm chiến đấu vẫn không cảm giác được, được giờ này kết th đứng đều có điểm đứng không yên bất quá nhìn quét chiến trường các người chơi trong lòng cảm giác thành tựu i cũng là tột đỉnh cái này mít tơ hình thức đêm quá kích thích tỉ thí luyện phó b ả n còn muốn kích thích nhiều cái này đông di tướng quân không hổ là g i ã ngoại b u t nhiều như vậy người chơi vây đánh lâu như vậy mới cuối cùng thủ tiêu chỉ tiếc trò chơi này tựa hồ không có làm rơi đồ thuyết pháp không thể thể nghiệm cái k i a loại ngũ quang thập sắc trang bị từ trên trời giáng xuống cảm giác ít nhiều có chút đáng tiếc nhưng bất kể thế nào nói cái này quá trình chiến đấu đã so với bất kỳ tưởng t ư ở n g gì đều càng trọng yếu hơn có võ tốt người chơi tiến lên muốn đem tướng quân cái tia thành thập tự thương cho t h u đi các ò người chơi muốn đem đi lên tướng cái, cái, cái, cái, không không cái này mới thỏa mãn tìm được việc làm nhân viên giải khai trên thân băng lấy xuống mũ trò chơi triệu hại bình bọn họ những thứ này sớm liền đã tử vong tiến nhập quan chiến trạng thái các người chơi giờ này cũng rốt cuộc được phép lấy nón an toàn xuống khôi phục chân thực tấm mắt đệ nhất thời gian triệu hải bình lập tức nhìn về phía trước đó chiến đấu qua sân bãi nhưng mà những cái kia đông di cường đạo thi thể đã đều biến mất hết không thấy liền liền đầy đất vết máu cũng đã biến mất sạch sẽ lại nhìn chính mình trên thân v õ tốt khải giáp từ lâu biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến về tới lúc xuyên thường phục h ứ thân thể quả thực mệ n h chết đi bắp thịt đau nhức ở ngoài trước đó phát sinh tất cả giống như là làm một giấc m ộ n g hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ dấu vết gì các người chơi không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ thật thần kỳ a đây chính là một trăm phần trăm chân thật mister trò chơi sao thật sự muốn biết chúng ta thời điểm chiến đấu trong hiện thực nhìn thấy là dạng gì c h à n g cảnh a có ghi hình không có ta muốn thấy nhìn bọn họ nhao nhao cầu trợ ở bên cạnh nhân viên công tác mà nhân viên công tác thì là hồi lấy lễ phép thêm cự tuyệt mỉm cười đố cương mắt thấy toàn bộ quá trình đương nhiên là lòng biết rõ trong hiện thực c h à n g cảnh kỳ thực trong hiện thực c h à n g cảnh liền với các ngươi nhìn thấy sân chơi cảnh giống nhau a chẳng qua là tại các ngươi lấy nón an toàn xuống trước đó những thi thể này tất cả đều thần ký tiêu thất mắt thấy đây hết thể đố cương thậm chí có điểm không dám tin vào hai mắt của mình hắn không thể không thừa nhận cái kia gọi bắt thần trò chơi vận doanh nói đều là thật trong hiện thực vậy mà thật sẽ xuất hiện yêu ma mà các người chơi cho là mình tại chơi game nhưng thật ra là đang cùng thật yêu ma chiến đấu mấu chốt là thật vẫn có thể đánh thắng đỗ cương cảm giác mình cùng đồng nghiệp của mình cũng phải hoa thời gian rất lâu mới có thể chân chính tiếp thu cái này tất cả nhưng bất kể thế nào nói chuyện này quả thực thích đáng giải quyết rồi chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong nguy hại cũng hạ thấp nhỏ nhất mạnh nguyên cũng rất may mắn dù sao hoạt động thuận lợi kết thúc không có lộ tẩy mặc dù loại dây này bên dưới hoạt động quả thực rất kích thích vốn lấy sau vẫn là tận khả năng tránh cho so sánh vào giờ hình thức đến nói quả thực dễ dàng hơn lộ tẩy tranh thủ mau sớm công cái tiếp theo lịch sử mảnh cắt đem đối kháng yêu ma tiền tuyến từ hiện thực thế giới chuyển rời đến lịch sử mảnh cắt bên trong đi các người chơi như cũ rất kích động ước hẹn ăn cơm có lẫn nhau lưu phương thức liên lạc mặc dù bọn họ tại chiến đấu lúc đó có quy tự người lực lượng g i a trì những cái kia vượt xa bọn họ trong hiện thực thân thể tố chất lực lượng và tốc độ phần lớn khởi nguồn vô quy tự người bàn cho năng lực nhưng chiến đấu kịch liệt như thế sau đó bọn họ nguyên bản thể lực cũng sẽ bị tiêu hao cũng sẽ mệt chết đi vàiên vo tốt người chơi nao n a u nhìn về phía triệu hải bình lao triệu ngươi quá、mạnh. quả là chính là của chúng ta tấm gương a đúng vậy a đơn đấu ảnh hầu quá c h â u bò sở ca thì là nhìn về phía mạnh nguyên ta cảm thấy vị này đại lão cũng rất lợi hại mặc dù kỹ năng chiến đấu không có chỗ gì đặc biệt nhưng dũng khí quả thật làm cho người khắc sâu ấn tượng mọi người cũng nhao nhao gật đầu đúng vị huynh đệ kia để cho ta hồi nhớ lại chính mình vừa mới bắt đầu chơi động tác trò chơi thời điểm r á n g vẻ mặc dù không có gì đặc biệt kỹ năng chiến đấu nhưng loại này không sợ cương địch bất khuất tinh thần không chính là chúng ta loại này người chơi phẩm chất đắt tiền nhất sao mọi người dừng lại thương nghiệp lẫn nhau thổi m ạ n hắn n g u y nguyên bản mục tiêu chính là muốn ngụy trang thành một tên thông thường người chơi nơi này là lịch sử m ạ n h cắt cùng hiện thực lớn nhất một khối giao giới yêu ma thực lực cũng là mạnh nhất hắn tự mình đến t ò a c h ấ n một mặt là muốn nhìn nhìn các người chơi biểu hiện khác một phương diện cũng là phòng ngoại ý muốn phát sinh nhất định là muốn dung nhập đ á m g ỡ lệ ở thể không để cho người khác phát hiện mình thân phận đặc thù nhìn trước mắt tới hắn hoàn mỹ đặt thành mục tiêu không có bất kỳ người nào chú ý tới dị thường của hắn các người chơi tựa như đối đãi một tên người chơi bình thường giống nhau một cách tự nhiên đón nhận hắn nhưng vấn đề ở chỗ mạnh nguyên nhưng là mang theo bốn loại nghề nghiệp thiên phú và ba cái quy tự người kỹ năng thiên phú chiến đấu vốn là còn điểm lo lắng sẽ hay không bởi vì biểu hiện quá mức hữu dị mà ở người chơi quần thể bên trong chỗ hết tài năng hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi vậy mà chiếm được mặc dù đồ ăn nhưng dũng khí có thể tăng đánh giá hoàn mỹ dung nhập đám c ờ l ạ ở thể còn làm trời sinh kèm theo một cái chẳng khác người thường thiên phú là a coi như chính quy quy tự người mạnh nguyên cảm giác mình yếu ớt tâm linh bị một ít thương tổn nhưng bất kể thế nào nói kết thúc chiến đấu những địa phương khác yêu ma cũng đã được thuận lợi tiêu diện n cờ cờ. Bản bản hoạt ữ n g động hiện trường sự tình không cần hắn quan tâm bởi vì hiện trường vết tích đều bị tham thương lau sạch xuất hiện yêu ma cũng đều đã bị tham thương hồi thu sân bãi giới nghiêm trở sự tình cũng sẽ có đỗ cương cùng các đồng nghiệp của hắn đi xử lý về phần các người chơi tại hoạt động tập thể sau là họ phờ lìn liên hoan vẫn là ai về nhà l ấ y lại hoặc là bọn họ trên mạng như thế nào thảo luận cái kia cũng không đáng kể để bọn hắn tự làm quyết định liền tốt đối với mạnh nguyên mà nói hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhìn thấy mạnh nguyên tham thương giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói làm trông rất đẹp không nghĩ tới kế hoạch của ngươi thật làm được lần này yêu ma xâm lấn sự kiện bị hoàn mỹ giải quyết hết nếu như không có ngươi người chơi bồi dưỡng kế hoạch muốn giải quyết sự kiện lần này thật vẫn phải tốn nhiều một ít chắc trở hơn nữa kỹ xảo của ngươi cũng không tệ tận lực đẹ thấp chiến l ư c của mình hoàn mỹ dung nhập đá không có bị các người chơi hoài nghi mạnh nguyên yên lặng chốc lát có hay không một loại khả năng cái kia cũng không phải là k ỹ xảo mà là ta thực lực chân thật tham thương nhất thời ngại lời mạnh nguyên không có c u ố n q u y ế t tại vấn đề này thượng hạ quan sát nàng sau đó nói ra ngươi không phải hấp thu một ít lực lượng sao làm sao nhìn lên tới giường như hoàn toàn không có, có bất kỳ biến hóa nào tham thương khe khẽ thở dài lần này hấp thu chẳng qua là một cái tiểu lịch sử mảnh c ắ t bên trong mấy cái yêu ma lực lượng mà lấy liền sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đều không tính được làm sao có thể có biến hóa rõ ràng mạnh nguyên làm sao cảm giác hình như là bạch ma hoạt tham thương lắc đầu Toi c ô nói g bận rộn tóm lại không đến nỗi. Lần yêu ma thông qua lịch sử mảnh cắt xâm lấn hiện thực tại đi tới mặc dù cũng đã từng xuất hiện nhưng tại gần mấy trăm năm ở giữa vẫn là lần đầu tiên quy tự người cùng yêu ma chiến đấu là một trận đánh ràng co Quy tại ự n g ư càng ngừng t xa xưa cổ đại yêu ma mặc dù cũng từng xâm lấn hiện thực nhưng dù sao đều bị quy tự người cho giải quyết thích đám rơi thời điểm đó tin tức không phát đạn nhiều lắm cũng chính là để lại một cái yêu ma quỷ quái hư huyễn truyền thuyết không đến mức bại lộ cái gì mà hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạn tin tức lưu thông tốc độ quá nhanh lại tăng thêm yêu ma lực lượng vừa tốt đi tới mấy trăm năm ở giữa núi cao cho nên mới để cho tình huống biến đến vô cùng vướng t a y nếu như còn dựa theo kiểu cũ biện pháp mạnh nguyên quả thực có thể đem sở hữu q uy tự người lực lượng tập trung ở chính mình trên thân từng cái đi trước những địa điểm này đem yêu ma dọn dẹp sạch sẽ nhưng này dạng lời nói khó tránh khỏi để lộ bí mật cũng rất có thể sẽ xuất hiện một ít không cần thiết thương vong nguyên chủ chính là bởi vì vô kế khả thi cho nên mới lựa chọn đem tin tức này chuyển cho chúng nhân mà mạnh nguyên bản thân là cái thái kê ngược lại không cần quấn quýt chính mình có muốn hay không tự mình bên trên vấn đề thông qua ngụy trang thành trò chơi phương thức ngược lại thích đáng giải quyết rồi một vấn đề này chỉ bất quá bây giờ tình huống như cũ nghiêm trọng các người chơi chỉ là tiêu diệt từ cái kia lịch sử mảnh cắt tới được số ít y ê u m a mà lấy theo thời gian trôi qua cái kia lịch sử mảnh cắt như cũ sẽ cùng hiện thực không ngừng mà phát sinh trọng điểm đến lúc đó sẽ còn có nhiều hơn y ê u m a đi tới trong hiện thực nếu như mỗi lần đều dùng loại phương pháp này giải quyết khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lật xe tình huống cho nên mạnh nguyên mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng phải nghĩ biện pháp tổ chức người chơi đánh vào cái này lịch sử mảnh cắt tiêu diệt bên trong sở hữu yoma hấp thu lực lượng của nó c ũ n tham này thương sử giải thích nói ngươi có thể đem yoma khống chế lịch sử mảnh cắt nhìn thành là một cái cứng rắn hột đào nếu như chúng ta thực lực chân quá cường hãn ngược lại là có thể trực tiếp đem hột đào đã vỡ nhưng này giống như trả giá cao quá lớn hơn nữa chúng ta bây giờ cũng căn bản làm không được cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp từ hột đảo trong khe hở xuyên qua tìm được nòng cốt của nó nghĩ biện pháp từ bên trong tăng giã chế tạo một cái chỗ đột phá sau đó mới có thể dòng chống khua chiêng đem người chơi tất cả đều đưa vào đi cái này xác chính là bị bóp méo cùng bóp méo lịch sử một khi nó chân tướng bị phát hiện bị hoàn nguyên yêu ma lực lượng cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu dựa theo quá khứ quy tự đám người biện pháp đều là trước thông qua quy tự người lực lượng sáng tạo một cái mô phỏng tương ứng lịch sử mạnh cắt thí luyện ạo cảnh lặp đi lặp lại nếm thử có hoàn toàn chắc chắn sau đó lại nghĩ biện pháp lẻn vào đến y ê u m a không chế lịch sử mảnh cắt bên trong tìm được bị bóp méo cùng bóp méo then chốt tiết điểm đem sửa đổi dạng này mới có thể chế tạo ra một cái chỗ đột phá lại dùng quy tự người lực lượng đem bên trong y ê u m a dọn sạch mạnh nguyên l ầ t đầu ừ m hiện tại chúng ta hay là muốn đi quy trình này chẳng qua là dẫn đạo người chơi đi hoàn thành cái này tất cả đầu tiên chúng ta thông qua hấp thu lực lượng định vị cái kia lịch sử mảnh cắt sao chép sáng tạo ra mới thí luyện ả o cảnh để cho các người chơi đi khiêu chiến sau đó chờ các người chơi dần dần phá giải sau đó ta sẽ chọn ra tại thí luyện ảo cảnh bên trong mô p h ò n g thành tích tốt nhất người chơi đưa bọn họ đưa vào cái này lịch sử mảnh cắt từ bên trong tan dạ y ê u m a lực lượng chờ vận vẹo lịch sử bị h ô n nắn về sau l i ề n có thể thuận lý thành trương mở mới chiến trường đem các người chơi đại quy mô đưa qua đem cái này lịch sử mảnh cắt y ê u m a triệt để quét dọn sạch sẽ sau đó đưa nó chế tạo thành chúng ta tuyến đầu trận địa mà dùng trò chơi thuật ngữ miêu tả chính là họ phơlin hoạt động y ê u m a xâm lấn dự nhật sau đó ám xa sắp mở ra toàn tân lịch sử tuyến một người trò chơi phó bản người chơi thông qua sau t ừm cái này nhịp điệu rất hoàn mỹ mạnh nguyên cảm thấy chính mình càng ngày càng tìm được trò chơi vận doanh người phụ trách cảm giác tham thương nhắc nhở nói thế nhưng có mấy giờ muốn đặc biệt chú ý tiến nhập chân thật lịch sử mảnh cắt sau ta không có liền không có cách nào lại hạn chế người chơi cảm giác đau nói cách khác Tại c h â ngoài ra những thứ này bị yêu ma chiếm giữ cùng bóp méo lịch sử mảnh cắt cơ bản trên đều là một ít không có tư liệu lịch sử ghi lại sự kiện cho dù có cũng là bị xoắn sửa đổi bởi vì mọi người tập thể ký ức rõ ràng lịch sử mảnh cắt xâm lấn độ khó rất cao mà y o ma tại xâm lấn những cái kia bị quên lịch sử lúc độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều nói cách khác các người chơi lần này rất khó thông qua nữa tra tư liệu lịch sử phương thức vây lại tiêu chuẩn đáp án nếu như còn là hoàn toàn nương tựa tại tư liệu lịch sử ghi chép thậm chí có khả năng hoàn toàn bị n h ầ m đường ý vị này đối với người chơi đ ê n nói khắp mọi mặt độ khó đều sẽ đột nhiên để thăng ta không xác định bọn họ còn có thể hay không thể phát huy xuất hiện ở thực lực như vậy mạnh nguyên tràn đầy tự tin người đây liền quá lo lắng chỉ cần đem những này thiết định đều viết lên trò chơi đổi mới trong thông báo Các người chơi tự nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết điểm ấy khó khăn để thăng đối với chân chính cứng rắn h ạ c h người chơi mà nói căn bản là không tính được vấn đề lớn lao gì buổi tối ngủ rong rãm một buổi chiều triệu hải bình từ trên giường bỏ lê n tới cảm thấy đau nhức toàn thân đồng thời bụng đói kêu vang điểm phần nhiệt lượng rất cao bán bên ngoài có một bữa cơm no đủ sau đó cuối cùng mới cảm giác khôi phục nguyên khí đánh cái họ phờ l ì n m i s t e r hoạt động cảm giác so với trước phòng tập thể hình luyện ba cái lúc còn mệt mỏi hơn về sau nếu như nhiều l à n mấy lần dạng này hoạt động sợ không phải muốn luyện thành vận động tiền đem sau khi ăn uống no đủ triệu hải bình than ở phòng khách sofa bên trên kiểm tra ám xa quan vong diễn đàn các người chơi thảo luận nói tóm lại lần này hoạt động hiệu quả cực tốt tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt các gõ phơ lìn hoạt động sân bãi xuất hiện quái vật số lượng đều có bất đồng các người chơi đấu pháp cũng nhất định có sai biệt tỷ như hoắc vân anh vị trí cái kia khu vực hoạt động tổng cộng chỉ có sáu người chơi trong sân đổi mới một tên đông di ảnh hầu, hầu người chơi khác cũng rất phối hợp rất nhanh liền hữu kinh vô hiệm kết thúc chiến đấu khách quan mà nói triệu hải bình bọn họ vị trí khu vực hoạt động bởi vì đổi mới đông di tướng quân hơn nữa quái vật số lượng tối đa cho nên chiến đấu thời gian lâu nhất đương nhiên đổi cái góc độ nói chiến đấu cũng đặc sắc nhất còn có chút người chơi đang thảo luận loại này mister hiệu quả rốt cuộc là làm sao làm được dù sao bọn họ tận mắt thấy có người chơi bị đông di tướng quân đánh bay mà h i ệ n nhiên cái k i a người chơi hẳn không có bay thậm chí không có ngã mới đúng bao quát một ít người chơi dùng huyết phân chiến ở trên mặt đất l a n lộn ly khai trò chơi sau đó trên thân cũng không có gì bụi bặm một ít người chơi suy đoán khả năng là bởi vì bọn hắn là để ý thức liên tiếp trạng thái bên giới thể nghiệm nói cách khác bọn họ ở trong game động tác cùng bọn họ trong thực tế động, tác là bất động. chỉ bất quá trò chơi quan phương thông qua hắc hoa k ỹ rất tốt di hợp hiện thực cùng hư nghị sai biệt đây mới gọi là chân chính mister kỹ thuật nha đương nhiên cũng đều là suy đoán dù sao quan phương cũng chưa từng đối với những thứ này làm ra giải thích các người chơi chỉ có thể nỗ lực b ổ não ám sa trò chơi này không thể nào hiểu được hắc hoa k ỹ quá nhiều các người chơi đều nhanh chóng quen thuộc còn có số ít người chơi biểu thị lần này hoạt động độ khó tự a hồ có điểm thấp cùng trước đó thí luyện phó bạn không cách nào so sánh được nhưng đại bộ phận người chơi cảm thấy không có vấn đề gì dù sao đây chỉ là một tỏ phờ lìn hoạt động mà lấy nếu quả như thật độ khó rất cao các người chơi đánh cho rất gian nan thậm chí thất bại đó chỉ có thể nói trò chơi phương an bài có chuyện giống loại cường độ này liền vừa mới tốt nói chung đại bộ phận người chơi đối với hoạt động lần này vẫn là hài lòng chỉ có một chút danh n lệch quá ít tổng cộng mới như vậy điểm người chơi tham dự người chơi khác thậm chí đều nhìn không thấy hiện trường ghi hình chỉ có thể căn cứ số ít kinh nghiệm bản thân người chơi miêu tả tới nao bầu ngay lúc đó tình hình chiến đấu quả là chính là quả là các người chơi nhao nhao cường liệt yêu cầu giống như vậy hoạt động có thể hay không nhiều là mấy trận chí ít các lớn một hạng hai thành thị cũng phải an bài một cái đi mỗi cái sân bãi vào một hơn m ộ ư ơ i người người chơi không quá phận a mà đổi thành một ít người chơi thì b i ể u thị đừng nói trước mister kiểu mẫu chuyện nói xong mới tăng thêm nội chắc người chơi d à n h ở đâu nói ngắn lại một câu lời nói chơi đều không chơi được còn xa đàm luận trò chơi gì thể nghiệm bất quá rất nhanh các người chơi trên diễn đàn thảo luận điểm nóng chủ đề đã bị rời đi bởi vì tại yoma sâm lấn họ phơ lìn hoạt động sau khi kết thúc không lâu trên mạng liền xuất hiện hai cái tương đương nặng ký tin tức một cái đi qua lần này hoạt động dự nhật sau ám xa đem đổi mới đại thịnh hướng hậu kỳ lịch sử tuyến cũng chính là không giống với nguyên bản bốn cái thí luyện ảo cảnh chương â n chính trên ý nghĩa chính thức nội dung thức chơi. trò ý đ năm mươi hai đổi mới thông cáo nhìn thấy hai cái này tin tức triệu hải bình không khỏi mừng rỡ đây càng mới hiệu suất đủ cao ám s a chỗ áp dụng dù sao cũng là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua vượt thời đại và giờ kỹ thuật cho nên đối với khai phá một cái phó b ả n đến cùng cần bao nhiêu lượng công việc các người chơi căn bản là không có cách dự đoán Dạ như trước đó bốn cái thí luyện phó vốn là ám s a khai phá đoàn đội đã nhiều năm mới làm được thành quả đâu cái kêu phải chờ tới lần tiếp theo đổi mới không biết năm nào tháng nào cũng may ám s a quan phương rất mạnh hoàn toàn sẽ không nhẹ phiếu làm xong cái này mister tiểu m â u họ phơ lìn hoạt động ngay lập tức sẽ đổi mới phiên bản triệu hải bình vội vàng mở ra bản mới bản đổi mới thông cáo kiểm tra ám xa bản mới bản đổi mới thông cáo lần này đổi mới ám s a sắp mở thả hoàn toàn mới nội dung cung cấp vị người chơi dung đoạn tình hình cụ thể và tỉ mỉ như bên dưới một mở ra cơ sở công năng lịch sử tuyến lịch sử tuyến l à ám s a cơ bản làm bằng máy lịch sử sông dài nối liền thượng cổ cùng hiện thực càng đến gần thượng cổ mọi người tập thể ký ức càng mầm manh yêu ma lực lượng cũng sẽ tăng mạnh cho nên theo quy tự người thực lực tăng lên lịch sử tuyến để cho gần cùng xa từ dễ đến khó giải tỏa trước mặt mở ra lịch sử tuyến giai đoạn đại thịnh trong chiều hậu kỳ giải tỏa thí luyện ảo cảnh chuyện định như dâu đợi h ạ quan tài hai mở ra tiến giai công năng trung cực thí luyện Tại、tiêu ạ t i chuẩn thí luyện ảo cảnh cơ sở bên trên đem giải tỏa địa ngục độ khó trung cực thí luyện ảo cảnh địa ngục độ khó thí luyện ảo cảnh cùng tiêu chuẩn thí luyện ảo cảnh so sánh sẽ được như bên dưới đề thăng cảm giác đau thăng lên làm một trăm linh địch nhân trí tuệ nhân tạo đề thăng tới tài nghệ cao nhất tương đối tại tiêu chuẩn thí luyện bên trong ảo cảnh dung khả năng phát sinh biến hóa rất nhỏ gần có cơ hội khiêu chiến một lần tiêu chuẩn thí luyện ảo cảnh mà biểu hiện nhất ưu dị người chơi mới có thể thu được tiến vào địa ngục độ khó thí luyện ảo cảnh cơ hội căn cư ảnh bất đồng hệ thống đem tự động chân tuyển một năm người chơi đồng thời tiến nh hệ thống đem tự động cắt nối biên tập thành phiến lấy phim chờ hình thức cùng đại chúng gặp mặt ba mở ra tiến giai công năng quy tự người viết t r ì n h ưu tú người chơi thuận lợi hoàn thành trung cực thí luyện sau nên lịch sử mảnh cắt hàng rào đem bị phá vỡ người chơi khác cũng có thể tiến nhập nên mảnh cắt lấy nệm ơ đoàn chiến cách chơi dọn sạch yêu ma đối với lịch sử mảnh cắt tiến hành cải tạo bốn nội c h ắ c người chơi tư cách cấp cho bản giai đoạn đ e m thêm vào cấp cho một mươi tên nội trắc tư cách đệ nhất nhóm nội trắc tư cách bên trong trước mắt chưa có thể thông quan bất luận cái gì thí luyện phó bản người chơi sẽ bị tự động thu hồi nội trắc tư cách thu hồi nội trắc tư cách đem cùng mới nội trắc tư cách cùng nhau cấp cho rút ra quy tắc không thay đổi lần này đổi mới trong thông báo dung không ít hơn nữa hoa quả khô mười phần triệu hải bình nghiêm túc nhìn hai lần rất sợ quên bất kỳ chi tiết nào cho nên mới giải tỏa lịch sử tuyến mới là trò chơi này chính thức nội dung trước đó cái kia bốn loại thân phận thí luyện phó bản kỳ thực cũng chỉ là t â n thủ giáo trình mà lấy cái này trung cực thí luyện có chút ý tứ nhưng hạn chế không khỏi quá hà khắc rồi là hai mươi tên nội trắc người chơi bên trong tổng cộng mới có thể có một năm người tham dự còn cần có cơ hội khiêu chiến một lần hơn nữa cái này phó bản độ khó quả là có thể nói khủng bố một trăm linh cảm giác đau khái niệm gì thật muốn bị đâm một đau trừ phi mang theo thiên phú đặc thù bằng không tại chỗ phải mất đi sức chiến đấu à. đây là b u ộ c người chơi nhất định phải không bị thương huống chi địch nhân trí tuệ nhân tạo lại vẫn có thể lại tăng lên nữa hiện tại phổ thông phó bản địch nhân trí tuệ nhân tạo đều đã khuyết đại như vậy tăng lên nữa không cũng phải thành tinh hơn nữa chỉ có một lần cơ hội nói cách khác nhất định phải bình thường thí luyện phó bản bên trong lặp đi lặp lại thông quan m ọ thấy toàn bộ tỉ mỉ còn phải tùy cơ ứng biến xử lý thích đáng các loại đột phát tình huống quả là có thể nói là cựu tử nhất sinh bất quá thông quan sau đó khen thưởng quả thực cũng vô cùng phong phú quan phương tự động ra phiến trực tiếp đem toàn bộ quá trình làm thành phim đây chính là tại toàn cầu người chơi trước mặt ló mặt cơ hội thật tốt hơn nữa địa n g ụ c độ khó thí luyện có hay không thông quan trực tiếp quyết định quy tự người viễn trinh phó bản g có thể mở ra hay không nếu như bị tuyển đi tham gia địa n g ụ c độ khó thí luyện người chơi thất bại vậy tương đương toàn cầu sở hữu nội chắc người chơi cũng không thể mở cái này nệ hợp cách chơi rồi trò chơi một đại bộ phận nội dung trực tiếp liền không đúng người chơi mở ra thái quá a thái quá tại sao có thể có như thế ngoại hạng trò chơi quan p ư ơ n g nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ đây chẳng phải là sở hữu cứng rắn hạch người chơi trung cực mộng tường sao dĩ vãng một ít cho chơi ngược lại là cũng có chuyên gia độ khó các loại thiết định trong trò chơi kiểu người cũng chỉ có một cái mạng chết một lần cái này ngăn liền trực tiếp phế đi trước đó tất cả nỗ lực toàn đều trôi theo dòng nước loại này độ khó chỉ có đối với máy chơi game chế lý giải thấu triệt đối với chính mình tự tin nhất game thủ hàng đầu mới dám nếm thử mà ám xa cái này trung cực thí luyện chẳng khác nào là chuyên gia khó khăn Cái này một khó h mặt c là biết chính mình chỉ có một lần cơ hội tuyệt đối không thể thất bại khắc một phương diện thì là bởi vì biểu hiện của mình đem trực tiếp quyết định người chơi khác có thể hay không thể nghiệm đến trong trò chơi rất trọng yếu một bộ phận nội dung đây nếu là thất bại không được bị toàn cầu người chơi phúc chết ngẫm lại đều cảm thấy quá kích thích loại áp lực này thậm chí so có chút cỡ lớn điện tử cạnh k ỳ thi đấu toàn cầu chung kết còn cao hơn nữa nhưng đối với chân chính cứng rắn hạch người chơi mà nói cái này cũng đúng là một cái tuyệt cao sân khấu một khi thành công liền có nghĩa là có thể một đêm thành danh bị vô số người kính ngưỡng cùng bái đương nhiên bây giờ muốn như vậy xa xôi cũng không dùng nguyên do bởi vì cái này cơ hội khiêu chiến cũng là dựa vào chính mình tranh thủ được dịp thường quy thi luyện phó bản bên trong đánh ra nhất tốt biểu hiện mới có thể bị hệ thống chọn chúng đi tham gia trung cực thi luyện lần này nội chắc người chơi nhân số lại gấp b ộ i tăng đến rồi hai và người bất luận là mới người chơi vẫn là người chơi già dặn kinh nghiệm cơ bản trên đều là trò chơi cao thủ hoặc là trong hiện thực đặc thù nghề nghiệp đang điên cuồng cạnh tranh nội quyền sau đó cái này số ít danh n lạch cụ thể sẽ hoa rơi vào nhà nào ai đều không dám hứa chắc triệu hải bình chỉ có thể yên lặng quyết định gan lên trước định một tiểu mục tiêu bình thường thí luyện ảo cảnh trong đánh thủ thông tái tranh thủ đánh không bị thương lần này đổi mới thí luyện phó bản là chuyện định như dâu đợi hạ quá tài chỉ có thể xác định nó là đại thịnh trong chiều hậu kỳ một cái lịch sử mệnh cắt hơn nữa hơn phân nửa không là cái gì đại hình lịch sử sự kiện rất có thể là địa phương nhỏ một cái tiểu sự kiện về phần định nhân hơn phân nửa chính là lần này họ phờ lìn hoạt động đánh quái vật đông di cường đạo trừ cái đó ra liền phân tích không ra nội dung khác chỉ có thể chờ đợi hôm nay mười giờ tối t i ế n trò chơi sau đó lại nhìn diễn đàn bên trên các người chơi cũng đều tại đối với ám s a bản mới bản nội dung điên cùng thảo luận đương nhiên cũng có rất nhiều người tại hướng nguyện hy vọng lần này nội c h ắ c tư cách có thể may mắn rơi trên thân thể của mình bỏ qua lần này lần sau lại k u y ế t đại nội trắc tư cách không biết là ngày tháng năm nào đi có thể không nội sao nội trắc tư cách khan hiếm thậm chí còn thôi xanh chuyên môn đời đánh nghiệp vụ mặc dù trước mắt không ai biết ám xa nội trắc danh n lạch cụ thể sàng tuyển quy tắc nhưng rất nhiều người suy đoán nếu như nguyên bản có phong phú động tác loại vờ giờ trò chơi kinh nghiệm rất có thể sẽ tăng bị rút chúng s á t suất ám xa là sóng điện não văn phân biệt không có cách nào khác buôn bán nội trắc tư cách nhưng nếu như tìm đời đánh đem mình trò chơi t r ư ớ n g số động tác loại vờ giờ trò chơi trải qua soát cao hơn một chút có phải hay không cũng có thể tăng mình bị rút chúng xác suất rất nhiều người tiến hành rồi tương tự nếm thử chỉ tiếc bọn họ chờ mong đã định trước sẽ thất bại ở người chơi môn đối với ám s a mới nội dung vô hạn mong đợi đồng thời các tạp chí lớn đối với ám s a chỗ vận dụng vượt thời đại ý thức liên tiếp kỹ thuật đưa tin cũng dẫn phát rồi đại lượng thảo luận trước đó mặc dù cũng không có thiếu người chơi đối với ám s a kỹ thuật nguyên lý tiến hành rồi suy đoán nhưng này dù sao cũng chỉ là suy đoán mà lấy công ty này trên thân như cũ có vô số bí ẩn không có giải khai nhưng lần này quốc nội mấy nhà quyền uy quan môi giới vậy mà cũng đồng thời phát ra tiếng tương đối cao điều báo cáo ám xa loại này vượt thời đại ý thức liên tiếp kỹ thuật mặc dù đưa tin nói không được rất tỉ mỉ xác thực nhưng coi như là giải quyết rồi các người chơi nghỉ hoặc dù sao cái này rất có thể liên quan đến cực kỳ trọng yếu bí mật thương nghiệp rất nhiều đồ vật không thể giảng kỹ cũng chuyện có thể hiểu được Chuyện phản cờ cờ. p tại ban đầu nhà này phòng làm việc mục tiêu cũng không phải là chế tác trò chơi nói chung là một cái ngưng tụ khoa học kỹ thuật sinh vật trí tuệ nhân tạo chờ t i ề m bưng kỹ thuật siêu cấp nghiên cứu khoa học h à n g mục mà nghiên cứu khoa học cuối cùng thành quả chính là ám s a trò chơi này trò chơi này sở dĩ chân thật như vậy là bởi vì nó vận dụng mộng cảnh nguyên lý người chơi tại thể nghiệm thời điểm không chỉ có ở vào ngủ say trạng thái hơn nữa còn có thể đạt thành rất nhiều cùng mộng cảnh tương tự hiệu quả Ở trong giấc mộng vượt qua khắp nơi thời gian dài trong hiện thực lại chỉ qua thêm vài phút đồng hồ ở trong giấc mộng sẽ tự động bỏ qua những cái kia không hợp lý địa phương không ý thức được mình đang nằm mơ trong giấc mộng lại nhận tiềm thức ảnh hưởng hồi ức lên rất nhiều đã quên mất ký ức t á i phiến ám s a trò chơi này chính là lợi dụng những thứ này nguyên lý mới cố định đang ngủ ngủ thời gian mở ra cho người chơi đồng thời đạt được như thế hoàn mỹ mô phỏng hiệu quả về phần ám s a trò chơi này vì sao có thể cho thấy như vậy tỉ mỉ cùng chân thật lịch sử thì là bởi vì nó sử dụng đến khắc một loại nguyên lý chính là rờ na ký ức di chuyển cùng tập thể tiềm thức đi tìm nguồn gốc loại người rna bên trong vốn có tổ tiên ký ức mà loại người tập thể tiềm ý thức cũng là tổ tiên ký ức không ngừng trầm tích sau đó kết quả l i ê n như mọi người sinh ra sợ cao sợ tối chính là tổ tiên ký ức trầm tích trong tiềm thức một loại biểu hiện mà ám s a kỹ thuật có thể dùng đặc định thủ đoạn đem những ký ức này một lần nữa lấy ra phối hợp mộng cảnh nguyên lý liền có thể hầu như một trăm phần trăm hoàn mỹ xuất hiện lại chân thật lịch sử đoạn ngắn thậm chí những cái tia phủ đầy bùi đã lâu không người biết lịch sử cũng có thể lại thấy ánh mặt trời kể từ đó rất nhiều nó nghi vấn của hắn cũng liền được giải đáp tỉ như trò chơi này vì sao như thế khó vì sao rất nhiều thiết kế hoàn toàn không phù hợp trò chơi thiết kế thông dụng quy tắc vì sao trong hạn chế đo danh n l ạ c h hơn nữa không có bất kỳ thu lệ phí đường đi bởi vì cái này vốn là cũng không phải một trò chơi chế tác giả sáng tạo mục đích của nó là vì nghiên cứu khoa học là vì phá được rna ký ức cùng tập thể tiềm thức hàng rào đi tìm nguồn gốc chân chính lịch sử chiêu mộ tới người chơi nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là người chơi mà là c h ắ c thi viên lịch sử tuyến dần dần giải tỏa cũng là bởi vì lịch sử đi tìm nguồn gốc càng lâu xa độ khó càng cao đương nhiên muốn từng bước một tới về phần ám xa nghiên cứu công ty vì sao thần bí như vậy là cái gì có thể tại đỉnh tiêm tin tức ép sẽ cùng xã giao ép sai bên trên làm quảng cáo vì sao như vậy tại đại khí thô đương nhiên đều là bởi vì nó bản thân liền là một nhà cả nước chi lực chế tạo đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học phòng làm việc nghiên cứu là quyết định vận mạng loài người nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao nghiên cứu khoa học kinh phí đều là lấy ước làm đơn vị đánh quảng cáo tính cái gì nói chung ám xa trên thực tế là một cái nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không phải là một trò chơi nó cho các người chơi mang tới giải trí hiệu quả chỉ là một cái rất bé nhỏ không đáng kể phương diện mà lấy r ú các các trong c nội chắc báo c cáo dấu hạch tâm nguyên lý giải thích cả kẽ nhưng một ít cơ sở lý luận vẫn là nói rõ ràng hơn nữa những thứ này đưa tin mặc dù không có liên quan tới nhà này đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học phòng làm việc tài liệu và hình ảnh nhưng có thật nhiều tương quan lĩnh vực chuyên gia học giả thư xác nhận rất nhiều sinh vật khoa học đỉnh tiêm đại lao đều ra mặt giải thích loại kỹ thuật này nguyên lý và khả thi kể từ đó sức thuyết phục kỳ thực cũng đã đủ rồi các người chơi nhao nhao cảm k h á i quốc nội nhân viên nghiên cứu khoa học nữ bức quả nhiên là khoa học kỹ thuật cải biến thế giới nếu như đặt ở quá khứ loại chuyện như vậy liền nghị cũng không dám nghĩ theo khoa học kỹ thuật tiến bộ vậy mà thật thực hiện cứ như vậy lầm sẽ giải trừ mặc dù hay là có người hoài nghi cảm thấy quan phương giải thích cũng có chút vô nghĩa thế nhưng cũng không người có thể đưa ra càng có sức thuyết phục giải thích t tổng không thành là ngoại tinh nhân xâm lấn hoặc là một cái chí cao vô thượng thần minh ở nhân gian làm một trò chơi đây chẳng phải là càng không có thể sao cho nên đại bộ phận các người chơi đều rất nhanh tiếp nhận rồi loại thuyết pháp này cũng lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi b ả n mới vốn mở ra l i ê n như dĩ vãng lần thời đại trò chơi kỹ thuật đổi mới cũng không có mấy người sẽ thật đi miệt mài theo đuổi nó nguyên lý sâu xa n ắ m chặt chơi game thoải mái lên mới là chuyện đúng đắn ngay hôm đó mười giờ tối triệu hải bình không kịp chờ đợi lần nữa tiến vào ám xa thế giới trò chơi chỉ bất quá lần này quy tự người không gian cùng trước đó so sánh xảy ra một ít biến hóa rõ ràng quy tự người không gian bên trong tràn đầy sức ng ngay sau đó triệu hải bình trong tầm mắt xuất hiện tương tự với thời không loạn lưu giống nhau đặc hiệu phảng phất toàn bộ quy tự người không gian đều đưa thân vào trong quá trình lịch sử giống như là một chiếc thuyền lớn đang đẩy ra mây mù lái về phía bị ngã thời không loạn lưu hướng về tầm mắt phía trước không ngừng kéo dài giống như là nào đó loại dẫn đạo cấu nhắc lên một đạo hư không cầu sau đó triệu hải bình cảm giác được chính mình chỗ đứng mặt đất chính đang phát ra hù hù rung động tại thời không loạn lưu không hư không cầu kia bưng một tòa mới bình đại chậm rãi dâng lên phía trên còn có thể nhìn thấy có một loại giống như thí luyện ạo cảnh giống nhau tỏa ra ánh sáng lung linh gợn so với nguyên bản bốn loại thân phận thí luyện ả o cảnh cửa truyền t ố n g mà nói mới cửa truyền t ố n g càng lớn nhiều hấp dẫn hơn nữa cái này to lớn bình đài tương đương rộng mở khí phái xem ra thực tập này phó bản cửa truyền t ố n g hẳn không phải là duy nhất một cái cửa truyền t ố n g về sau còn có thể tiếp tục mở ra mới thí luyện cất bước đi qua hư không cầu triệu hải bình cảm giác mình thật còn giống là qua lại dòng sông lịch sử đối kháng yêu ma quy tự người đi tới mới thí luyện phó bản phía trước trong tầm mắt tỏa ra ánh sáng lung linh mơ hồ có loại cảm giác tựa hồ so với trước kia thí luyện ạo cảnh muốn càng thêm nguy hiểm xem ra mới xuất hiện cái sân thượng này liền đại biểu cho đại thịnh hướng hậu kỳ lịch sử giai đoạn mà cái sân thượng này bên trên xuất hiện cửa truyền thống chính là đại biểu cho từng cái thuộc về đại thịnh hướng về sau kỳ lịch sử mảnh c ắ t thí luyện ả o cảnh